mời các bạn cùng nghe phần 13 ba của truyện trọng sinh sau năm cái ca ca khóc lóc cầu ta hồi phủ. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện .com chương ba ta là cá nhân cũng có tư tâm huyền ảnh bước năm viên truyền mạnh hoàn vì giống nhau một phen tuyết long kiếm ta nhìn chúng này tam dạng huyền ảnh bước cấp a giang hắn khởi bước vãn nội lực không đủ nếu là luyện loại này cũng không sợ những cái đó am hiểu ám sát cao thủ đánh lén hơn nữa nếu là chạy trốn Ai đều không phải đối thủ của hắn. Trung dực có điểm ngơ ngẩn, huyền ảnh bước không phải rất khó luyện sao. Dễ dàng nhất tẩu hòa nhập ma ngươi còn phải cho A Giang. Lam An gật gật đầu. Làm A Giang thử xem xem A nói, nàng thở dài. người cũng biết a giang tình huống đặc thù những người đó đều sợ hắn đều hận không thể hắn biến mất ta là cảm thấy hắn nếu là luyện biết huyền ảnh bước nhiều chút an toàn bảo đảm lui một bước nói hắn luyện công thời điểm chúng ta cũng nhìn chằm chằm chút nếu là không thích hợp chúng ta cũng đừng làm hắn luyện làm an lại bàn ngón tay đầu mấy đạo năm viên truyền mệnh hoàn ngươi một viên trung rực đánh gãy nàng lời nói vì cái gì ta mới một viên người một viên ta một viên a giang ba viên a Lam An lại nói A Giang hắn kinh nghiệm không chúng ta phong phú cho nên hắn ba viên A, còn có A tuyết long kiếm là cho ngươi. Trung Dực nghe vậy nói, cho ta, ta cũng sẽ không dùng kiếm, đương nhiên cho ngươi A. Trung Dực thỏa mãn, còn hắc hắc cười hai tiếng, chỉ là nghĩ đến cái gì. Vậy ngươi phải một viên truyền mệnh hoàn. Đúng vậy, về sau lại tiếp nhiệm vụ có thứ tốt đều cho ta. Cho ngươi, đều cho ngươi, Trung Dực cười, lại là một đốn. Từ từ truyền mệnh hoàn, huyền ảnh bước còn có thuyết long kiếm còn không tính mặt khác này muốn giết người là ai. Một cái kêu khương ấu an nữ tử, không biết võ công, bất quá nàng bên cạnh người rất mạnh chúng ta ám môn bóng dáng liền đi theo nàng. Trung dực, hắn mở to hai mắt nhìn, chúng ta trở về đi, nói, hắn đi túm lam an tay, lam an ném ra hắn tay, ta tưởng tiếp nhiệm vụ này. Trung dực đột nhiên đề cao thanh âm, người điên rồi sao? Là bóng dáng A, hắn là người nào, ngươi chẳng lẽ không biết. ngươi quên lạc bóng dáng hắn thực xui xẻo ngươi ta liên thủ, đem người cấp dẫn dắt rời đi Trung Dực mục tiêu tay trói gà không chặt chỉ cần đem bên người nàng người cấp dẫn dắt rời đi chúng ta vẫn là có rất lớn hy vọng có thể thành công. Trung Dực không nói lời nào, làm an vẻ mặt chờ đợi nhìn Trung Dực. Trung Dực thở dài, không nói đến có ám môn bóng dáng bảo hộ mục tiêu chúng ta ngày xưa tiếp nhiệm vụ, tay trói gà không chặt người, không giết người già phụ nữ và trẻ em không giết, vô tội người không giết. Lam An trầm mặc, hảo sau so một lúc lâu nàng mới nói nói, chính là ta muốn huyền ảnh bước cùng truyền mệnh hoàn A Giang ở Nam vực nổi danh sau, muốn giết người của hắn cũng càng ngày càng nhiều, trung Dực chúng ta còn chưa đủ cường. Lam An cúi đầu, ta là cá nhân cũng có tư tâm. Trung Dực nhìn Lam An hảo sau so một lúc lâu. Phù Phong Đường Khương Âu An ăn cơm trưa sau tính toán ngủ một lát ngủ trưa, còn không có có thể nhắm mắt lại bên ngoài truyền đến động tĩnh. Khương Âu An đành phải mặc vào áo ngoài đi ra ngoài. Tấm ảnh nhỏ, tấm ảnh nhỏ cùng Tiểu Miêu đều không ở trong viện. Khương Âu An đang muốn đến trước đường nhìn xem, trăm dặm ảnh cùng Tiểu Miêu đều đã trở lại, nói cho Khương Âu An là những cái đó chúng độc cổ người ở nháo sự. Cũng không biết ai nói cho bọn họ, nói phù phong đường đem chung cổ người nhốt ở cùng nhau là tính toán tìm một cơ hội đem bọn họ đều cấp xử lý rớt. Như thế, những người đó liền khủng hoảng lên. Một đám đều bắt đầu nháo sự. Phù phong đường bên này cũng phái càng nhiều nhân thù qua bên kia. Tống bắc Nguyên cũng đi. khương Âu An nghe xong chăm dặm ảnh lời nói cũng mang theo hai người hướng tới sau phố chạy đến. Kia bang nhân liền an bài ở phía sau phố một tòa cũ nát trong từ đường. tống bắc viên trân trước đến khương Âu an sau lưng liền tới rồi vừa lúc nghe được có người hô vì cái gì không cho cửu công tử cho chúng ta giải cổ chúng ta mới không tin các ngươi lời nói các ngươi chính là tưởng thiêu chết chúng ta chúng ta muốn gặp cửu công tử cửu công tử ra tay chúng ta khẳng định có thể sống sót có người la hét những người khác cũng đi theo phụ họa phía trước cơ lả lứt cấp phù phong đường kia mấy người giải cổ đã chịu xí thành bá tánh kính yêu cho nên không ít người đều đem hy vọng đặt ở trên người nàng. Từ đường ngoại còn có một ít trung cổ già người nhà cũng là nghe nói tin tức chạy đến. Những cái đó ẩm ý cùng khóc kêu thanh âm, làm Khương Âu an đầu rất đau, cũng không biết là người quá nhiều vẫn là cái gì, nàng cảm thấy có điểm buồn. Tống Bác Nguyên vẫn luôn đều không có nói chuyện, cho tới bây giờ, hào, hắn hét lớn một tiếng. Đúng lúc này, một cái lão phụ vọt tới Tống Bắc Nguyên bên chân quỳ xuống tiếng khóc nói, đường chủ ta cũng chỉ có một cái nhi thử A, hắn nếu là đã chết đó là ta không trông cổ cũng sống không nổi A. Bà bà xin đứng lên, ngươi nghe ta nói, Tống Bắc Nguyên làm người đem lão phụ nâng đến một bên. Ta không có nghĩ tới giết các ngươi, đem các ngươi tụ tập ở bên nhau, là vì bảo đảm những người khác an toàn. các ngươi trong cơ thể cổ trùng thực đặc thù tuy không phải bệnh tật nhưng cổ trùng trứng sẽ bài xuất bên ngoài cơ thể tiến vào những người khác trong cơ thể liền giống như ôn dịch đại quy mô người đều sẽ đã chịu cổ trùng xâm hại vì các ngươi người nhà suy nghĩ hy vọng các ngươi không cần nháo sự mà chúng ta phù phong đường cũng sẽ không từ bỏ các ngươi chúng ta vẫn luôn đều ở tìm biện pháp giải quyết kia cừu công từ đâu hắn như vậy lợi hại hắn là nói như thế nào có người hỏi tống bắc đường sắc mặt lạnh điểm hắn thanh âm khuếch tán đi ra ngoài không có cửu công tử người nọ là cửu u đế quốc cửu công chúa nàng sớm đã cùng hắc sơn giáo người liên thủ bao gồm phía trước sự tình đều là nàng vì được đến ta tín nhiệm cùng hắc sơn giáo tự biên một vở diễn lời này vừa nói ra hiện trường ồ lên chúng ta còn có thể cứu chữa sao có người hỏi vấn đề này vừa ra hiện trường bỗng nhiên lặng ngắt như tờ tống bắc uyên đốn hạ như ta vừa rồi lời nói Chúng ta sẽ không từ bỏ các ngươi, cho nên cũng thỉnh các ngươi đừng rời khỏi nơi này, không cần nháo sự, bên trong thành còn có rất nhiều bá tánh, đừng làm nơi này thành địa ngục. Tống Bác Uyên nói xong lời này, có trông cổ giả đã xoay người, hướng tới trong từ đường mặt đi đến. Có chút người còn lại là nhìn phía trước, như là đang tìm kiếm cái gì, hốc mắt dần dần đỏ lên. Bọn họ đang tìm kiếm chính mình thân nhân, từng màn này đều rơi vào khương âu an trong mắt, nàng trong lòng có điểm không dễ chịu. Những cái đó nháo sự người đều trở về từ đường. Tống Bắc Nguyên an bài người thù từ đường, thở dài một tiếng. Trở về, mà kệ dùng cái gì biện pháp đều cho ta cậy ra doãn vân thật sự miệng. Tống Bắc Nguyên thật mạnh nói. Nói xong, Tống Bắc Nguyên hướng tới Khương Âu An đi tới. Hai người một đạo trở về phù phong đường. Ở trên đường, Tống Bắc Nguyên nói, không chỉ có là xí thành, nam vực mặt khác địa phương cũng xuất hiện loại tình huống này, ta cũng làm người đem cổ hoàng tin tức truyền đi ra ngoài. Ta biết phía trước từ huyền Vũ Thành trở về thời điểm nghe nói vực bắc bên kia cũng đã xảy ra chuyện. Tống Bắc Uyên lại là thở dài một tiếng, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi nói thật sự không được ta mang theo người đi bưng hắc sơn giáo hang ổ. Chỉ sợ bọn họ sớm có phòng bị, chương 400 bị trào. Trong thành đối cầu thuật có hiểu biết người đều bị Tống Bắc Nguyên phái người tìm lại đây. Mọi người đều ghé vào cùng nhau tưởng đối sách, cái kia xú đàn bà như thế nào còn không có tới. khương ấu an bụng có điểm tiêu hóa bất lương cơm chiều liền ăn một lát liền tới hậu hoa viên bên này đi một chút nàng nhìn về phía phía sau trăm dặm ảnh người nói bạc tì tì đúng vậy kia xú đàn bà từng là thất tinh cung đệ tử có chút tài năng nghe được tấm ảnh nhỏ nói khương Âu an có chút kinh ngạc bạc tì tì từng là thất tinh cung đệ tử vậy ngươi từng là ám môn sát thủ các ngươi đều là như thế nào trở thành huyền văn đại sư đồ đề ta a trăm dặm ảnh đôi tay giao nhau đặt ở sau đầu chính là không nghĩ lại qua cái loại này nhật tử liền yêu cầu rời khỏi ám môn trung gian ra chút khúc chết bất quá vẫn là bị lão nhân kia cấp cứu sống sau đó hắn liền đem ta cấp quải hồi bích la trang a trăm dặm ảnh lại nói đến nỗi kia đàn bà nhập môn sớm ta cũng không hỏi thăm quá nàng là vì cái gì rời đi thất tinh cung thật tốt khương ấu an cười cười an an người không biết lão nhân kia thua đệ tử đều là một ít kỳ kỳ quái quái người khương ấu an cười ha ha nói người cũng là kỳ quái cũng rất mạnh lời này nói trăm dặm ảnh nhách lên tới khóe miệng kia đương nhiên ta hiện tại không đến 12 tuổi trở lại quá mấy năm những cái đó sư huynh sư thì còn dám khi dễ ta ta đánh tới bọn họ răng rơi đầy đất a nguyên lai like người ở bích la trang là chịu khi dễ kia một cái a khương âu an nói còn có chế nhào trước kia là ta cùng xuân nghiêu, bất quá sao nghe nói bà bà thế lão nhân thu cái đồ đệ kia hắn chính là nhỏ nhất nhỏ nhất chính là dùng để khi dễ nói trăm dặm ảnh còn có điểm ngo ngoe dục dịch không phải nói không thu đồ đệ sao lão nhân nói qua hắn đời này muốn thu mãn bảy cái đồ đệ sở dĩ tịch thu cái kia gà gì chính là lão nhân không thích nàng đáng tiếc a đáng tiếc cái gì chăm dặm ảnh ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem khương âu an nếu là an an sớm một chút xuất hiện thì tốt rồi sư phụ nếu là thấy ngươi khẳng định cũng sẽ thích ngươi khương âu an cười nói ta sẽ không công phu a chăm dặm ảnh cười hì hì An An nếu là tiểu sư muội liền không cần công phu chúng ta tới sổng An An, ai dám khi dễ An An, đánh tới hắn cha mẹ đều không quen biết. Khương Ấu An cười ha hả cùng tấm ảnh nhỏ khai vài câu vui đùa, Khương Ấu An tâm tình cũng hảo rất nhiều. Nàng từ chính mình tiểu túi tiền móc ra một viên quả mơ làm hàm ở trong miệng. An An, ngươi cũng cho chính mình làm tiểu túi tiền A. Trăm dặm ảnh hỏi, đúng vậy, gần nhất có điểm tham ăn, liền làm cái tiểu túi tiền trang điểm ăn vặt. Nàng cấp tiểu mưu cùng trăm dặm ảnh đều làm tiểu túi tiền, tiểu mưu túi tiền đều là một ít thịt khô trăm dặm ảnh túi tiền còn lại là một ít đậu phộng hạt dưa. Nàng túi tiền sao, là một ít quả làm chua chua ngọt ngọt. Muốn ăn sao, Khương Ấu An lại nhéo viên quả mơ làm đưa tới trăm dặm ảnh bên miệng. Trăm dặm ảnh trương môi, hàm ở trong miệng, dây tiếp theo kia mày đều nhăn thành chữ xuyên choan. An An, Hảo Toan A. Toan sao, ta cảm thấy còn Hảo A. Khương Âu An còn vẻ mặt mùi ngon, lại là mấy ngày, đã nhiều ngày, Khương Âu An lại mỗi ngày đến hiệu thuốc tới đưa tin. Hôm nay, nàng cứ theo lẽ thường tới hiệu thuốc, mấy ngày trước đây ta kia ở chợ đen bày quán chất nghi cho ta mang theo quyển sách phía trên ghi lại đều là một ít huyết trùng cổ có quan hệ chuyện này Trương trưởng quầy móc ra một quyển sách đưa cho Khương Âu An. Khương Âu An vừa lúc liền tìm loại này thư, nàng muốn càng hiểu biết huyết trùng cổ nghe vậy, nàng cảm kích nói cảm ơn ngươi Trương trưởng quầy. Khách khí cái gì, chương trường quầy xua xua tay, lại đi hậu đường, còn cấp Khương Âu An cầm đĩa điểm tâm tới. Khương Âu An nếm điểm tâm cũng không tệ lắm, liên tiếp đón Tiểu Nghiêu cùng Trăm Giảm Ảnh tới An. Trăm Giảm Ảnh không mừng ngọt Tiểu Nghiêu lại là thích dò hỏi chương trường quầy sau, mới biết được là ở phố Đôi Tân khai điểm tâm phô mua. Tiểu Nghiêu đi mua điểm tâm đi, Khương Âu An tiếp tục xem chương trưởng quầy cấp thư, Trăm dặm Ảnh còn ở thủ Khương Âu An. Cũng không biết trương trường quầy đang làm cái gì, sau một lúc lâu cũng chưa từ hậu đường ra tới. Trăm dặm ảnh còn ở lười nhác đánh ngáp, Khương Âu An nhìn hắn cười cười. Bên ngoài truyền đến ẩm ý thanh âm, Trăm dặm hình ảnh là tinh thần tỉnh táo. Ta đi xem, An An đãi ở hiệu thuốc bên trong, cũng không nên nơi nơi chạy loạn. Hào, Trăm dặm ảnh luôn mãi dặn dò sau, đi ra ngoài. Hiệu thuốc thực an tĩnh, chỉ có Khương Âu An phiên thư thanh âm vang lên. Cũng không biết là nghĩ đến cái gì, Khương Âu An hơi hơi nhấp môi. Khương cô nương, sư phụ ta hắn đâu có điểm vững, lúc này tại hậu đường nghỉ ngơi, người nếu là có cái gì yêu cầu cứ việc cùng ta nói. Từ hậu đường ra tới tuổi trẻ nam tử là trương trường quầy thu dược đồ. Khương Âu An nhìn hắn một cái, hơi hơi gật đầu. Người nọ cũng không có đi vào trên quầy hàng, mà là đi hậu đường đem ấm trà sách ra tới, phải cho Khương Âu An châm trà đổ nước. Chỉ là còn không có tới gần Khương Âu An, hiệu thuốc cửa sổ bị phá khai, một phen nguyễn kiếm tốc độ cực nhanh hướng tới người nọ cổ đâm tới. Ấm trà ngã trên mặt đất phát ra tới thanh âm, người nọ sắc mặt khẽ biến, lập tức lắc mình né tránh. Né tránh là né tránh, nhưng trăm dặm ảnh lại khi thân thượng tiền. Đúng lúc này, bị trăm dặm ảnh phá vỡ cửa sổ, một cái khất cái trang điểm người chạy trốn tiến vào. Tay nàng hướng tới Khương Âu An cổ chộp tới. Khương Ấu An tự hồ sớm có đoán trước đi, sơ tay, nàng tay áo bắn ra mấy cây ngân châm kia khất cái tốc độ cũng cực nhanh, một cái quay cuồng tránh đi ngân châm, nhưng theo sát Khương Ấu An lại đem dấu ở trong lòng bàn tay phấn bao dương đi ra ngoài. Phấn bao ở giữa không chung xẹt qua một đạo đầu cung, màu trắng bột phấn bay là tả có rơi dụng ở kia khất cái cổ thượng lập tức liền hiện lên một tầng phấn hồng. Hảo ngứa, kia khất cái dục lại lần nữa ra tay, chính là cổ ngứa nàng thật sự là cảm thấy khó chịu. Tay nàng dường như không chịu khống chế đi bắt chính mình cổ. Mà Khương ấu An ôm thư từng bước lui về phía sau. Một tiếng gầm nhẹ vang lên. Là Đại Nghiêu từ ngoài cửa sổ nhảy tiến vào. Đại Nghiêu đừng chạm vào hắn. Khương ấu An kêu gọi một tiếng. Đại Nghiêu động tác một đốn. Hắn bản thân là tưởng đem người cấp bắt lại bóp nát đối phương xương cốt. Nghe vậy sau, liền không tiến lên. Lam An chỉ cảm thấy chính mình ngứa đến bao chịu không nổi. Bởi vì quá mức sùng sức nàng cổ thượng đều là đạo đạo vết máu. Thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. An an, mặt khác cùng trăm dặm ảnh giao thủ tay, lại là phân tâm. dây tiếp theo đã bị trăm dặm ảnh cấp phong bế huyệt vị, không được nhúc nhích. Trăm dặm ảnh thanh kiếm tiêm để ở nam nhân ít hầu thượng. Ám môn, trung rực sắc mặt rất kém cỏi Trăm dặm ảnh thấy hắn không nói lời nào, lại thanh kiếm gai nhọn hướng hắn hàm dưới. Ngứa đến không được lam an tức khắc hoảng sợ hô trung rực Trăm dặm ảnh không có muốn trông giựt mạnh mà là khơi màu trên mặt hắn ra người mặt nả. Một chương hơi mang thanh tú mặt xuất hiện. Trăm dặm ảnh xác thật sừng sốt. Là các ngươi, trung rực rũ xuống đôi mắt. Hảo ngứa, ngứa đã chết. Lam An ở ngay lúc này chịu không nổi. An An trung rực lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía Lam An trong mắt tràn ngập lo lắng. Khương Ấu An nhìn một màn này. Làm đại nghiêu lại đây cấp đại nghiêu ăn viên thuốc viên. Sau đó lại cho hắn một viên thuốc viên cùng hắn nói vài câu Trường 400 Linh một độc người A Giang, khương Âu An cũng là xem cái kia khất cái ở cảo ngứa giữa, sắp xả ra bên trong yếm, mới biết được đối phương là cái nữ tử. Đó là làm đại mưu dùng thuốc viên sau, làm hắn tiến lên đem dược cấp đối phương ăn vào. Là ngăn ngứa, kia ngứa phấn là nàng chính mình điều chế, có thể so bình thường ngứa phấn hiếu thắng nhiều, đó là trăm dặm ảnh loại này cao thủ, dính lên nàng điều chế ngứa phấn cũng sẽ chịu không nổi, chỉ nghĩ gãi ngứa. Khương Âu An biết chính mình không có nội lực cho nên liền điều chế dùng để phòng thân. Đại Nghiêu tiến lên, lại là lập tức quặc trụ đối phương cầm thập phần thô lỗ, liền Khương Âu An nhìn đều cảm thấy đau. Bất quá Đại Nghiêu vốn chính là loại người này. Đem thuốc viên nhét vào đối phương trong miệng, Lam An chỉ cảm thấy kia cổ ngứa ý ở biến mất chính là không đợi nàng phản ứng lại đây, bị điểm trúng huyệt vị. Trên người không ngứa, nhưng là cầm truyền đến đau đớn. Trước đem bọn họ mang về phù phong đường đi. Khương Âu An nói xong, liền đi hậu đường. Thấy Trương trường quầy cùng hắn dược đồ chỉ là hôn mê bất tỉnh, người không có việc gì, nàng đem hai người cấp đánh thức sau, nói vài câu, liền dẫn người trở về tìm phù phong đường. Đại Nghiêu một bên bả vai khiêng một người, Lam An cùng chung rực không được nhúc nhích, đặc biệt là Lam An liền cảm thấy chính mình dạ dày quay cuồng, khó chịu cực kỳ. Khương Âu An cùng chăm dặm ảnh đi ở phía sau, nàng hỏi, ngươi nhận thức kia hai người. Ta chuẩn bị rời đi ám môn trước này hai người mới vừa gia nhập ám môn cho ta ấn tượng có chút xuẩn. Nghe được chăm dặm ảnh lời nói, Lam An rất là tức giận. Nàng mới không ngu, Khương Âu An nghĩ nghĩ, phụ họa gật đầu. Xác thật có điểm bồn. Trước hai ngày qua hiệu thuốc khi tấm ảnh nhỏ liền nhận thấy được có người ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhưng là Khương Âu An bọn họ không có lựa chọn rút dây động rừng. Này hai người đại khái cũng là đang tìm kiếm cơ hội. Thẳng đến hôm nay. Tiểu Miu đi mua điểm tâm, bọn họ ở bên ngoài chế tạo động tĩnh, đem tấm ảnh nhỏ cấp dẫn ra đi, mà mặt khác một người còn lại là lèn vào hiệu thuốc hậu đường, còn sớm chuẩn bị ra người mặt nạ, ra vẻ dược đồ. Khương Âu An cũng quăng ngã toái trong ấm trà kiểm tra ra có mê dược. Đại khái đối phương cũng là biết ở hiệu thuốc động thủ, sợ tấm ảnh nhỏ trở về cho nên trước đem nàng mê choáng mang đi. Đem hai người mang về tới phù phong đường sau, Tống Bắc Nguyên biết được chuyện này cũng chạy đến. Hai người bị trói cái kín mít, Lam An quật cường không hé răng. Khương Âu An biết cái này tuổi trẻ cô nương đối kia nam tử tới nói tương đối quan trọng, liền đem lời nói mở ra tới nói. Trung Dực cũng là sợ Lam An bị dụng hình, vẫn là đem Khương Âu An trời cao bằng sự tình nói ra. Bọn họ chẳng qua là tiếp nhiệm vụ, đến nỗi là ai hạ nhiệm vụ cũng không thể hiểu hết. Chăm dặm ảnh lại do hỏi nhiệm vụ khen thưởng Trung Dực đều nói. Liên thất truyền huyền ảnh bước đều lấy ra tới, xem ra cái này nhiệm vụ người, không đơn giản a Trăm dặm ảnh híp mắt nói, liền tính chúng ta không tới giết các ngươi còn sẽ có ám môn những người khác. Lam An thật mạnh nói, Khương Âu An nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía trăm dặm ảnh. Ta tới Nam Vực cũng bất quá mới một tháng có thừa, ngẫm lại nhất muốn cho ta chết người, hơn nữa có thể lấy ra nhiều như vậy thù lao người, chỉ có cơ là lướt. Tiểu Nghiêu thật mạnh gật đầu. An An còn cải tiến nàng phối phương, nàng tưởng An An chết. Trước đêm kia hai người cấp giam giữ lên, đói bọn họ cái mấy ngày. Trăm dặm ảnh nhìn về phía hai người, lộ ra thực ghét bỏ ánh mắt. Chính mình cái gì bản lĩnh, chính mình trong lòng không rõ ràng lắm. Còn dám tới ám sát ta người. Lời này nói Lam An cùng chung rực sắc mặt đỏ lên. Đồ xuẩn, người thiếu xem thường chúng ta. Làm an tức giận nói, là chúng ta đơn đả độc đấu không phải đối thủ của ngươi, nhưng là chúng ta ba người liên thủ, cũng tiếp không ít thiên bằng nhiệm vụ, còn đều thành công. Ngươi nếu là đối tượng chúng ta ba cái, không nhất định có thể thắng. Ba cái, còn có một cái không có tới. Làm an muốn nói lại thôi, sau đó đem mặt thiên đến một bên. xuẩn là sẽ lây bệnh, chăm dặm ảnh châm chọc nói. Làm an liền nghe không được có người nói A Giang không tốt lời nói. Nàng lập tức phản bác. các ngươi tốt nhất là cầu nguyện A Giang đừng tới. A Giang, người nói chuyện là quách trưởng sự, hắn nghe thấy cái này tên, sắc mặt đương trường liền thay đổi. Trầm dặm Ảnh cũng nhíu hạ mày. Một người khác kêu A Giang, tuy là trăm dặm Ảnh hiện tại không đi chú ý lão chủ nhân sự tình, chính là về A Giang tin tức cũng nghe nói không ít. Ám môn tân nhân, lại là cái độc người, kia một thân huyết này độc vô cùng, dính lên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. tống bắc uyên cùng phù phong đường mặt khác mấy cái trường sự sắc mặt cũng đều thay đổi sợ rồi sao nhìn đến mấy người thay đổi sắc mặt lam an trong lòng cũng không có như vậy đổ đem bọn họ hai cái dẫn đi tống bắc uyên lên tiếng lập tức có người tiến lên đem hai người dẫn đi muốn như thế nào xử trí kia hai người tống bắc uyên nhìn về phía trăm dặm ảnh dù sao cũng là ám môn người như thế nào xử trí đều từ trăm dặm ảnh định đoạt trước đóng lại trăm dặm ảnh ninh mày Nội đường không khí bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại, nếu không đem kia hai người cấp thả La trưởng sự bỗng nhiên mở miệng, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Tà ý tứ là, nếu là đem A Giang đưa tới Xí Thành nói, chỉ sợ. Chủ yếu là khoảng thời gian trước về ám môn A Giang chuyện này truyền ồn ào huyên náo. Hiện giờ Xí Thành lại bởi vì cổ trùng sự tình mà sứt đầu mẻ chán, lại đem A Giang đưa tới nói còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Thả bọn họ, chăm giảm ảnh ha hà cười lạnh. Kia kêu A Giang người tới vừa lúc ta giết hắn, giết gà dọa khỉ. Xem ám môn ai còn dám tiếp đuổi giết An An nhiệm vụ. Chính như mới vừa rồi nàng kia lời nói, mặc dù bọn họ không tới cũng sẽ có mặt khác ám môn cao thủ tâm động nhiệm vụ khen thưởng mà tiếp được nhiệm vụ tới ám sát Khương Âu An. Khương Âu An vẫn luôn không mở miệng, nàng trong lòng nghĩ tấm ảnh nhỏ tính toán răn đe cảnh cáo sát thật có thể kinh sợ chủ ám môn những người đó. Rốt cuộc tấm ảnh nhỏ đã từng là ám môn đệ nhất sát thủ, lại giết kia kêu A Giang độc người, hiệu quả khẳng định đại Nhưng là, nàng lại không nghĩ tấm ảnh nhỏ đi mạo hiểm. Tới Nam vực sau, nàng cũng nghe nói qua về A Giang sự tình. Tấm ảnh nhỏ am hiểu ám sát nhưng đối phương phòng bị nói, sợ nhất. Bọn người từng người đi vội, Khương Âu An gọi tới tấm ảnh nhỏ, hỏi tấm ảnh nhỏ có biện pháp nào có thể làm ta từ ám môn thiên bảng trên dưới tới. Lấy ra ám môn tâm động đồ vật. Tấm ảnh nhỏ nói, ám môn chính là như vậy một tổ chức, bất quá tổ chức cũng không được đầy đủ là một ít giết người không chớp mắt rất nhiều người đều có chính mình nguyên tắc. Giống tấm ảnh nhỏ chính mình tiếp thiên bằng nhiệm vụ cũng sẽ điều tra muốn sát người phạm quá này đó chuyện này. Đương nhiên cũng có không nguyên tắc sát thủ ám môn chính là một cái cũng chính cũng tà tồn tại. Chỉ cần người lấy ra làm cho bọn họ tâm động đồ vật tổ chức tiếp nhận rồi, liền sẽ bác bỏ phía trước nhiệm vụ. Tram giảm ảnh nói, lại nói cái kia cái gì cứ chó công chúa thứ tốt khẳng định không ít mặc dù ngươi lấy ra làm ám môn tâm động đồ vật bọn họ bác bỏ nhiệm vụ nhưng nếu là đối phương lại lấy ra so ngươi càng làm cho bọn họ tâm động đồ vật tên của ngươi vẫn là sẽ bị treo ở thiên bảng nhiệm vụ thượng ám môn chính là như vậy vô sỉ. Tram giảm ảnh bỗng nhiên một đốn, nếu không ta đi giết kia cứ chó công chúa, chương 402 hắn tới. Cơ là lướt nhiều lần cùng ta đối trọi gai gắt còn làm ra cùng hắc Sơn giáo câu kết việc này thù khẳng định muốn báo chẳng qua nàng là cựu u đế quốc công chúa, đã chịu cựu u đế quốc bá tánh ủng hộ, đó là ngươi thành công, cũng sẽ liên lụy đến Bích La Trang, mang đến cũng là vô cùng vô tận phiền toái, ta cũng không thể làm ngươi bởi vì ta quan hệ, hãm chính mình với hiểm cảnh chung. Chính là An An ngươi, Khương Âu An đôi tay phùng trăm dặm ảnh mặt lại xoa xoa hắn khuôn mặt. Chúng ta chờ một chút tĩnh xem này biến. Trăm dặm ảnh còn muốn nói cái gì, Khương Âu An đem hắn mặt đều xoa biến hình. Khương Âu An có điểm mệt nhọc, nàng muốn ngủ một lát, Trăm dặm ảnh đi ra ngoài. Hắn mang lên cửa phòng, trong mắt tràn ngập kiên định, mà kệ là độc người A Giang, vẫn là ám môn ai tới, dám thương tổn An An, hắn gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Tống Bác Huyên cũng an bài đi xuống, phù phong đường để phòng nghiêm ngặt, hắn còn phái càng nhiều người đi thuộc cửa thành, một khi phát hiện cái gì khả nghi nhân vật lập tức tới báo. Mặt khác liễu tiền cùng lưu triệu ý tứ cũng là làm Khương Âu An tốt nhất là lưu tại phù phong đường, không cần lên phố đi. Ban đêm, thành chủ phủ sau phòng chất củi làm An lôi kéo trên mặt đất đôi ở bên nhau rơm dạ Trung dực người nói A Giang có thể hay không tới cứu chúng ta a Trung dực có chút vô ngữ, người trong lòng không phải hiểu rõ sao. Làm An vứt bỏ trong tay làm rơm dạ ta có chút không nghĩ A Giang tới. Trung dực không nói lời nào. Bóng dáng ở Tống Bắc Nguyên cũng ở còn có cái kia to con, thoạt nhìn cũng không đơn giản. Phù phong đường tổng bộ không phải như vậy hảo sấm. Nếu là A Giang thật tới đừng nói phù phong đường, chỉ sợ toàn bộ xí thành cũng sẽ trở thành luyện ngục. Thấy Trung Dực không nói lời nào, Lam An rào quần áo của mình nhấp khẩn môi. Bọn họ hiện tại nội lực cũng đều bị phong bế. Bên ngoài cũng có người ở gác. Ba ngày sau, mặt trời chiều ngã về Tây. Phía tây phương hướng, dáng màu vựng nhiễm mở ra tựa như một bộ mỹ lệ bức họa cuộn tròn. Khương Ấu An ăn qua cơm chiều sau, liền đi hậu hoa viên đi một chút. Kia đàn bà không phải nói thực mau tới xí thành sao. Như thế nào đến bây giờ còn không có tới. Trăm dặm ảnh chắp tay sau lưng ở phía sau trọn mi, rất có loại ông cụ non cảm giác. Bạc thịt thì khẳng định là ở vội. Khương Ấu An cười cười. Trăm dặm ảnh không lên tiếng. Khương Âu An xem bóng đêm cũng bắt đầu bao phủ toàn bộ đại địa liền trở về trong phòng, điểm thượng đèn, nàng bắt đầu cầm bút than trên giấy viết cái gì. Trong tầm tay còn phóng một quyển ghi lại các loại dược liệu thư tịch. Bất chi bất giác bên ngoài sắc trời cũng càng ngày càng ám. Đôi mắt quá mức chua sót, Khương Âu An làm cái mắt vật lý trị liệu. Chờ đến đôi mắt hảo chút sau, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Hơn nữa tiếng bước chân có vẻ càng thêm hỗn độn Khương Âu An đứng dậy. đột người a giang tới cũng không biết ai hô một câu khương ấu an tâm bỗng dưng trầm xuống nàng bước ra nện bước vừa muốn đi tới cửa cửa phòng đã bị người từ bên ngoài cấp đẩy ra là lưu chiêu vương phi ngài liền đãi ở trong phòng đi chỗ nào đều không cần đi lưu chiêu mặt mày đều là ngưng trọng khương ấu an đốn hạ tấm ảnh nhỏ cùng Tiểu Miu đâu bọn họ tại tiền viện Vương Phi thỉnh ngài không cần ra tới, mà kệ phát sinh sự tình gì, đều thỉnh nhớ kỹ thuộc hạ nói chúng ta sẽ thể sống chết bảo hộ ngài. Lưu Chiêu nói xong, liền đóng lại cửa phòng. Khương Âu An ngồi trở lại ghế dựa, nàng cầm lấy bút than chỉ là lại một cái dùng sức bút than chặt đứt. Người đâu, Tống Bắc Nguyên cũng tới tiền viện, nhưng là không thấy được kia kêu A Giang Nam Tử. Vừa rồi rõ ràng ở cửa, là thủ vệ tối nay canh gác nhà hắn tiểu nương tử nói buổi tối muốn đưa chút ăn tới. Hắn thấy chậm chạp không có tới, mở cửa nhìn xung quanh vài lần, lại một lần mở ra đại môn khi, hắn nhìn đến cửa đứng một người bài thi nam tử. Kia nam tử sinh đến thập phần đẹp màu da tuyết trắng, trường thân ngọc lập liền như vậy nhìn phù phong đường đại môn. Thủ vệ phản ứng lại đây, đang muốn đem người cấp đuổi đi, lại đột nhiên nhớ tới nam vực về độc người A Giang một ít nghe đồn. Nghe đồn giữa, độc người A Giang sinh một chương so nữ tử còn muốn sinh đẹp khuôn mặt thích một thân không dính bụi trần bài y Nghĩ đến đây thủ vệ thức khắc cả kinh không chút suy nghĩ điên cuồng chạy về đi kêu người Bọn người chạy đến, cửa sớm đã không ai, có thể hay không là lầm, đối phương rất có khả năng không phải cái gì độc người A Giang Đúng vậy, lão Trần cũng chưa thấy qua độc người A Giang A Thủ vệ lão Trần thật mạnh nói ta tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là nghe nói qua về độc người A Giang nghe đồn A hắn thật sự lớn lên so cô nương gia còn phải đẹp một thân bạch y, thập phần sạch sẽ hơn nữa hắn liền nhìn chúng ta phù phong đường đại môn ánh mắt thực lãnh ta cảm thấy hắn khẳng định là độc người a giang tống bắc uyên nghĩ nghĩ ám môn am hiểu ám sát trong phù mỗi một góc đều phải phái người thủ mau đi tống bắc uyên lại nói còn có phòng chất củi bên kia lại nhiều phái những người này gác phân phó đi xuống sau tống bắc uyên nhìn về phía trăm dặm ảnh nhịn không được hỏi ngươi cảm thấy sẽ là hắn sao Chăm dặm hình ảnh là ở tự hỏi cái gì cũng không nói gì. Trong phòng, Khương Âu An mở ra tay mình, trong tay bị bút than cấp nhiễm đen. Nàng đột nhiên nhìn về phía cửa phòng, chậm rãi đứng dậy, ngoài cửa, đứng bảy chi nam tử, một đầu màu đen tóc dài, nửa cuốn lên, mặt khác tóc dài buông xuống trên vai thượng, nghiêng cắm căn đơn giản ngọc trâm. Hắn nhìn kia phiến cửa phòng, từ tay áo móc ra một quả mộc bài. Hắn là tiếp thiên bảng nhiệm vụ phát mộc bài. An An cùng chung dực tiếp nhiệm vụ này, nhưng là thất bại. Hắn tới, là muốn đem hai người mang đi. Đồng thời, cũng hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nhìn kia phiến cửa phòng. Trong phòng, Khương Âu An cũng đang nhìn cửa phòng. Nàng tuy rằng không có nội lực, lại có nguy cơ cảm. Nàng cảm giác được, có người đứng ở bên ngoài. Là ám môn độc người A Giang sao? Lúc này... Khương Âu An cũng không có quá mức kinh hoàng thất thố, mà là đi đến một bên từ trong ngăn tủ lấy ra cái gì, sau đó đi đến huân lư hương trước. Nàng đã nhiều ngày cũng có chuẩn bị, dùng độc là không đối phó được độc người A Giang, cho nên nàng điều chế một loại người được liền sẽ lập tức ngất xỉu đi thuốc bột. Khương Âu An ở nhiễm hương khi cũng trước ăn vào giải dược. Ngoài cửa có tiếng bước chân, càng ngày càng tới gần, một chỗ khác, phòng chất củi. Làm An mơ màng sắp ngủ, cũng là vì chưa uống một giọt nước, nàng đói sắp hư thoát. Trung rực đầy đẩy nàng, An An, làm An chậm rãi mờ to mắt, có ăn sao, bên ngoài lại tới nữa không ít người, chỉ sợ là A Giang tới. Vừa nghe đến A Giang hai chữ, làm An nháy mắt bừng tỉnh, A Giang tới cứu chúng ta sao, hắn thật sự tới, hy vọng hắn không cần ngớ ngẩn sông vào A. Làm An tự hồ cũng cảm thấy đói bụng, nàng lại nhảy cái không ngừng, trên mặt cũng là thực khẩn trương biểu tình. Trung dực không nói chuyện, mặc dù là ở phòng chất củi hắn cũng cảm giác được không khí ngưng trọng, tiền viện, còn ở tự hỏi trăm dặm ảnh ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Không tốt, An An, Tống Bắc Nguyên sừng sốt, lúc này, trăm dặm ảnh đã hướng tới Khương Âu An nơi sân chạy tới. Tiểu Nhiêu cũng chạy nhanh đuổi kịp, linh 403A giang là Khương Nguẩn Trần. Trầm hương đã điểm lên, có lượn lờ khói trắng phiêu khởi, tuy rằng dùng giải dược chính là Khương Âu An nghe vẫn là có chút không thoải mái. Cửa đứng một người, hắn ăn mặc một bộ bài chi, bài chi thắng tuyết, tóc đen tuyết ra, hắn chậm rãi giơ tay, đẩy ra cửa phòng. Ở cửa phòng bị đẩy ra kia một cái chớp mắt Khương Âu An cũng xoay người, hướng tới cửa xem ra. Có gió đêm khởi, chui vào trong phòng ánh nến ở lập lòe, nhưng thực mau liền ổn xuống dưới. Đường Khương Âu An nhìn đến cửa đứng nam tử khi hiển nhiên là có chút không phản ứng lại đây. Gương mặt kia, nàng rốt cuộc quen thuộc bất quá. Kinh thành bên kia, nàng vẫn luôn đều làm vương phù thị vệ hỏi thăm hắn rơi xuống. Khương Âu An như thế nào cũng không thể tưởng được. Mất tích gần một năm Khương Huẩn Trần sẽ đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nàng trương trương môi, nhưng mà, đứng ở cửa A Giang đang xem rõ ràng trong phòng nữ nhân mặt khi... Trong đầu kia trương mơ hồ mặt lại ở một chút trở nên rõ ràng. Hắn không biết nàng là ai. Không biết chính mình luôn là sẽ hiện ra kia trương mơ hồ mặt. Hắn mỗi lần muốn đi tìm tòi nghiên cứu thấy rõ ràng kia trương mơ hồ mặt là ai thời điểm đầu luôn là sẽ trở nên đau đớn. Đến sau lại, hắn liền không có lại mạnh mẽ đi thấy rõ ràng kia trương mơ hồ mặt. Chính là lúc này kia trương mơ hồ mặt trở nên rõ ràng cũng dần dần cùng đối diện nữ từ gương mặt kia trùng hợp ở bên nhau. Chỉ là đối diện nữ tử mặt mang theo ngạc nhiên cùng kinh ngạc Khương chứa trần Đây là khương âu an thanh âm Nghe vào lỗ tai cũng là như vậy quen thuộc Như vậy thân thiết Hơn nữa đột nhiên Nam tử liền như vậy nhìn thiếu nữ Hắn kia trương sinh đến quá mức gương mặt đẹp thượng Bất chi bất giác có hai hàng thanh lệ chảy xuống xuống dưới Hắn tiến lên một bước Ngươi là ai Đừng hỏi ra những lời này khi nước mắt chảy xuống đến hắn trên môi Hắn nếm đến kia cổ hàm hàm hương vị Hắn mới phát hiện chính mình khóc, Khương Âu An càng kinh ngạc, người không biết ta là ai, nam từ cặp kia đen nhánh đôi mắt sớm đã đỏ bừng, nước mắt liền cùng chặt đứt tuyến Hà Châu như vậy không ngừng chảy xuống, hắn lắc đầu. Ta không nhớ rõ ta nhớ rõ ngươi, mơ hồ, ngươi là ai? Khương Quẩn Trần mất trí nhớ, hắn ý tứ là hắn không nhớ rõ, nhưng là nhớ rõ nàng gương mặt này. Khương Bẩn Trần còn muốn tiến lên, nhưng tự hồ nghĩ đến cái gì, lại không dám lên trước, hắn thậm chí thối lui đến cửa. Khó chịu, hắn che lại chính mình ngực vị trí, nước mắt đại viên đại viên tạp lạc, ngươi, hắn thậm chí là khóc không thành tiếng, khó chịu đến giường như muốn chết như vậy. Nhìn đến Khương Bẩn Trần rơi lệ đầy mặt bộ dáng, Khương Âu An cả người đều cảm thấy không thoải mái, nàng không thể nói là nơi nào không thoải mái chính là có loại sắp thấu bất quá khi tới cảm giác. Người mới ra thanh, nàng liền dùng lực hít sâu mấy hơi thở. Người nói cho ta, người hiện tại có phải hay không kêu A Giang. Hắn hốc mắt đỏ bừng, cắt gao nhìn chằm chằm Khương Âu An, kia bộ dáng liền dường như, sợ chớp mắt nàng người này liền sẽ ở chính mình trước mặt biến mất. Nghe được nàng lời nói, hắn gật gật đầu. Khương Âu An lúc này nơi nào lo lắng, nàng điều chế hương, vì cái gì hắn người sẽ không mất xỉu đi. Nàng trong đầu lộn xộn, A Giang chính là Khương Quẩn Trần. Hắn hiện tại là độc người. Độc người A Giang, Khương Âu An hốc mắt bỗng chốc liền đỏ. Người như thế nào sẽ trở thành độc người? ngươi, nàng muốn hỏi đi xuống, chính là lại hỏi không đi xuống. Đúng vậy, nàng sớm đã cùng Khương ra người lạ, nhưng nghe được hắn là nam vực mỗi người sợ hãi độc người A Giang khi nàng cảm thấy hít thở không thông. Trong trí nhớ thiếu niên, là sạch sẽ ôn nhu chẳng sợ hắn hàng năm giường trên giường, cũng sẽ không đối thế giới này sinh ra một tia phận oán chi tâm, hắn đối xử tử tế quanh mình hết thảy. Mà hiện giờ hai tay của hắn dính đầy máu tươi, biến thành nam vực dân cư chung sợ hãi ác ma. Khương Âu An cảm thấy chính mình sắp thấu bất quá khi tới. Khương Quần Trần ở lắc đầu, nước mắt lăn xuống. Không biết ta, không biết ta tưởng không lên. Lời nói là như thế này nói, hắn lại liều mạng suy nghĩ vấn đề này đáp án. Tưởng hắn vì cái gì sẽ biến thành độc người. Khương Ấu An ở từng ngụm từng ngụm hô hấp. Khương bẩn Trần lại là đột nhiên ngồi dưới đất ôm lấy đầu mình. An An, An An An An phải đi. Không cần tứ ca, ta muốn sống xuống dưới. An An ta đau quá, chúng nó đều ở cắn ta thật sự đau quá à. Khương bẩn Trần ôm đầu, bởi vì thống khổ thân mình cũng cuộn tròn ở cùng nhau. Ngươi đừng nghĩ, đừng nghĩ. Khương Ấu An la lớn, giọng nói còn không có rơi xuống, nàng cất bước. đã có thể vào lúc này khương bẩn trần một búng máu phun tới khương âu an sắc mặt thay đổi nàng lập tức tiến lên chỉ là ở hộp máu lúc sau khương bẩn trần lại là bất chấp chính mình kia dường như muốn tạc sất đầu hắn trong mắt có sợ hãi có sợ hãi hô ngươi không cần lại đây không cần lại đây khương âu an bước chân ngừng Kia mặt mày xinh rất đẹp nam tử lại là cuống quýt dùng chính mình tay áo dùng sức đi lau khóe miệng thượng vết máu, như là như vậy mới có thể đem vết máu cấp lau khô, không trong chốc lát hắn lại dùng tay áo đi lau rơi xuống nước trên mặt đất huyết. Biên sát kia nước mắt cũng đi theo tạp hạ xuống. Hắn sợ nàng đụng tới huyết, kia này độc vô cùng máu tươi. Nhìn một màn này, Khương Âu An quay mặt qua chỗ khác. Nàng dùng sức nháy hai mắt của mình, không trong chốc lát lại ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, một hồi lâu mới hoãn lại đây. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, lau khô những cái đó huyết trong miệng hắn không ngừng lặp lại những lời này. Thành âm nghẹn ngào không được, vì cái gì muốn nói thực xin lỗi, ta không biết chính là tưởng nói khó chịu. Hắn vẫn như cũng ngã ngồi trên mặt đất mà lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khương Âu An. Cũng là ở ngẩng đầu kia một cái chớp mắt Khương Âu An căn bản là không có phản ứng lại đây. Một chi tên dài phá khai rồi bóng đêm, bắn thẳng đến mà nhập. Bắn vào khương ẩn trần phía sau lưng. Khương Ấu An ngây ngẩn cả người. A Giang, thê lương mà hí tiếng vang lên. Ở trăm dặm ảnh cùng tiểu ngưu bọn họ nhằm phía Khương Ấu An trụ phòng sau Tống Bắc uyên phản ứng đầu tiên chính là phái người đem phòng chất củi kia hai người mang ra tới. Ngày thường hắn là khinh thường bắt người chất tới uy hiếp người, nhưng độc người A Giang không giống nhau. Vì An An An nguy suy nghĩ, hắn không thể không làm như vậy. Cho nên Lam An cùng chung dực đã bị người mang theo lại đây. Bị dẫn tới kia một cái chớp mắt hai người liền nhìn đến trăm dặm ảnh cầm cung tiễn. Lam An thường nhắc nhở chính là nàng môi bị người cấp che. Nàng tận mắt nhìn thấy kia chi cung tiễn phá vỡ bóng đêm thẳng vào A Giang phía sau lưng. A Giang, Lam An muốn sông lên trước nhưng là nàng bị người cấp bắt được. A Giang, Khương bẩn Trần phía sau lưng cắm một mũi tên. Sau khi nghe được Phương Lam An thanh âm, hắn không có quay đầu lại chỉ là nhìn trước mặt như là ngốc rớt Khương Ấu An. có huyết từ hắn khóe miệng chảy xuống, mà hắn phản ứng đầu tiên chính là đi lau sạch sẽ. Khương Âu An ngơ ngẩn nhìn hắn, "Có độc, hắn ách tiếng nói nói, "An An đừng lại đây." Nước mắt còn ở chảy. Chương 404 hắn muốn sống xuống dưới. trăm dặm ánh xạ ra cung tiễn sau, lại phát hiện không thích hợp. Chờ đến hắn cùng Ngưu Tẫn cùng với Lưu Chiêu bọn họ đều xông lên trước khi, liền nghe được kia nam tử khóc không thành tiếng thanh âm. Còn kêu An An tên, "An An!" Trăm dặm ảnh nhìn về phía Khương Âu An, mà Khương Âu An lúc này, hốc mắt đỏ bừng một mảnh. Trăm dặm ảnh khuôn mặt nhỏ tức khắc trắng bạch, là nhận thức, Khương Âu An liền nhìn Khương Quần Trần. A Giang, Lam An là lúc này tránh thoát gông cùng xiềng xích nàng người, hướng tới Khương Quần Trần phương hướng chạy như điên mà đến. Đồng dạng trung dực cũng sấn người không chú ý khi xông ra ngoài ở Lam An sắp đụng tới A Giang khi túm chặt Lam An tay. Không cần qua đi, người buông ta ra. làm an muốn tránh thoát trung dực nhưng là trung dực gắt gao ôm lấy nàng đụng tới a giang huyết ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ trung dực gầm nhẹ một tiếng làm an khóc chính là a giang không thể chết được a ai cũng không có đoán trước đến sự tình sẽ biến thành như vậy tống bắc uyên không nghĩ tới chăm dặm ảnh cùng lưu chiêu bọn họ đồng dạng không nghĩ tới Máu tươi nhiễm hồng Khương Nguẩn Trần phía sau lưng, bạch y biến thành huyết y, huyết sắc cũng ở một chút từ Khương Nguẩn Trần vốn dĩ liền thiên bạch trên da thịt rút đi. Hắn hơi hơi trương môi, lời nói chưa nói ra tới, máu tươi trước từ trong miệng chảy xuống. Khương Nguẩn Trần nhìn Khương Âu An, đáy mắt đều là tràn đầy luyến tiếc. Một màn này, vẫn là kích thích tới rồi Khương Âu An. Nàng muốn tiến lên chính là bị trăm dặm ảnh cấp bắt được thủ đoạn. Cứ việc chăm dặm ảnh sắc mặt thực tái nhợt nhưng hắn vẫn là nói an an, người không thể đụng vào hắn, hắn. Tấm ảnh nhỏ, lòng ta hiểu rõ. Khương Âu An kéo xuống chăm dặm ảnh tay, nàng tiến lên, ở khoảng cách khương quần trần ba bước có hơn vị trí dừng lại bước chân. Nàng quỳ một gối trên mặt đất khóe mắt cũng có một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Này không phải ta muốn từng người mạnh khỏe. từng người mạnh khỏe bốn chữ làm khương bẩn trần trái tim từng trận phát khẩn dường như có một bàn tay ở rào hắn tâm đau cổ họng phát ra nuốt ô thanh hắn không nhớ rõ chính là những lời này làm hắn phá lệ khó chịu khương ấu an vươn tay lau sạch kia tích sắp chảy xuống xuống dưới nước mắt nàng từ trong lòng ngực móc ra bình ngọc nhỏ đặt ở trên mặt đất khương bẩn trần vươn tay hắn muốn sống xuống dưới cái này ý niệm từ lúc bắt đầu liền phi thường mãnh liệt nhưng là hiện tại càng thêm mãnh liệt Hắn không muốn chết, hắn vươn đi tay còn ở nhẹ nhàng run rẩy ở Khương Âu An tầm mắt hạ gắt gao nắm lấy kia bình ngọc nhỏ. A Giang, trung rực trong lòng ngực Lam An khóc hô lên thanh, Khương bẩn Trần không có quay đầu lại mà là nắm chặt bình ngọc nhỏ từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy. Hắn động một chút liền có huyết tích trên mặt đất. Không có người dám tới gần hắn, tới gần hắn, dính lên hắn huyết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn đỏ lên đôi mắt nhìn Khương Âu An, mới chậm rãi xoay người, lộ ra phía sau lưng kia chi như máu thịt mũi tên chi. A Giang, làm An Hô Thanh, chung dực cũng đi theo gọi tên của hắn. Khương Bẩn Trần ngước mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, theo sau hướng tới Phù Phong Đường đại môn đi đến. Bên đường đều là huyết, nhìn thấy ghê người hồng, lại hỗn loạn hủy diệt nguy hiểm. Hắn từng bước một rời đi Phù Phong Đường, không có người ngăn đón hắn. Thẳng đến hắn dung nhập hắc ám giữa, biến mất không thấy. Khương Ấu An xoay người, đi đến trước bàn, đôi tay trống ở trên bàn. Nàng khẽ nhách môi, dùng sức hô hấp, kia cái chán, đã thoát ra rậm rạp mồ hôi mỏng. Liền thân mình tựa hồ đều có chút dùng mình, không có người ta nói lời nói. Tống Bắc Nguyên làm người rời khỏi tới sân, trong phòng kia than huyết còn không thể xử lý. Trăm dặm ảnh cùng tiểu Ngưu bọn họ đều lui đi ra ngoài. Lam An cùng chung dực bị trào hồi phòng chất củi. Ở bị mang đi trước Lam An còn ở dãy rủa Ta muốn đi tìm A Giang ta muốn đi tìm hắn. Thanh âm xa dần, trong viện An tĩnh xuống dưới. Khường Âu An như là mới phản ứng lại đây. Nàng xoay người, ngồi ở ghế dựng ngơ ngẩn mà nhìn trong phòng kia than huyết. Này không phải nàng muốn. Không phải. Đêm dài thâm, xí thành sau núi rừng. Ánh trăng dường như vì núi rừng bị kín một tầng lụa trắng có loại mông lung lại thần bí mỹ. Một người té ngã trên mặt đất. Kia thân bài kia sớm bị máu tươi cấp nhuộm thành hồng y. Hắn từ trên mặt đất bò ngồi dậy tay phải truyền qua đi, đụng tới kia chi tên dài. Chỉ là chạm vào một chút liền cảm giác được đau đớn. Núi rừng, có tiếng sói chu vang lên. Kia cổ mùi máu tươi cũng theo gió đêm ở phiêu tán. Hắn nắm lấy kia chi tên dài, cũng không rảnh lo kia khuếch tán đến toàn thân cảm giác đau đớn, đột nhiên dùng một chút lực máu tươi phun xạ mà ra. bởi vì góc độ quan hệ hắn rút ra kia chi tên dài muốn so người khác rút ra đau thượng rất nhiều đem tên dài ném đi ra ngoài khương bẩn trần run dày tay móc ra trong lòng ngực bình ngọc nhỏ ở nhìn đến kia toàn thân bạch sứ bình ngọc nhỏ khi hắn ánh mắt lại cũng trở nên nhu hòa đào ra một viên thuốc viên ăn xong đi hắn lại đem vạt áo cấp xé mở chiền ở chính mình miệng vết thương thượng chờ làm xong này hết thảy Hắn sắc mặt trắng bạch dường như một chương mỏng giấy, môi sắc cũng là tái nhợt không thấy một tia huyết sắc. Hắn nửa dựa vào trên thân cây, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao thượng trăng rằm. Hắn con người đen nhánh, ánh mắt lại là thanh thấu, còn mang theo nhu hòa, chỉ là kia khóe mắt có lệ ý ở lập lòe. Ta không muốn chết không nghĩ. Hắn chậm rãi mở miệng, yên tĩnh núi rừng, không có đáp lại. Cũng không biết bao lâu, hắn cuộn tròn ở đại thụ bên, hôn mê bất tỉnh đêm khuya mùi máu tươi cũng theo gió tản ra có mãnh thú ở trong bóng tối như hổ rình mồi thậm chí có thú bước mạnh mẽ nện bức người huyết tinh đi ra trên mặt đất có huyết liếm một ngụm kia vết máu lại là thực mau liền tứ chi run rẩy đương trường tử vong mà những cái đó như hổ rình mồi lũ dã thú ở nhìn đến chính mình đồng bạn bộ dáng sau đó là đều từ trong bóng tối lui đi ra ngoài một suốt đêm khương ấu an đều không có chợp mắt bên ngoài xác trời đã sáng Nàng thay đổi thân quần áo theo sau dùng nước lạnh rửa mặt phảng phất như vậy mới có thể thanh tình một ít. Khương Âu An đi trước đường. Trăm dặm ảnh cùng tiểu nghiêu bọn họ đều ở. Ở nhìn đến Khương Âu An tới sau, đều động tác nhất trí nhìn lại đây. lưu chiêu bọn họ cùng các ngươi nói sao? Khương Âu An thanh âm còn có điểm ách. Trăm giảm ảnh nhìn Khương Âu An trước mắt thanh ảnh, gật gật đầu. Thực xin lỗi An An, ta không biết. Trăm giảm hình ảnh cái phạm sai lầm hài từ, rũ xuống đầu. Không cần cùng ta xin lỗi, người không biết ta cũng không biết. Khương Ấu An trạng thái toạt nhìn còn hào. Nàng đốn hạ, làm phiền tống đại ca phái người đi ra ngoài tìm hạ hắn. An An, người không cần cùng ta khách khí như vậy, tối hôm qua ta cũng đã phái người đi theo hắn, hắn ở xí thành mặt sau núi rừng, bất quá tình huống của hắn tương đối đặc thù, phù phong đường người cũng không dám tới gần. Khương Ấu An gật đầu, ta biết, trong lúc nhất thời, trước đường không khí trở nên trầm mặc. Ai cũng không nghĩ tới độc người A Giang là Khương Âu An tứ ca. Từ Lưu chiêu bọn họ trong miệng biết được Khương Âu An ở nhà mẹ đẻ quá cũng không tốt nhưng dù sao cũng là thân ca ca. An An, người tính toán làm sao bây giờ? Tống Bắc Đường đột nhiên hỏi nói. Khương Âu An ngước mắt. Tống Đại ca nói thật ta đến bây giờ trong đầu còn thực loạn. chương linh năm bởi vì nàng kêu An An. Này dù sao cũng là Khương Âu An việc tư, Tống Bắc Nguyên cũng không thể nói thêm cái gì. Bất quá lấy trước mắt cục diện tới xem, Khương Âu An tạm thời là không có nguy hiểm. Mấy người không nhắc lại Khương Quần Trần, Tống Bắc Nguyên nghĩ nghĩ nói, chúng ta xí thành tuy rằng chung cổ người không có liên tục gia tăng, nhưng là bên ngoài cục diện không tốt lắm ta mấy cái quen biết người cho ta viết thư từ tới, nam vực vài cái thành trì đều luôn hãm. Nói Tống Bắc Nguyên mày cũng nhíu lại, chuyện này phi thường khó giải quyết. Nói một lát lời nói sau, Khương Âu An hồi trong viện. Đầu tiên là nghĩ nghĩ cổ trùng việc, sau đó lại nhịn không được nghĩ đến Khương Huẩn Trần. Ở đi Dược Vương Sơn khi, hắn thân thể vẫn là thực suy yếu, một năm thời gian, hắn lại biến thành độc người, này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cứ việc không biết nguyên nhân, nhưng là Khương ấu An nghĩ tới Ngư Toàn Nhi. Khẳng định cùng kia nữ nhân thoát ly không được quan hệ. Khương ấu An lại đứng dậy đi phòng chất củi. Tống Bắc Nguyên đã phái người tặng ăn cấp Lam An hai người, nhưng rõ ràng đói thực Lam An lại là uống lên mấy ngụm nước sau, liền ăn không vô nữa. An An, người không ăn sao được. Trung dực múc khẩu cơm đưa cho Lam An bên miệng. Lam An nước mắt lập tức liền rơi xuống xuống dưới. Trung dực là ta quá tự cho là đúng, nếu là không tiếp nhiệm vụ này A Giang liền sẽ không gặp được nguy hiểm. Sự tình đã đã xảy ra, đừng nghĩ như vậy nhiều Trung dực nói chuyện một đốn. Tối hôm qua A Giang rời đi lời nói thật ta từ hắn trên người cảm nhận được hắn muốn mãnh liệt sống sót sục vọng, hắn thật vất vả mới tìm được chính mình muốn tìm người, khẳng định sẽ không cứ như vậy, đã chết. Làm an hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía trông rực. Ta mới biết được vì cái gì lúc trước A Giang nghe được ngươi kêu ta an an, liền không có động thủ giết chúng ta, lại còn có đối ta như vậy hảo, là bởi vì hắn người muốn tìm kêu an an, ta cũng kêu an an. Làm an hít hít cái mũi, lại rũ xuống con ngươi. Rõ ràng A Giang cái gì đều không nhớ rõ, chính là lại không quên người kia Trung Dực ta cảm thấy ta hảo ghen ghét nàng A. Trung Dực than nhẹ một tiếng, tối hôm qua hắn cũng bị khiếp sợ tới rồi. Hắn trước nay liền không có gặp qua như vậy A Giang. Trên người nơi trốn lộ ra thật cẩn thận, yếu ớt bộ dáng, thật sự cùng hắn nhận thức cái kia A Giang dường như không phải cùng cá nhân. Nghĩ đến đây, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó là khóa cửa bị mở ra thanh âm. Phòng chất cùi môn bị đẩy ra, Khương Âu An xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Làm An chỉ là nhìn mắt liền rũ xuống đầu còn nâng lên tay dùng tay áo sát nước mũi. Trung dực cũng sắc mặt bình tĩnh nhìn Khương Âu An. Phù phong đường người chuyển đến ghế dựa, Khương Âu An chậm rãi ngồi xuống. Các ngươi là như thế nào nhận thức Khương Quần Trần? Khương Quần Trần, a giang trước kia tên gọi Khương Quần Trần sao? Khương Âu An đáp nhẹ một tiếng. Đem các ngươi biết đến đều nói cho ta, ta tha các ngươi đi. Lam An cùng Trung Dực hôm qua đối Khương Quẩn Trần để ý nàng đều không có xem nhẹ. Này hai người là thiệt tình đãi Khương Quẩn Trần, Lam An vẫn là không nói chuyện Trung Dực nghĩ nghĩ. Người nói chính là thật sự, phóng chúng ta đi, Ân. bất quá đừng nghĩ tới xí thành lấy ta thù cấp. Nếu là còn có loại suy nghĩ này, ta đây cũng sẽ không nương tay. Trung Dực gật gật đầu, ta minh bạch, theo sau, hắn liền bắt đầu nói lên như thế nào cùng Khương Quẩn Trần tương ngộ. Gặp được hắn khi hắn quần áo lam lũ trên người đều là huyết giống như là mất đi thần trí như vậy thấy có người tiếp cận hắn, hắn liền sẽ ra tay công kích dù sao nhìn thấy hắn đệ nhất mặt khi cảm giác không giống như là cá nhân mà là một đầu giả thú. Hắn vốn dĩ liền chúng ta đều muốn giết chung giựt nhìn mắt Lam An. Là An Lam An gặp gỡ nguy hiểm ta dưới tình thế cấp bách hô nàng nhũ danh, hắn đối chúng ta công kích liền đình chỉ. khương Ấu An nghe được như có tựa vô nức nở tiếng vang lên, nàng nhìn mắt Lam An. Lam An ở trộm nức nở, người tiếp tục chung dực lại nói, sau lại chúng ta liền dẫn hắn đi trở về ám môn nói như thế nào đâu. Lúc ấy, hắn đối quanh mình hết thảy đều thực đề phòng, người cũng thực lạnh nhạt, có đôi khi một ngày đều sẽ không nói một chữ, chỉ là mỗi lần nghe ta kêu An An thời điểm, hắn liền sẽ nhìn về phía Lam An trước kia là không hiểu, tối hôm qua sau ta cũng minh bạch a, Giang hắn quên mất hết thảy, không biết chính mình gọi là gì, nhưng duy độc không có quên ngươi. Khương Âu An liễm hạ mi mắt, Che lấp đáy mắt cảm xúc, đúng rồi chúng ta đem hắn mang về ám môn thời điểm trên người hắn còn có một viên dạ minh châu. Khương ấu An đặt ở trên đùi ngón tay hơi hơi động hai hạ. hắn thực bảo bối kia viên giả minh châu làm an có thể xem hai mắt mà ta liền xem đều không cho xem chúng ta lúc ấy là nghĩ có thể hay không căn cứ giả minh châu lai lịch biết rõ ràng a giang thân phận bất qua a giang quá bảo bối giả minh châu sau lại chúng ta ám môn có người bởi vì không quen nhìn a giang liền mọi cách làm khó dễ người nọ đem a giang bảo bối giả minh châu cấp tạp mà a giang cũng như là phát điên đem người cấp lộng chết người nọ sau khi chết a giang liền cầm vỡ vụn giả minh châu đã phát một đêm ngốc trung dực nói rất nhiều Thẳng đến nói không sai biệt lắm sau Khương Âu An cũng không dương mắt. Chúng ta bình thường tiếp nhiệm vụ cũng có chính mình quy củ chỉ là lần này khen thưởng quá mức tâm động. Ta cùng Lam An đều cho rằng huyền ảnh bức thực thích hợp A Giang tới luyện tuy rằng giải thích cũng vô dụng. Bất quá ta nếu là biết ngươi là A Giang quan trọng nhất người, ta cùng Lam An cũng không có khả năng tới giết ngươi. A Giang đối ta cùng Lam An mà nói cũng là quan trọng người. Lam An cúi đầu xoa nước mắt, phòng chất cùi nội trở nên an tĩnh. Hảo sau một lúc lâu, Khương Âu An mới mở miệng nói, hắn tự từ trong bụng mẹ ra tới, thân mình liền phi thường suy yếu, có thể nói là hàng năm giường trên giường, năm ngoái cửa ải cuối năm, hắn mau chịu không nổi nữa, bị đưa hướng dược vương sơn, chờ qua tuổi sau, liền mất tích. Nghe được Khương Âu An nói, Lam An mới ngẩm đầu xem nàng. A Giang không giả nhược A, hắn chính là nhập môn quá muộn, luyện nội lực so không được người khác. Lam An bột miệng thốt ra, trung dực cũng có chút kinh ngạc. Nhìn không ra tới, bất qua A Giang thương thế khỏi hẳn khả năng muốn so thường nhân mau một ít. Hẳn là cùng trở thành độc người có quan hệ cụ thể còn cần đi điều tra, khương mẩn trần gia nhập ám môn sau các ngươi có từng gặp qua một cái kêu ngư toàn như người. Nàng thích xuyên một thân váy đỏ thoạt nhìn 30 tuổi xuất đầu bộ dáng. Hai người đồng thời lắc đầu, làm an như là nghĩ đến cái gì bỗng nhiên nói, người nói thích mặc váy đỏ từ ta biết hắc Sơn giáo có một người, nàng đặc biệt thích mặc váy đỏ từ chung rực ngươi còn nhớ rõ sao. Năm tháng trước, Hắc Sơn giáo người tới chúng ta ám môn nói muốn hạ nhiệm vụ, nữ nhân kia liền tới rồi, lúc ấy ta thấy nàng nhìn chằm chằm A Giang xem còn chừng mắt nhìn nàng vài lần tới. Nhớ rõ, ngươi còn cùng xảo lên, sau lại chúng ta cùng bọn họ nổi lên mâu thuẫn, chúng ta liền đem bọn họ Hắc Sơn giáo cấp đuổi ra đi. Trung dực nói. ngày thường chúng ta ám môn cùng bọn họ Hắc Sơn giáo tuy rằng hai xem tướng ghét, nhưng cũng nước giếng không phạm nước sông, bọn họ cũng rất ít tới chúng ta ám môn hạ nhiệm vụ, đột nhiên toát ra tới, còn chỉ tên nói họ làm A Giang tiếp nhiệm vụ nói, làm An một đốn, nhìn về phía Khương Âu An. Hắc Sơn giáo a?" Khương Âu An thấp giọng nói. "An An, là trăm dặm ảnh vào được, làm sao vậy?" Trăm dặm ảnh thấp giọng nói, "Hắn tới. Chương 406 ta không nghĩ nhớ lại tới, là A Giang sao?" Lam An vội vàng hỏi, chăm dặm ảnh không có ra tiếng, Khương Âu An cũng không hỏi, mà là đứng dậy hướng tới bên ngoài đi đến. A Giang Lam An lẩm bẩm, nàng hốc mắt lại lần nữa ướt át, chỉ cần A Giang không có việc gì liền hảo ta sẽ chúc phúc bọn họ hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Nói, lau khóe mắt chảy xuống nước mắt, mới vừa bán ra vài bước chăm dặm ảnh quay đầu xem Lam An. Hắn dùng một loại xem ngốc từ ánh mắt xem Lam An. Bọn họ là huynh muội hảo sao. Làm an một đốn, đột nhiên chừng lớn đôi mắt, trung dực hiển nhiên cũng ngây ngần cả người. Là huynh muội bọn họ còn tưởng rằng hai người là thanh mai trúc mã người yêu. Bất quá cẩn thận tưởng tượng Khương Âu An cùng A Giang diện mạo có vài phần tương tự. Còn chưa đi đến tiền viện, Khương Âu An liền nhìn đến đã thay đổi thân sạch sẽ quần áo Khương Quần Trần. Thoạt nhìn vẫn là như vậy sạch sẽ, hắn nghe được tiếng bước chân mà truyền qua địa vị tới. Đối thượng tầm mắt thêm một khắc Khương Âu An thậm chí có chút hoảng hốt, phảng phất nhìn đến nguyên lai tứ ca, mặt mày luôn là quanh quần một tầng nhu hòa quang mang, cực kỳ giống ngày xuân, gió nhẹ phất quá mặt hồ ánh sáng nhu hòa hơi dạng, liễm diễm lại tốt đẹp. Khương Âu An hoàn hồn tới, hơi hơi nhấp môi, thường thế như thế nào, không có trở ngài, hắn tiếng nói nghẹn ngào, nói xong kia trương tái nhợt như tờ giấy trên mặt khóe miệng nở rộ ra thanh thiền đầu cung. Khương Âu An không có nhìn thẳng kia một mặt ý cười, mà là hướng tới thính đường đi đến. Lại đây đi, hào, hắn ở nàng phía sau thấp thấp đồng ý. Hắn vẫn là cái gì đều không nhớ rõ. Chính là ở nghe được nàng làm chính mình đuổi kịp thời điểm, hắn trong lòng sinh ra nhảy nhót chi tình. Chỉ là, Khương Nguẩn Trần sẽ không theo đến thật chặt, cùng nàng chi gian, vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Đãi Khương Nguẩn Trần đi theo nàng tiến vào thính đường sau, Khương Âu An làm một cái mời ngồi thủ thế. Khương Âu An thần sắc bình tĩnh, khách khí có thêm, Khương Quần Trần cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Nàng thấy vậy liền tiến lên, Khương Quần Trần lại là thấy nàng tới gần muốn vội vàng đứng dậy. Hắn trước sau nhớ rõ, hắn huyết có độc, ngồi xuống đi ta chỉ là cho ngươi bắt mạch sẽ không chạm vào miệng vết thương của ngươi. Khương Quần Trần nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu, bắt tay vươn tới. Khương Bẩn trần ngoan ngoãn làm theo, vươn tay, vén lên tay áo, Khương Âu An nhìn đến hắn trắng nõn da thịt hạ, mạch lạc không phải lam màu xanh lơ, mà làm màu đỏ. Da thịt càng trắng nõn kia màu đỏ liền rõ ràng. Nàng nhìn một lát cũng không nói chuyện, đem đầu ngón tay khấu ở hắn mạch đập thưởng. Thời gian một phút một giây trôi đi tính đường nội rất là an tĩnh. Chăm giảm ảnh cùng tiểu ngưu bọn họ đã sớm tới, ở cửa, không có vào. Khương Âu An mày nhíu chặt theo bản năng bụt miệng thốt ra. Người rốt cuộc là như thế nào biến thành độc người? Nói xong, nàng liền đón nhận Khương Huẩn Trần tầm mắt. Hắn ánh mắt vẫn là như vậy nhu hòa, chỉ là lắc đầu. Ta không nhớ rõ, đúng vậy, nàng như thế nào cấp quên mất? Hắn hiện tại mất trí nhớ, không nhớ rõ sự tình trước kia. Khương Âu An thu hồi tay, đi đến một bên ghế dựa ngồi xuống. Nàng nhìn Khương Huẩn Trần, không có lập tức ra tiếng, mà là trầm ngâm một lát mới nói nói ta tận lực giúp ngươi tìm về trước kia ký ức. Hắn khóe miệng kia thanh thiền đồ cung dần dần biến mất. Ta không nghĩ nhớ lại tới. Khương Âu An, lần này là Khương bẩn trần rũ xuống mí mắt hắn tiếng nói rất thấp còn mang theo nghẹn ngào. Trước kia mỗi lần suy nghĩ thời điểm, đều sẽ rất khó chịu tựa hồ là một ít thật không tốt ký ức ta không nghĩ nhớ lại tới. Khương Âu An đáy mắt trào ra phức tạp cảm xúc, tùy tiện ngươi đi. Nàng vốn là trước tính toán dùng châm cứu tới kích thích hắn não bộ, lại nói cho hắn một ít trước kia phát sinh sự tình, cứ việc không xác định hắn có phải hay không đều có thể nhớ lại tới, nhưng khẳng định là hữu dụng. Nhưng hắn không phối hợp, nàng cũng không thể mạnh mẽ. Qua đi những cái đó sự tình nói thật nàng cũng không nghĩ đi hồi ức. Khương Âu An từ trong lòng ngực lấy ra thuốc mỡ đặt ở hắn trước mặt. Ta chính mình điều chế thuốc mỡ. Trong nháy mắt kia Khương Huẩn Trần xem hắn trong ánh mắt liền dường như có quang ở lập lòe, như đêm đó không đầy sao. Khương Ấu An không thấy hắn, nàng thấp giọng nói, nam vực cũng không yên ổn, không có việc gì thời điểm không cần chạy loạn trước tiên ở phù phong đường đem thương cấp dưỡng hào. Nói xong, nàng liền phải đi, cũng là ở ngầm đầu xoay người kia một cái chớp mắt nhìn đến Khương Huẩn Trần ánh mắt tỏa sáng bộ dáng, còn thật mạnh gật đầu kia bộ dáng giống cái được đến đường hài tử vui sướng cực hạn. Nhưng lại không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Khương Âu An vẫn là rời đi thính đường. Toàn bộ phù phong đường người đều biết độc người A Giang giữ lại. Cái kia thoạt nhìn sạch sẽ vô hại tuổi trẻ nam tử, luôn là đi theo Khương Âu An phía sau, nhưng lại không dám quá mức tới gần. Khương Âu An làm tống Bắc Uyên đem Lam An cùng chung rực thả, chính là này hai người thấy Khương Bẩn Trần giữ lại, nói cái gì cũng không chịu đi. Khương Âu An cái đuôi, liền từ trăm dặm ảnh cùng Tiểu Miu, biến thành nhiều người. Liên tiếp mấy ngày, đó là như thế. Xí thành sớm đã phong thành, không cho phép người ngoài tiến vào, khương Âu An phía trước cũng bởi vì thượng ám môn nhiệm vụ bằng chuyện này, vẫn luôn đều đãi ở phù phong đường, này cái nghĩ đi trên đường đi một chút. Nàng mới ra cửa phòng, liền nghe được một đạo thanh âm vang lên. Nhãi danh, Miu Miu, kia một tiếng giống, toàn bộ phù phong đường người đều nghe được. Quen thuộc thanh âm, cửa chăm dặm ảnh trừ trừ khóe miệng, tiểu Miu nói là nhị sư tỷ tới, là ngân vọng nhã tới. Ngân vọng nhã bị thủ vệ cấp ngăn cản, làm chờ thông báo, nhưng nàng người này không có gì kiên nhẫn, trực tiếp một tiếng giống, các môn lỗ tai cấp chấn u tai lên. Khương Âu An cùng trăm Dặm ảnh bọn họ tới rồi khi, hai cái thủ vệ ngồi ở trên mặt đất. Một bộ choáng váng bộ dáng, Bạc Tì Tì, An An bảo bối, Tì Tì ta nhớ ngươi muốn chết. Vừa thấy đến Khương Âu An, Ngân vọng nhã lập tức tiến lên, mở ra đôi tay liền ôm lấy nàng. Hai người ôm hạ, ngay sau đó liền tách ra, Khương Âu An dương môi cười nói, bạc tỷ tỷ là tưởng ta làm thức ăn đi. Lời nói không phải nói như vậy, ta cũng tưởng ngươi a ha ha ha, đương nhiên cũng tưởng ngươi làm lầu cay cùng cái lầu. Ngân Vọng nhã nói ha ha ha cười to ra tiếng, nàng phía sau đi theo lão ngu vợ chồng cũng là nghe được nàng lời nói, nhịn không được nuốt nước miếng. Phía trước ở huyền Vũ Thành ăn tiểu nương tử làm mỹ thực, bọn họ miệng đều ăn điêu, người ở bên ngoài, liền nghĩ tới xí thành tìm tiểu nương tử. hại tuổi lớn, ngược lại trọng ăn uống chi dục. Trăm dặm ảnh cùng tiểu nghiêu vừa nghe đến ngân vọng nhã nói, lập tức nói cái gì lầu cay cùng cái lầu. Tiểu nghiêu đôi mắt đều sáng, mắt trông mong nhìn Khương Âu An. kia chúng ta hôm nay liền ăn xuyến xuyến. Khương Âu An trực tiếp rời đi lực chú ý. Trăm dặm ảnh có chút ai oán an an người cấp nhị sư tỷ làm rất nhiều ăn ngon sao người cũng chưa cho ta cùng xuân miêu làm ngân vọng nhã vừa lên tới liền dùng cánh tay thiết chặt trăm dặm ảnh cổ người cái này nhãi danh rong dài cái gì lại rong dài ta khiến cho lão ngu đem ngươi cùng miêu miêu cùng nhau đưa về bích la trang nhị sư thúc còn đang chờ các ngươi trở về đâu Nằm cũng chúng đạn tiểu miêu chương 407 tiểu bạch muốn tới Trăm dặm ảnh muốn phản bác Ngân vọng Nhã, có thể tưởng tượng đến Ngân vọng Nhã nữ nhân này nói được thì làm được một khuôn mặt đỏ lên, đến bên miệng nói cũng nghẹn trở về. Ngân vọng Nhã thấy nàng không phản bác cười đến càng càng rỡ. Đến lúc đó, ta liền độc đến An An bảo bối sùng ái. Khương ấu An cười đến bất đắc dĩ. Bạc thị thị, ngươi dùng sai từ. Nàng lại không phải cái gì đế vương. Hừ, trăm dặm ảnh hừ một tiếng. Ta muốn ăn rất nhiều xuyến xuyến. Ta cũng là... Tiểu mưu nhược nhược nói, Khương Âu An khóe miệng dơ lên đồ cung. Hảo đâu, vị này chính là, Tống Bắc Nguyên cũng chạy đến. Khương Âu An cấp hai người giới thiệu, nguyên lai là huyền văn đại sư nhị đồ đệ cửu ngưỡng đại danh. Tống Bắc Nguyên ôm quyền, nhịn không được nhìn nhiều vài lần cái này thoạt nhìn anh thư tháp sảng nữ tử. Ngân Vọng Nhã cũng thực dũng cảm ôm quyền. Chúng ta ba người yêu cầu ở phù phong đường trụ thượng một thời gian quấy dày. Mau đừng hàn huyên, đói bụng, đói bụng, muốn ăn xuyến xuyến. Trăm dặm ảnh bất mãn lầm bẩm. xuyến xuyến là cái gì? Tống Bắc Huyên rất thò mò, à. Tống Đại ca thực mau liền biết rồi. Khương Âu An nói, liền làm phù phong đường người đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Không bao lâu, phù phong đường người liền chuyển đến rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Còn dựa theo Khương Âu An yêu cầu, đi bán đường hồ lô nơi đó mua tới rất nhiều cái thẻ. Trong khoảng thời gian này mọi người đều quá được ngay banh, lo lắng cổ trùng việc cũng khó được thả lỏng đều ngồi ở sân xuyến nguyên liệu nấu ăn. Ngân vọng nhã nhàn rỗi không có việc gì cũng tới hỗ trợ, nàng uống một ngụ thủy còn không có nuốt vào, dư quang đột nhiên nhìn đến một mặt màu trắng thân ảnh, đang xem rõ ràng đối phương mặt khi, nàng một ngụ thủy đều thiếu chút nữa phun tới. Ám môn người, Khương Âu An theo ngân vọng nhã tầm mắt đi xem, liền nhìn đến nơi xa đứng Khương Huẩn Trần. Ở Khương Nguẩn Trần phía sau, là Lam An cùng Trung Dực. Chính như Trung Dực lời nói, Khương Nguẩn Trần thương thế đều sau so người bình thường tốt mau. Đã nhiều ngày, hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Chỉ là, hắn không chịu rời đi phù phong đường, hắn không đi, Lam An cùng Trung Dực cũng không đi. Khương Ấu An thu hồi tầm mắt, nhẹ vỗ về ngân vọng nhã phía sau lưng ứng thanh. Gương mặt kia ta là không có khả năng nhớ lầm, độc người A Giang. Tên kia còn chạy tới huyền Vũ Thành ở ta mí mắt phía dưới giết người. Khương Âu An, hắn là ta tứ ca, ngân vọng nhã, lời này nói ra thì rất dài, ta đợi lát nữa chậm rãi cùng ngươi nói. Dứt lời, Khương Âu An đứng dậy, đi lên trước nàng tầm mắt cũng chỉ là ở Khương Quần Trần trên người dừng lại một hai giây, theo sau hướng tới Lam An nói, phù phong đường buổi chiều đều ăn xuyến xuyến, người quá nhiều, muốn xuyến đồ vật rất nhiều, các ngươi cũng tới hỗ trợ đi. Giọng nói này vừa ra, Khương Mẫn Trần có vẻ có chút khẩn trương, vội vàng nói: "Có thể chứ?" Ân, Khương Âu An nói xong, lại trở về trong viện. Khương Mẫn Trần nhìn nàng bóng dáng, đáy mắt tràn đầy cao hứng. "Chủ tử, nếu là xiên che đem hắn con dấu phá chúng ta ăn dính huyết đồ ăn, có thể hay không chết a?" Lưu Chiêu tiến đến Khương Âu An bên người nhỏ giọng nói. "Khương Âu An, ta đây là thế đại gia hỏi." Lưu Chiêu nhìn mắt bốn phía, Quả nhiên, ở nhìn đến Khương bẩn Trần cũng tới hỗ trợ sau, quách trường sự bọn họ đều có điểm luống cuống. Bất quá Khương bẩn Trần không có dựa vào thân cận quá trông dực chuyển đến ghế nhỏ, sau đó cầm chút nguyên liệu nấu ăn qua đi. Chăm dặm ảnh vuốt ve chính mình cầm nói ta bỗng nhiên nghĩ đến la chấn những cái đó dị tộc người là chết như thế nào. Ở xuyên xuyên xuyên mã đại cùng mã second hand run lên. Độc người A Giang đem chính mình huyết tích đến chấn trên giếng nước. Ta không mặc ta hỗ trợ đêm này đó dọn xong. Thành âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là rơi vào khương bẩn trần lỗ tai. Làm An rất là đau lòng như vậy A Giang, mới vừa nhận thức hắn khi hắn là đề phòng mà lạnh nhạt. Chính là hiện tại hắn nói mỗi một câu, nhưng mỗi một cái biểu tình đều mang theo thật cẩn thận. Tựa như hiện tại A Giang nói xong lời này còn hướng tới Khương Âu An nhìn lại. Chờ Khương Âu An lên tiếng, hảo không nghĩ xuyên xuyến xuyến người. Liền đi đem xuyến tốt nguyên liệu nấu ăn phân loại hảo, sau đó dọn đến nhà chính. Khương Âu An nói câu, cứ việc nàng nói chính là đại gia chính là Khương Quẩn Trần nghe được nàng lời nói, khóe miệng hơi hơi kiều hạ, sau đó thúc dục Lam An cùng chung rực. Các người mau xuyến, Lam An đôi mắt có điểm toan, hảo, hai người mặc vào xuyến xuyến, ngân vọng nhã xem tháp lưỡi, Tấm tắc ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn sẽ là người thứ ca. Phải biết rằng, lúc trước độc người A Giang ở nàng mí mắt giết người khi kia quạnh quẽ mà bừa bãi bộ dáng chính là cho nàng ấn tượng rất là thượng khắc sâu A. Khương Âu An cấp ngân vọng nhã giải thích một phen theo sau liền chuẩn bị đi phòng bếp sao nước cốt Không cây canh đế nàng sớm đã ngao hai đại thùng, phân biệt là nấm canh đế cùng cà chua đáy nồi. Trong viện, mọi người đều ở hòa thuận vui vẻ xuyên xuyến xuyến, còn thường thường hỗn loạn ngân vọng nhã tiếng gầm gư. ở trong phòng bếp xào mưu du nước cốt khương ấu an đều nhịn không được cười một cầu cay vị phiêu tán mở ra tuy rằng có chút cay cái mũi nhưng là cũng câu tống bắc uyên những cái đó thích ăn cay nhịn không được nuốt nước miếng ngân vọng nhã nhịn không được người người thơm quá a lão ngu vợ chồng dùng sức gật đầu quen thuộc hương vị khương ấu an là cho đại Ngưu đã làm rất nhiều ăn vặt còn đã làm thịt nướng những cái đó nhưng là chưa làm qua ngân vọng nhã nói lầu cay cùng cái lầu lúc này tiểu mưu nước miếng đều sắp rơi xuống thơm quá a làm an hướng tới phòng bếp phương hướng nhìn lại khương ngẩn trần thật mạnh gật đầu hơi hơi mỉm cười nhị ca thích nhất an an làm đồ ăn a giang chung rực ngẩn người khương ngẩn trần cũng ngẩn người hắn sửa sang lại bày biện động tác một đốn làm an chạy nhanh hỏi a giang ngươi nghĩ tới sao khương ngẩn trần lắc đầu không biết vì cái gì đột nhiên liền nói ra tới Không có quan hệ A Giang ngươi nhất định sẽ nhớ tới ta cùng chung dực sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Lam An Cổ Vũ nói. khương Nguẩn Trần không nói gì, chỉ là rũ mi mắt che đậy đáy mắt cảm xúc. Trong lòng có cái thanh âm giống như ở cùng chính mình nói. Không cần đi nhớ lại tới trước kia những cái đó sự tình. Nguyên Lai like đây là Xuyến Xuyến A, Phù Phong đường 767 Bàn. Mỗi cái trên bàn đều thả hai cái chậu than, chậu than thượng còn có cái cái giá trên giá bày thao đồng, bên trong thịnh phóng hồng du du nước canh còn có cà chua cũng hoặc là nấm nước canh. Chờ đến nước canh khai sau, đại gia liền dựa theo Khương Âu An theo như lời đem xuyên nguyên liệu nấu ăn cái thẻ ném nhập nước canh. Quá sung sướng, ăn ngon, nghe được đại gia phát ra tới thỏa mãn thanh âm, Khương Âu An cũng thập phần thỏa mãn. Nàng nhìn mắt một bên bầy biện bàn nhỏ, Khương bẩn Trần cùng Lam An ba người ngồi một bàn. an an người như thế nào không ăn a trăm dặm ảnh mới vừa mở miệng nhìn đến ngân vọng nhã lấy đều là thịt liền kêu lên lão nương nhóm người như thế nào quang ăn thịt ngươi không sợ béo a a người nói cái gì trăm dặm ảnh lỗ tai bị nhéo lên kia một tiếng giống thiếu chút nữa không làm hắn đương trường ngất xỉu đi khương Âu an nở nụ cười tiểu mưu cũng đi theo ha ha cười cuối cùng mãn viện từ người đều ồn ào cười to xí thành mấy chục cây em ngoài Chủ tử, nam vực luôn hãm, chúng ta có phải hay không cũng muốn phái người trở về thông chi một tiếng, nếu là nam vực người đều hướng địa phương khác dũng, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ Từ thị vệ không có tiếp tục nói tiếp nhưng mặc phù bạch minh bạch hắn ý tứ. Vốn tưởng rằng mấy ngày liền sẽ tìm được kia tiểu cô nương, há liêu ở trên đường bởi vì cổ trùng việc chỉ hoãn mau nửa tháng thời gian. Ân người mang theo vài người hồi diệu quốc, mặc phù bạch hướng tới cao thị vệ nói, chương 408 nàng có bảo bảo. Cơm chiều ăn xong sau, đại gia giúp đỡ cùng nhau thu thập. Cuối cùng vội xong sau, quách trưởng sự bọn họ đều từng người vội chính mình sự tình đi. Trong viện chỉ còn lại có Tống Bắc Uyên, Khương Âu An cùng Ngân Vọng Nhã bọn họ. Cho tới cổ trùng thượng, Ngân Vọng Nhã báo cho Khương Âu An bọn họ, liền vực Bắc Thất Tinh cung nơi địa phương đều luân hãm. Nam vực đem loại này cổ trùng xưng là huyết vương cổ. Hắc Sơn giáo những cái đó cầu đồ vật đều núp vào. Ngân vọng nhã nói chuyện khi, ngữ khí hỗn loạn một cổ tàn nhẫn kính. Tống bác Uyên sắc mặt không quá đẹp, liền Thất Tinh Cung đều bó tay không biện pháp sao? Ngân vọng nhã lắc đầu. Huyết Vương Cổ Tà Hồ thực Thất Tinh Cung nếm thử đem cổ vương bỏ vào chung cổ người trong cơ thể, nhưng kia chung cổ người trong cơ thể Huyết Vương Cổ liền sẽ cuồng táo bất an, không đợi cổ vương cắn nuốt sớt Huyết Vương Cổ liền đã chết. Trong viện không khí trở nên trầm mặc, Hắc Sơn giáo lần này chơi đến cũng thật đại a. Trầm giọng anh cười lạnh. Bọn họ tưởng nắm giữ toàn bộ Nam Vực lần này cũng là bất cứ giá nào, xí thành còn tính hảo chút chúng ta tới trên đường, trên mặt đất nơi nơi đều là thi thể còn như vậy đi xuống, Nam Vực nếu không bao lâu liền sẽ biến thành nhân gian luyện ngục lão mu than nhẹ một tiếng nói. Khương Âu An hướng tới Tống Bắc huyên hỏi, Tống Đại ca kia doãn vân thật chiêu sao? Tên kia phòng trừng là thật sự không biết nên như thế nào giải cổ thủ đoạn gì chúng ta đều dùng, hắn chỉ nói cổ hoàng có thể khống chế huyết vương cổ. Hắc Sơn giáo thật đúng là khó lường, dưỡng gia cổ hoàng. Ngân vọng nhã hừ lạnh, một đám người cho tới đêm khuya mới hồi chính mình trong phòng. Khương Âu An cũng cảm thấy chính mình mệt không được, bất quá, nàng lại đói bụng. Buổi chiều nàng ăn cũng không ý ta, liền uống lên hai chén nước Khương Âu An ngồi ở trên giường, nàng gần nhất thật là dễ dàng mỏi mệt thả ăn uống cũng ở biến. Phía trước là bởi vì vội, phải làm sự tình quá nhiều, nàng không có cẩn thận tự hỏi quá. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại Tổng cảm thấy không quá thích hợp. Khương Âu An đi tù quần áo tìm được chính mình đi chỗ nào đều phải mang quyển sách nhỏ. Quyển sách nhỏ thượng ký lục nàng mỗi tháng khi nào tới nghỉ lễ. Nhưng mà tháng trước nàng thế nhưng không ký lục. Cuối cùng một lần ký lục là ở Kinh Thành. Khương Âu An ngẩn người, nàng buông quyển sách nhỏ cho chính mình bắt mạch. Ở cảm nhận được kia một cái hỉ mạch khi nàng cả người đều như là ngốc đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nàng mang thai. Nàng tới Nam vực đã mau hai tháng, từ cuối cùng một lần nghỉ lễ kết thúc như vậy tính khởi cũng liền nói nàng trong bụng hài tử đã mau 3 tháng. Lại quá 7 tháng, nàng liền phải oa Lúc này nàng tựa như nằm mơ, nàng ngơ ngác ngồi trở lại mép giường. Ta trong bụng có tiểu bào bào, khường ấu an tay nhỏ nhịn không được xoa bụng nhỏ, đối với nàng tới nói có loại thực không rõ ràng cảm giác. Nàng hoa một hồi lâu mới từ chính mình phải làm mẫu thân tin tức này phục hồi tinh thần lại. Nằm trên giường, ôm đệm chăn, Khương Âu An nghĩ đến chính mình nào thứ quên uống thuốc tránh thay đâu. Nàng lại nghĩ đến tiểu bạch nếu là biết tin tức này, sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình. Cha mẹ chồng cũng sẽ thật cao hứng đi. Xuân đào ngày đêm tư tưởng nàng có thể mẫu bằng từ quý, nếu là biết được tin tức này cũng sẽ thực hưng phấn đi. Rõ ràng thực vây, nhưng là Khương Âu An đầu óc thực hưng phấn, thẳng đến bên ngoài sắc trời tờ mờ sáng, nàng mới chạy nhanh đốc xúc chính mình mau ngủ. thức đêm đối bảo bảo không tốt khương âu an dương môi vào ngủ chờ tỉnh lại thời điểm đã là ngày thứ hai giữa trưa thời gian an an bảo bối ngươi cũng thật có thể ngủ a biết khương âu an tỉnh ngân vọng nhã giống như một trận gió mạnh thẳng đến nàng phòng ốc bạc tỷ tỷ khương âu an còn đang suy nghĩ nói như thế nào nàng có bảo bảo tin tức ngân vọng nhã lại là ôm lấy nàng bả vai bảo bối đợi lát nữa chúng ta làm văn thắn đi Ta đã làm lão ngu bọn họ chuẩn bị tôm tươi cùng thịt heo những cái đó nguyên liệu nấu ăn, liền chờ ngươi tỉnh lạc. Khương Ấu An cười cười. Hảo a vừa lúc nàng cũng muốn ăn tôm tươi sùi cào. Nếu là làm văn thắn kia khẳng định là muốn nhiều bao một ít. Này một vội lên, Khương Ấu An lại quên muốn nói tin tức tốt này. Một ngụ một cái tôm tươi sùi cảo liền không tính trọng ăn uống chi dục trăm dặm ảnh đều bị Khương Ấu An trù nghệ cấp chinh phục. Một bên trong một góc bàn nhỏ th Lam An cùng Trung Dực đều ở ăn đệ nhị chén Thật tốt thứ, Trung Dực thật mạnh gật đầu A rằng ngươi cũng ăn nhiều một chút Khương Bẩn Trần Dương mắt nhìn mắt Lam An thật mạnh gật đầu Khóe miệng còn nở rộ ra một mặt thanh thiền đầu cung Lúc này, Khương Âu An nói chuyện Đúng rồi ta có một cái tin tức tốt muốn nói cho đại gia Nàng cũng ăn mười mấy sồi cảo Nói liền buông chiếc đũa đứng lên Bao gồm Khương Bẩn Trần bọn người động tác nhất trí xem ra Tiểu nghiêu trong miệng tắc hai cái sùi cảo, hai bên quai hàm đều cổ lên. Mắt to chấp nhìn Khương Âu An. Khương Âu An câu môi. Ta, nàng lời nói còn chưa nói xong, bên ngoài truyền đến la trưởng sự thanh âm. Khương cô nương ở sao? Phù phong đường người đã biết được Khương Âu An thân phận, đối nàng xưng hô cũng từ Khương công tử biến thành Khương cô nương. Ta ở, Khương Âu An đi ra ngoài. Là trưởng sự nói, Khương cô nương, ngoài thành có mấy cái tự xưng là từ diệu quốc tới người, nói là tới tìm ngài. Khương Âu An sừng sốt, diệu quốc tới, là tiểu bạch sao, nàng tới Nam Vực đã mau hai tháng, mà tiểu bạch cho nàng thời gian kỳ hạn là một tháng. Chẳng lẽ tiểu bạch tới Nam Vực mang nàng trở về? Khương Âu An có điểm vội vàng hỏi, là trưởng sự kia nói chuyện người lớn lên như thế nào? La trưởng sự nghĩ nghĩ nói ta là cái thô nhân, không biết sao địa hình dung, bất qua kia dung mạo nhưng không thể so ngài tứ ca lớn lên kém. Khẳng định là tiểu bạch, nàng lập tức nói, la trưởng sự ta tùy ngươi một đạo qua đi. Nói xong, nàng liền nhanh chóng trở về nhà chính hướng tới ngân vọng nhã bọn họ nói ta đi tiếp cá nhân. Cũng không đợi mấy người trở về ứng, nàng liền đi theo la trưởng sự đi rồi. Chăm dặm ảnh là không yên tâm, ta đi theo nàng. Khương Âu An cưỡi xe ngựa, nàng thúc giục đuổi xe ngựa la trưởng sự. Chờ tới rồi cửa thành còn không có tiến lên, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Vương Phi, là tư thị vệ, tiểu tư, khương Âu An lại khắp nơi nhìn xung quanh, lại không thấy mặc phù bạch thân ảnh. Kia một cái chớp mắt nàng đáy mắt là có thất vọng. Kia kích động tâm tình cũng dần dần bình phục xuống dưới. Tiểu Từ là vương gia làm người tới đón ta sao? Tư thị vệ gật gật đầu. Đúng vậy. Hắn hiện tại rất bận đi, tư thị vệ nghĩ nghĩ là có điểm vội, Khương Âu An mím môi áp chế chính mình trong lòng kia một tia mất mát cảm xúc nàng hướng tới tư thị vệ nói tiểu từ các người trước cùng ta vào thành đi. Nói xong, Khương Âu An xoay người, xin hỏi ta có thể vào thành sao? Một cái dầu có tư tính tiếng nói ở sau người vang lên. Khương Âu An bước chân một đốn, nàng tựa hồ có điểm không phản ứng lại đây, một lát sau mới chậm rãi quay đầu. Liền nhìn đến phía sau, một người cao lớn thân ảnh bước vững vàng nện bước hướng tới bên này đi tới. Hắn một thân màu đen trường bào, mặc phát cao thúc. Khóe miệng khẽ nhách mắt phượng thâm thúy. Audio chuyện được đọc ở cổ ốc đọc trăm linh 409 tiểu cô nương, gần đây tốt không? Ở đối thượng Khương Âu An cặp kia trong vắt mắt hạnh khi, mặc phù bạch khóe miệng thượng độ cung càng sâu, hắn mở ra đôi tay. Tiểu cô nương, gần đây tốt không? Khương Âu An trong mắt có hơi nước hiện lên. Nàng bước nhanh tiến lên, nhào vào nam nhân trong ngực. Mặc phù bạch cũng thuận thế ôm sát trong lòng ngực tiểu cô nương. Ngớ cô nương, khóc cái gì? Tiểu bạch ngươi quá xấu rồi, rõ ràng liền tới rồi, lại không xuất hiện. Này không trách ta, mới vừa rồi ta là chú ý tới có người lén lút theo dõi chúng ta, đối phương khinh công lợi hại, đó là sợ tư thị vệ bọn họ sẽ truy ném, liền tự thân xuất mã. Có người theo dõi các ngươi kia bắt được sao? Khương Ấu An chạy nhanh từ trong lòng ngực hắn lộ ra đầu nhỏ hỏi. Nàng khóe mắt còn mang theo một tia nước mắt mắt to nhìn hắn. Là ám môn người tưởng lẫn vào xí thành, úp người nọ đâu, rớt ở phía sau trong rừng. Khương Ấu An lại chạy nhanh sờ sờ mặc phù bạch ngực cùng phía sau lưng. Người có hay không bị thương, mặc phù bạch bắt được nàng sẳng bậy tay nhỏ, mắt phượng sâu kín. Tiểu cô nương trước công chúng hạ, chớ có đùa dỡn ta. Khương Ấu An lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng khuôn mặt nhỏ nhiễm một tầng ửng đỏ, dừng ở hắn bên hông thượng tay nhỏ lặng lẽ khắp hắn một chút. Trăm dặm ảnh đều không nỡ nhìn thẳng, buồn nôn hề hề, hắn thực hào, ở trăm dặm ảnh hậu phương khương quần trần đột nhiên nói câu. Hào cái giám A tẫn cùng ta đoạt an an, trăm dặm ảnh mắt trợn trắng, chúng ta vào thành đi, ở cử thành nói chuyện cũng không có phương tiện, khương Âu An giữ chặt mặc phù bạch tay, đoàn người vào thành. Mạc Phù Bạch nhìn đến Khương Uyển Trần, hắn đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Khương Uyển Trần đối thượng mặc Phù Bạch tầm mắt hơi hơi gật đầu. "Trễ chút cùng ngươi giải thích." Khương Âu An cũng chú ý tới Mạc Phù Bạch tầm mắt. Chờ Khương Âu An đem người lãnh hồi phù phong đường khi, Tống Bắc Uyên bọn họ cũng vừa lúc từ bên ngoài trở về. Ngân Vọng Nhã bọn họ cũng đều ở cửa chờ Khương Âu An. "Hảo Tuấn thiếu công từ ca, Ngân Vọng Nhã từ trên xuống dưới đánh giá Mạc Phù Bạch." bạc tỷ tỷ hắn là ta phu quân khương âu an lại cấp mặc phù bạch giới thiệu tống bắc huyên bọn họ nghe được nhà mình nương tử nói mặc phù bạch nhịn không được nhiều xem khương âu an vài lần nhà mình tiểu nương tử bản lĩnh còn rất đại nhận thức đều là có thể kinh sợ một phương cao nhân các ngươi mới vừa gặp mặt khẳng định có rất nhiều lời muốn nói chúng ta đâu cũng không trì hoãn các ngươi vợ chồng son nói nhỏ chạy nhanh về phòng đi ngân vọng nhã cười vẫy vẫy tay nói khương âu an có điểm ngượng ngùng Hắn lên đường có điểm mệt mỏi ta đi cho hắn an bài phòng nghỉ tạm. Nói, lôi kéo tiểu bạch hướng tới sân đi đến. Ấu an tỉ an bài phòng sống như thế nào làm ngươi tới làm đâu. Là Lam An Thanh âm cười hì hì nói. Ngươi này tiểu nha đầu ngốc A, bọn họ là phu thê. Đương nhiên trụ một gian nhà ở A An An đây là nhiều chuẩn bị một phần rửa mặt nhiều lấy một giường chăn đệm ra tới. Ngân vọng nhã vẻ mặt trêu chọc. Đối Úc ta quên lạc bất quá vì cái gì muốn nhiều lấy một phần đệm chăn ra tới đâu. phô thê đương nhiên cái một giường chăn đệm a lam an theo sát nói cách đó không xa khương ấu an lôi kéo tiểu bạch tay đi càng nhanh thấy như vậy một màn ngân vọng nhã cùng lam an cười ra tiếng tới các ngươi hai cái thật là tống bắc Uyên đều nghe không nổi nữa bất đắc dĩ lắc đầu nữ lưu manh trăm dặm ảnh bổ sung một câu lam an hướng tới trăm dặm ảnh bĩu môi tiểu nghiêu gãi gãi cay ót nhất định phải cái một giường chăn đệm sao động tác nhất trí tầm mắt nhìn về phía hắn ta về sau tìm tức phụ có thể hay không không cái một giường chăn đệm xuân nhiêu ngươi suy nghĩ cái gì đâu chăm dặm ảnh nói là cái dạng này ta khổ người đại tức phụ muốn cùng ta cái một giường chăn đệm ta lại không thể làm tức phụ đông lạnh cho nên chỉ có thể ta đông lạnh a mọi người vài giây sau cười vang nhiêu nhiêu ngươi tức phụ đều không có đâu tưởng như vậy lâu dài thật là xuân nhiêu khương ấu an mang theo mặc phù bạc trở lại nàng chỗ ở hai người mới vừa vào nhà Mặc phù bạch liền túm túm tay nàng. Giây tiếp theo, Khương Âu An đã bị mặc phù bạch cấp để ở trên tường. Tiểu bạch, giây tiếp theo, nam nhân mềm mại ôn nhuận môi mỏng liền phúc ở nàng trên môi. Mới đầu là công thành đoạt đất, nàng hô hấp đều bị hắn cấp cướp đi. Trên người nàng hơi thở cũng lây dính thượng trên người hắn hương vị. Khương Âu An cũng thường tiểu bạch thường khẩn, nàng đôi tay cầu lấy hắn cổ, nhón mũi chân, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, chủ động đón ý nói hùa hắn hôn. Mặc phù bạch bàn tay to ở thiếu nữ lưng thượng du tẩu, rơi xuống nàng bên hông thượng, cách vài dệt vuốt ve nàng một tay có thể ôm hết vòng eo, một hồi lâu mới rơi xuống nàng kiều cộng trên mông, vỗ nhẹ nhẹ hạ Thiếu nữ liền minh bạch hắn ý tứ cả người giống cái gấu túi thức chiền ở trên người hắn. Nam nhân ôm tiểu cô nương, một bên hôn nàng, một bên hướng tới giường bên đi đến. Hắn trên giường bên ngồi xuống, phòng ốc an tĩnh chỉ còn lại có hai người hôn môi phát ra tới thanh âm. thẳng đến khương âu an khuôn mặt nhỏ ửng đỏ một mảnh hai người mới chậm rãi tách ra nàng tay nhỏ còn nắm hắn trước ngực quần áo bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng một đôi mắt đẹp dường như hàm thủy lưu truyền gian là câu nhân kiểu mị mặc phù bạch cũng không nói gì mà là vươn tay đem nàng dán ở trên má vài sợi toái phát đều thụ tới rồi nghĩ sau theo sau ngón tay nắm nàng cầm làm nàng đối thượng chính mình tầm mắt không giải thích sao giải thích cái gì nha khương âu an giả ngu hỏi Mặc phù bạch tiến lên, liền ở nàng vốn là đỏ bừng cánh môi thượng khẽ cắn một chút. Không ngoan, Khương Âu An hắc hắc cười hai tiếng. Tình huống đặc thù sao tiểu bạch ngươi tới nam vực trên đường, khẳng định cũng thấy được đi. Nơi này bạo phát cổ độc, không thể chạy loạn. Nhắc tới cổ độc Mặc phù bạch mày hơi trọn. Khương Âu An lại đem này này hai tháng phát sinh sự tình nói cho Mặc phù bạch nghe còn bao gồm Khương Huẩn Trần là độc người A Giang sự tình. Thấy mặc phù bạch mày càng nhăn càng chặt Khương Âu An tay nhỏ phủng hắn mặt. Không nói những cái đó ta nghe nói ngươi lại đi tiền tuyến đánh giặc như thế nào lại đột nhiên chạy tới tìm ta. Ngươi nói đi, người nào đó nói chuyện không giữ lời đều gần một tháng nửa còn không trở về nhà. Ai ra, Khương Âu An làm nũng tiếng nói lại kiều lại mềm. Ta về nhà, ngươi cũng ở tiền tuyến, kiên nhiều nhàm chán nha, tiểu bạch ngươi không cần lo lắng ta, ngươi cũng nhìn đến lạc ta bên ngươi có như vậy nhiều bảo hộ ta người, bọn họ nhưng hào. Lời tuy như thế, nhưng nam vực hiện giờ quá nguy hiểm, ngươi vẫn là đi theo ta hồi diệu quốc. Khương Âu An là thật cao hứng tiểu bạch tới tìm nàng, chính là nàng không nghĩ liền như vậy rời đi. Tống đại ca thực hào, phù phong đường người cũng đều thực hào, nàng muốn lưu lại giúp đỡ cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Nàng mấy ngày nay cũng vẫn luôn ở nghiên cứu huyết trùng cổ. Huyết vương cổ không phải huyết trùng cổ, nhưng cũng cùng huyết trùng cổ thoát không được quan hệ. Tiểu bạch có thể hay không cho ta điểm thời gian. Nam nhân cặp kia con ngươi trở nên sâu thẳng. Khương Ấu An đem cảm gác đặt ở trên vai hắn. Tuy rằng ta không thể nói mạnh miệng, nhất định có thể tìm được biện pháp chính là ta thường tận lực tới giúp đại gia tiểu bạch. Bọn họ đều thực hảo đều nói ta bằng hữu Mặc phù bạch không nói gì. Trường 410 tiểu bạch chúng ta phải làm cha mẹ Nga. Mặc phù bạch chỉ là dùng một đôi đen nhánh con ngươi thật sâu mà nhìn chăm chú Khương Âu An. Khương Âu An trong mắt có kiên định. Ta đây đâu? Sau một lúc lâu, Mặc phù bạch bỗng nhiên dò hỏi ra tiếng. Khương Âu An còn không có phản ứng lại đây, Mặc phù bạch tinh mịn hôn liền hạ xuống. Nàng cả người liền bị đặt ở trên giường, hắn cao lớn thân hình đè ép xuống dưới. Đường hắn hôn dừng ở Khương Ấu An trên môi khi nàng thiên quá mặt hắn môi liền rơi xuống nàng trên má. Mặc phù bạch động tác một đốn. Khương Ấu An không có xem hắn. An An, không trong chốc lát hắn thấp tiếng nói, gọi tên nàng. Khương Ấu An không đáp lại hắn. Mặc phù bạch phát ra như có như không than nhẹ thanh. Hắn nơi nào không hiểu hắn đầu quả tim tiểu cô nương, nàng chính là cái loại này trọng tình người. ngươi đãi nàng hảo, nàng sẽ mấy lần còn chi, có lẽ nàng hiện tại không có năng lực cơ hội còn trở về, nhưng nàng trước sau sẽ không quên những cái đó đối nàng hảo quá người. Mới vừa rồi, hắn cũng nhìn ra tới, nàng cho chính mình giới thiệu những người đó khi, nàng đáy mắt phát ra ra tới quang. Nàng thật cao hứng, mặc phù bạch bàn tay to vỗ về nàng thái dương phát. Người cho ta điểm thời gian ngẫm lại, hắn tiếng nói rất thấp rất thấp, khương ấu an là cường chống chính mình ý cười. Làm chính mình không phun cười ra tiếng. Nàng biết tiểu bạch không có khả năng một ngụ đáp ứng chính mình cho nên cũng không nghĩ tới lập tức khuyên phục nàng. Là hắn muốn cùng chính mình làm loại chuyện này khi nàng trong đầu đều nghĩ đến muốn nói như thế nào chính mình có bảo bảo chuyện này. Cho nên mới tránh đi hắn thân thân. Khương Âu An cố nén ý cười cũng không thấy mặc phù bạch càng không có ra tiếng. Mặc phù bạch cũng không nói chuyện. Khương Âu An đợi một lát rứt khoát sỗi tay đẩy hắn sau đó đưa lưng về phía hắn. Em A, nhẫn đến hảo vất vả A, ha ha ha. Đưa lưng về phía mặc phù bạch, nàng vẫn là có thể cười, bởi vì cười, bả vai cũng ở run rẩy. Này dừng ở mặc phù bạch trong mắt, liền cho rằng tiểu cô nương là bởi vì hắn quản được quá nghiêm cho nên ủy khuất sớt nước mắt cây đậu. An An, tiểu cô nương thân mình còn ở khẽ run. Người chớ khóc, mặc phù bạch nhấp môi. Ai biết hắn lời này vừa ra, tiểu cô nương thân mình run dày lợi hại hơn. mặc phù bạch chỉ cảm thấy chính mình trong lòng cũng là thực không thoải mái. ta bồi ngươi lưu lại như vậy tốt không? hắn tận lực làm chính mình thanh âm mềm mại chút thống kia tiểu cô nương khương âu an cơ hồ là phản xạ tính muốn truyền qua nhưng cô nén nàng làm bộ anh anh anh vậy ngươi không quay về lãnh binh đánh giặc sao? mặc phù bạch tựa hồ cũng không nhận thấy được khác thường hắn thấp giọng nói hiện giờ nam vực phát sinh lại chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng nói. Không chỉ có là diệu quốc mặt khác quốc gia sợ là cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, bọn họ sẽ tự nghĩ cách làm loại này. Tình hình tai nạn không lan tràn đến chính mình quốc thổ chung, chúng ta tuy ở Nam vực nhưng cũng có thể cho bọn họ tìm điểm phiền toái. Kia hảo a người bồi ta lưu lại. Khương âu An nhất thời cao hứng trực tiếp xoay người nói. Mặc phù bạch, kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng nơi nào có đã khóc dấu vết. Mặc phù bạch mày thật mạnh một tròn, nha, khương âu An mới phản ứng lại đây. Tiểu bạch nàng ngồi dậy tới. Ngươi chơi ta, ai nha, không đúng không đúng ta không phải cố ý Khương Âu An chạy nhanh xua xua tay. Mặc phù bạch đáy mắt phát ra ra nguy hiểm quang mang. Hắn hướng tới Khương Âu An tới gần. Khương Âu An là theo bản năng lui về phía sau, thẳng đến nàng chính mình thối lui đến trong một góc. Mặc phù bạch hai tay trống ở giường nội sườn trên tường, đem nàng vây ở chính giữa. Khương Âu An mắt trông mong nhìn mặc phù bạch. Thần ái đát vừa rồi ta là đang nghĩ sự tình, không có sinh khí, chỉ là ngươi hiểu lầm ta sinh khí lạc cho nên a Nàng lời nói còn không có nói xong, mặc phù bạch môi đã thấu lại đây, nhưng Khương Ấu An phản ứng cũng rất nhanh, bắt tay che ở trên môi. Mặc phù bạch hôn cũng dừng ở nàng mơ u bàn tay thượng Ân, tiểu bạch ngươi đừng vội tiểu tâm cấp thượng hòa, khó chịu vẫn là chính ngươi. Khương Ấu An dương môi cười, cặp kia mặt mày nhi cong cong. Mặc phù bạch cao cao nhướng mày phong. Đợi lát nữa ngươi liền biết khó chịu người là ai. Mặc phù bạch kéo qua Khương Ấu An tay nhỏ, môi mỏng phủ lên đi. Khương âu An lập tức thiên quá đầu, hắn hôn lại lần nữa rơi xuống nàng trên má. Nam nhân bàn tay to lại quạc trụ tiểu cô nương cầm. Khương Ấu An chạy nhanh nói tiểu bạch khó chịu sẽ chỉ là người Úc. Ngươi là ở khiêu khích ta. Ha ha ha, Khương Ấu An cười to ra tiếng. Mặc phù bạch ánh mắt càng thêm sâu thẳng, hắn một ngụm liền cắn ở tiểu cô nương hà cánh môi thưởng. Khương Ấu An ăn đau, Giây tiếp theo, nàng cảm nhận được tiểu bạch muốn xuất kích. Liền vội vàng nói tiểu bạch đừng như vậy, ta thân mình không khỏe. Không khỏe, không cảm giác được, thật sự, mặc phù bạch mới không tin tiểu cô nương lời nói, hắn tiến quân thần tốc đi cảm thụ được trên người nàng truyền đến hương thơm, làm hắn tham luyến hương vị. Thấy mặc phù bạch hồ hấp cũng có biến hóa, hồn cũng dừng ở nàng cổ thượng, khương Ấu An đột nhiên toát ra một câu. Ta có bảo bảo. Mặc phù bạch động tác cũng không có lập tức dừng lại. Chỉ là vài giây qua đi, hắn đột nhiên dừng lại. Người nói cái gì, hắn hô hấp còn có chầm, cũng buông ra Khương Âu An, nhìn thẳng vào nàng đôi mắt. Khương Âu An nhìn hắn một cái, sau đó rũ xuống đôi mắt. Người phải làm cha, nàng thanh âm rất nhỏ còn có điểm ngượng ngùng. Mặc phù bạch không nói gì, thấy hắn chậm chạp không có ra tiếng, Khương Âu An mới đi xem hắn. Liền thấy mặc phù bạch ngốc lăng tại chỗ, tiểu bạch. Khương Âu An gọi tới hắn một tiếng, kia sấm rền gió cuốn nam nhân, như là mới chậm rãi hoàn hồn tầm mắt bỗng dưng rơi xuống nàng trên bụng nhỏ. Hắn ánh mắt còn có điểm ngơ ngẩn, có, ân a là hỉ mạch mau ba tháng. Mau ba tháng, nghe được tiểu cô nương nói, mặc phù bạch nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn nàng bụng nhỏ, hắn muốn vươn tay, nhưng là lại có điểm lùi bước nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Khương Âu An nhìn bộ dáng của hắn, nơi nào còn có một chút ngày thường cao lãnh cùng sâu không lường được. Lúc này mặc phù bạch thậm chí là có điểm vô thố, không biết nên dùng cái dạng gì tâm thái đi nghênh đón cái này lại quá bảy tháng đánh đến nơi tiểu sinh mệnh. Khương Âu An vươn tay ôm một cái hắn. Tiểu bạch chúng ta phải làm cha mẹ Nga. Mới vừa rồi cùng Tiểu Bạch nói lên muốn lưu tại Nam vực sự tình khi, nàng nghĩ tới Tiểu Bạch bởi vì lo lắng nàng an nguy không đồng ý cũng nghĩ tới, nói chính mình mang thai sau, hắn càng thêm sẽ không đồng ý, nhưng là nàng cũng không có muốn gạt hắn. Nàng cố nhiên tưởng lưu lại, nhưng cũng không thể ích kỷ đem mang thai sự tình giấu giếm xuống dưới. Hai vợ chồng có việc muốn thương lượng, muốn thẳng thắn thành khẩn. Tiểu Bạch lại quá 7 tháng, con của chúng ta liền phải sinh ra lạc. Cảm gác đặt ở mặc phù bạch trên vai, nàng ôm hắn, đôi tay còn vỗ về hắn lưng. Mặc phù bạch lập tức liền kéo ra nàng. Hắn không nói chuyện chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm khương Âu An xem. Hắn suy xét đến nàng tuổi còn nhỏ cho nên vẫn luôn không làm nàng mang thai chính là hiện tại mang thai tâm tình liền không giống nhau. Đó là hắn cùng An An hài Tử, chương 411 Giang Sơn cùng ngươi. Tính tình nội liễm nam nhân vẫn là không biết nên như thế nào biểu đạt ra bản thân vui sướng. Chỉ là sờ sờ nàng mặt, lại thân thân cái chán của nàng, ánh mắt cùng động tác còn mang theo điểm khẩn trương. Hảo sau so một lúc lâu mới nói nói, hảo, hảo thực hảo. Khương Âu An cười hì hì, hôn hôn hắn khóe môi. Ta nói không sai đi, nếu là thượng hòa, khó chịu chính là chính người Úc. Mặc phù bạch, không trong chốc lát, mặc phù bạch tiến đến khương Âu An bên tai, nhỏ giọng nói, chớ có quên mất ta cũng là đại phu, ba tháng sau, đảo không phải không được. Nha! Khương ấu an tinh bột quyền trùy hắn một chút, mặc phù bạch cũng thuận thế nắm lấy cổ tay của nàng tự mình cho nàng bắt mạch. Gần nhất ăn uống như thế nào? Ta gần nhất ăn uống thực hảo đâu. Nói trở về tiểu bạch lần trước ta đặc biệt thích ăn cay, này trận lại thích ăn toan, bất quá cay cũng ăn, nhưng tính lên càng ăn cay, hôm qua ăn xuyến xuyến ta đều ở chấm đĩa thả thật nhiều ớt cay a. Dù sao chính là thực khẩu vị nặng, người nói các lão nhân thường nói toan nhi cay nữ ta có thể hay không hư chính là khuê nữ a. Mặc phù bạch không nói gì, chỉ là rũ hạ đôi mắt nhấp nhấp môi cười cười. Khuê nữ hảo ta thích khuê nữ tốt nhất là lớn lên giống ngươi. Tiểu bạch lão nhân đều nói khuê nữ lớn lên tương đối giống cha, nếu là cái khuê nữ nói, nàng khẳng định hội trưởng đến cùng ngươi giống nhau đẹp a Khương âu An nhìn không được sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Mặc phù bạch tầm mắt cũng theo nàng động tác đi xuống nhìn lại. Hắn ngón tay giật giật, khương Ấu An cũng thấy được. Hắn kéo mặc phù bạch bàn tay to, đặt ở chính mình bụng thượng Hiện tại còn không đến 3 tháng, chờ 4-5 tháng thời điểm, nàng liền sẽ thay động lạc. Ân, mặc phù bạch thật mạnh gật đầu. Bất quá thực mau, mặc phù bạch mày cao gầy một chút. mau 3 tháng nói, nói cách khác là ở kinh thành lần đó hoài thượng nhưng ta nhớ rõ, mỗi lần xong việc đều phân phó xuân đào ngao thuốc tránh thai. Ta cũng nhớ rõ giống như mấy ngày nay đều uống lên thuốc tránh thai a Mặc phù bạch cũng không biết là nghĩ đến cái gì, mặt mày mị mị. Ta nương, a, cùng xuân đào kia nha hoàn. Mặc phù bạch lại bổ sung một câu. Tiểu bạch ý của ngươi là, mẫu thân cùng xuân đào cùng nhau đem thuốc tránh thai cấp thay đổi a, Không sai biệt lắm, dù sao khẳng định cùng ta nương thoát không được quan hệ. Mặc phù bạch là nghĩ đến nhà mình tiểu cô nương nói muốn đi nam vực khi, hắn nương kia tiểu biểu tình có thể nói là phong phú thực. Lúc ấy còn không nhớ rõ, hiện giờ nghĩ đến là rất có miêu nị. Mặc kệ lạp dù sao đứa nhỏ này tới, chúng ta liền chờ mong nàng sinh ra. Khương Âu An giúp vào mặc phù bạch trong lòng ngực lại nói tiểu bạch ngươi vừa rồi nói đều là thật vậy chăng? Có thể lưu lại bồi ta, ngươi cảm thấy ngươi quan trọng, vẫn là Giang Sơn quan trọng. Mặc phù bạch hỏi câu, ha ha, khương Âu An cười. Giang Sơn không có, đó là không có cùng lắm thì ta mang theo ngươi tìm cái có thể thị thế địa phương. An An vững vàng quá hạ nửa đời chính là ngươi nếu là có cái cái gì không hay xảy ra trên đời này cũng sẽ không có ta tồn tại. Hoa tiểu bạch ngươi là ở cùng ta thông báo sao? Khương Ấu An từ mặc phù bạch trong lòng ngực ngẩng đầu. Mặc phù bạch cúi đầu, đón nhận nàng cặp kia trong vắt thanh triệt con ngươi. Biết rõ, cố hỏi, dứt lời ở nàng trên môi thiền mổ một ngụm. Khương Âu An ngoài miệng là như vậy nói, nhưng trong lòng là cảm động đến không được. Nàng cười cong mặt mày. Cuộc đời này phu phục nhưng cầu a, mềm hương trong ngực lại không thể làm cái gì. Mặc phù bạch xác thật rất khó chịu. Khương Âu An cũng cảm nhận được cho nên nói: người trước nghỉ ngơi đi, ta đem tin tức tốt này nói cho tấm ảnh nhỏ bọn họ. Đi ra ngoài thời điểm thuận tiện đem Từ Thị vệ cấp kêu tiến vào. A, vậy ngươi cũng không cần bận quá a. Ta biết. mặc phù bạch trong mắt tràn đầy đều là ấm áp quang khương âu an hướng tới cửa phòng đi đến ta đây đi rồi a đi thôi khương âu an lưu luyến mỗi bước đi thật đi lạc. mặc phù bạch khóe miệng khẽ nhếch người muốn bồi ta cùng nhau ngủ cũng có thể khương ấu an cười ha ha hai tiếng nàng đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài mặc phù bạch nhìn đến môn khép lại chính là giây tiếp theo một cái đầu nhỏ lại chui ra tới ngoa ngoa là tiểu cô nương mặc phù bạch vẫy tay Đúng rồi ta có chuyện quên nói. Vừa nghe đến hắn nói như vậy, Khương Âu An lại tiến vào trong phòng, nàng còn chớp chớp đôi mắt hỏi chuyện gì a Nàng mới vừa tiến lên, mặc phù bạch liền đứng dậy tới, môi mỏng đè ở nàng trên môi, một phen môi răng giao hòa, hôn Khương Âu An khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Ở mặc phù bạch hồ hấp càng thêm sâu nặng khi, vẫn là buông ra Khương Âu An. Lúc này mới gọi là moa moa đi, Khương Âu An hồng khuôn mặt nhỏ. Tiểu bạch ngươi nói ngươi đây là hà tất đâu, chính mình cha tấn chính mình. Nói xong, Khương Âu An vội vàng xoay người, bước nhanh hướng tới cửa đi đến. Mặc phù bạch, Khương Âu An còn cười ha ha ra tiếng. Tiểu nghịch ngợm, Mặc phù bạch lắc đầu. Khương Âu An ra phòng ốc nhìn đến Từ thị vệ bọn họ liền đứng ở trong viện. Cùng Từ thị vệ nói thanh, nàng lại tìm phù phong đường những người khác cấp mặt khác thị vệ an bài chỗ ở. Nàng tìm được ngân vọng nhã bọn họ ở phía sau hoa viên. Hậu hoa viên đỉnh hóng gió, trên bàn đá bảy hạt xưa cùng đậu phộng chờ, tiểu Ngưu ăn không biết là có bao nhiêu dụng tâm, chăm dặm ảnh ở cắn hạt xưa, Ngân vọng nhã cũng là hào phóng dáng ngồi. Ở một bên đứng Tống Bắc Uyên, Khương Âu An còn nhìn đến đỉnh hóng gió phụ cận, là Khương Bẩn Trần ba người. Khương Bẩn Trần tự hồ là chú ý tới Khương Âu An, chiều bên này xem ra. An An bảo bối, nhà ngươi phu quân nhanh như vậy kết thúc a. Tống Bắc Uyên khụ khụ hai tiếng. bà cô nương, nơi này còn có tiểu hài tử, khương Âu an có điểm xấu hổ. bạc thị thị ngươi đừng trêu ghẹo ta. thật không trêu ghẹo này hai cái miệng nhỏ lâu như vậy không gặp mặt Củi khô lửa bốc như thế nào ngươi nhanh như vậy liền ra tới. tống Bác uyên chăm dặm ảnh một bộ ta cái gì cũng không biết biểu tình. tiểu nghiêu từ kia mâm điểm tâm ngẩng đầu, muốn bổ thận sao? động tác nhất trí ánh mắt nhìn lại, tiểu nghiêu chớp chớp đôi mắt, trương trường quầy nói a quá nhanh, muốn bổ thận. Khương Âu An giờ khóc giờ cười. Được rồi, được rồi, không nói cười ta lại đây là nói cho các ngươi một sự kiện. Lời này vừa ra, chăm dặm ảnh lập tức đứng dậy. An An, ngươi nên không phải là muốn cùng Lâm Vương cùng nhau rời đi Nam Vực đi. Ta mặc kệ, ngươi đi đâu nhi, ta liền đi chỗ nào. Ta ta ta cũng là, tiểu Ngưu vội vã chỉ chỉ chính mình, ngươi thật muốn đi à. Ngân vọng nhã rối rắm, nàng dạ dày đều bị An An bảo bối cấp dưỡng điêu. Liền không nói thức ăn cùng An An bảo bối ở bên nhau cả người đều nhẹ nhàng không ít. Nhưng Nam vực cái này tình huống nàng đi không khai A. Người phải đi về Diệu Quốc sao? Tống bắc Nguyên cũng đi theo hỏi. Là A Giang cố hương sao? Lam An phàn đến đỉnh hóng gió thượng hỏi. Không phải hồi Diệu Quốc ta cùng Tiểu Bạch nói tốt hắn tạm thời lưu lại bồi ta ta muốn nói tin tức tốt là Khương Âu An lời nói một đốn khóe miệng đồ cung càng ngày càng thâm. chương 412 đoàn sùng Tiểu Bảo Bối. Mọi người động tác nhất trí nhìn Khương Âu An, ta có bảo bảo lạc, giọng nói này vừa ra, bốn phía một mảnh an tĩnh. Ngân vọng nhã chăm dặm ảnh đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Khương Âu An bụng. An An muốn sinh Tiểu An An sao? Tiểu Nghiêu đánh vỡ an tĩnh, Khương Âu An nhấp môi cười thật mạnh gật đầu. Đúng vậy, mau ba tháng, em ma, ngân vọng nhã cảm thán ra tiếng, lại chạy nhanh đứng dậy. Người hiện tại có thân mình cũng không thể như vậy vất vả, tới tới tới, tới chạy nhanh ngồi xuống. Không có vị trí chăm dặm ảnh một chân đá hướng tiểu nghiêu. Tiểu nghiêu khổ người đại, một người bá chiếm hai người vị trí. An An mệt bảo bảo mệt mau ngồi. Tiểu nghiêu cũng là thực thức thời, lập tức đứng lên, bên miệng còn tràn đầy điểm tâm tiết. Khương Âu An vừa định nói chuyện, đã bị Ngân vọng Nhã kéo qua ấn ngồi xuống. Ta phải làm mẹ nuôi đâu, muốn đưa cái gì cấp bảo bảo đâu. Ngân vọng Nhã một đôi mắt cũng là sáng ngời có thần. Người chừng nào thì thành mẹ nuôi. chăm dặm ánh mắt lé ngân vọng nhã đại nhân nói chuyện tiểu hài tử đừng xen mồm ngân vọng nhã ghét bỏ nhìn trăm dặm ảnh liếc mắt một cái ăn ngon đều phải cấp bảo bảo lưu trữ tiểu miu lo chính mình nói còn thật mạnh gật đầu cách đó không xa trường thân ngọc lập khương quẩn trần một đôi quá mức đẹp đôi mắt cũng là thập phần sáng ngời trung dực chúng ta hồi ám môn làm an cũng nghe đến khương quẩn trần thanh âm a một tiếng thấu lại đây a giang hiện tại trở về ám môn làm gì a Bảo bối, Lam An còn muốn hỏi, trung dực lại là minh bạch hắn ý tứ, nói chúng ta trước kia chấp hành nhiệm vụ khi không phải cũng được đến không ít thứ tốt sao. a giang ý tứ là đi đem những cái đó thu hồi tới, hắn muốn tặng cho Khương cô nương bảo bảo. Khương quần trần dùng sức gật đầu, ta cũng muốn trở về lấy ta độn lên bảo bối Lam An cười hì hì. Ngân vọng nhã còn ở vắt hết óc nghĩ muốn đưa tiểu bảo bảo cái gì hào, trăm dặm ảnh cùng Tống Bắc Nguyên bọn họ cũng tham dự thảo luận. Khương Âu An cười nhìn bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, đáy mắt ôn nhu đều sắp tràn ra tới. "Thật tốt, có thể nhận thức bọn họ thật tốt." Nói một lát lời nói, Khương Âu An cũng ở ngáp ngân vọng nhã thấy vậy nói, "Ngươi hiện tại có thân mình, muốn nghỉ ngơi nhiều, mau trở về nghỉ ngơi." Khương Âu An đã bị ngân vọng nhã bọn họ thúc dục đi trở về. Nàng đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến phòng ốc nam nhân. Hắn ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, trên tay cầm thư tịch là nàng đặt ở trong phòng một ít về huyết trùng cổ ký lục. Dương mắt liền nhìn đến tiểu cô nương sán lạn gương mặt tươi cười. Lại đây, Khương Ấu An dương môi, ngoan ngoãn tiến lên. Nam nhân bàn tay to một vớt liền đem nàng vớt đến trên đùi ngồi, đôi tay ôm nàng, tiếp tục lật xem trên tay thư tịch. Khương Ấu An cũng đi theo xem. Hai người thỉnh thoảng còn sẽ thảo luận vài câu. Thẳng đến Khương Ấu An đánh mấy cái ngáp nam nhân mới buông thư tịch. như thế nào không nhìn a khương ấu an hỏi nàng là có điểm vây bất quá cũng muốn nhìn mặc phù bạch cũng không nói chuyện mà là hữu lực hai tay bế lên khương ấu an đem nàng đặt ở trên giường sau đó xa quá đệm chăn người nghỉ ngơi nhi khương ấu an nằm nghiêng trên giường cười nói ta có thể hay không vừa mở mắt phát hiện người tới nam vực là giấc mộng a mặc phù bạch vươn ra ngón tay ở nàng chóp mũi nhẹ quát hạ khương ấu an cười hì hì giữ chặt hắn muốn thu hồi đi tay Tiểu bạch ngươi bồi ta cùng nhau ngủ đi, ngươi lên đường cũng mệt mỏi cùng nhau nghỉ ngơi một lát. Mặc phù bạch mày hơi trọn, ánh mắt cũng ám ám thanh âm trầm thấp rất nhiều. Ngươi chỉ là câu dẫn ta, ha ha ha ta mới không có, chính là đơn thuần cái chăn ngủ mà thôi. Khương Âu An nói, còn kéo mặc phù bạch tay, mặc phù bạch lắc đầu, cuối cùng vẫn là bồi khương Âu An ngủ một lát. Khương Âu An ngủ ở sườn, mặc phù bạch bên ngoài sườn, trong lòng ngực ôm tiểu cô nương. Khương Âu An ngáp liên miên, bất quá lúc này vẫn là thường cùng tiểu bạch nói một lát hai người nói nói, liền xả đến ám môn thượng. Là cơ là lứt cửu u đế quốc cửu công chúa, nàng lấy ra không ít thứ tốt làm ta thượng ám môn thiên bằng, bất quá mấy ngày này cũng không có ám môn sát thủ tới xí thành. Mặc phù bạch ánh mắt tối sầm rất nhiều, đáy mắt cũng hiện lên một tia tàn nhẫn, nhưng thực mau liền biến mất đáy mắt tràn đầy nhu tình như nước. Ngủ đi, nói xong, hắn ở Khương Âu An phát trên đỉnh hôn hôn. Ân, Khương Âu An thực mau liền đi vào giấc ngủ, chờ đến nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, bên cạnh không có mặc phù bạch thân ảnh. Nàng xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, tiểu bạch, Khương Âu An mặc vào áo ngoài, mở ra cửa phòng, liền nhìn đến bên ngoài thủ lưu Chiêu cùng Liễu Tuyền hai người. lưu Chiêu thấy nàng tỉnh lại liền nói, Vương Phi, Vương Gia bọn họ đưa tống đường chủ đi trên đường, nói là đi xem những cái đó trong cổ người. Khương Ấu An muốn bước qua ngạch cửa, Lưu Chiêu lập tức nói, Vương Phi, ngài tiểu tâm chút phía trước có ngạch cửa. Ta thấy được, Khương Âu An cười cười. Lưu Chiêu sờ sờ cái mũi, cười hắc hắc. Vương Phi có tiểu thế tử, nên so ngày thường còn phải cẩn thận. Tấm ảnh nhỏ bọn họ đâu? Khương Ấu An ở trong sân đi rồi một vòng, cảm thấy quá an tĩnh. Chăm giảm tiểu công từ bọn họ đều lên phố, không thể nhắc tào tháo. Nói, lập tức liền tới rồi. An An bảo bối, mau đến xem ta cấp bảo bảo mua cái gì. Ngân vọng nhã phía sau còn đi theo lão ngu vợ chồng. Lão ngu trong lòng ngực ôm một cái đại tay nài. Khương Ấu An chớp chớp đôi mắt. Mấy người vào nhà, ngân vọng nhã nói, mấy năm nay ta phải những cái đó thứ tốt đều ở Bích La Trang, nam vực cái này tình huống ta một chốc một lát cũng không thể quay về cho nên liền trước cấp bảo bảo chuẩn bị một ít đơn giản điểm lễ vật. Lão ngu đem tay nài đặt ở trên bàn, mở ra tới vừa thấy. Bên trong ít nhất có mấy chục cái hộp gấm. Đây là khóa vàng. Khương Âu An nhìn cùng trẻ con nắm tay lớn nhỏ khóa vàng. Đây là kim vòng tay ta nhìn tiểu hài từ này mấy khoản đều đẹp cho nên A đều mua. Này đó hộp gấm mở ra bên trong toàn bộ đều là vàng chế tạo tiểu hài từ vật phẩm trang sức cái gì kiểu dáng đều có. Khương Âu An giờ khóc giờ cười. Bạc tỷ tỷ người quá tiêu pha thật sự quá nhiều. Không nhiều lắm, Bích La Trang bên kia ta còn có rất nhiều hảo ngọc, đến lúc đó làm người điêu chút bảo bảo ngọc bội, ai ra ta lần đầu tiên làm mẹ nuôi, có thứ tốt, đương nhiên phải cho tiểu bảo bối lưu trữ Khương Âu An phát hiện, nàng mang thai ngân vọng nhã so nàng còn muốn hưng phấn. Tiểu nương tử đều ba tháng, đến lúc đó còn muốn chuẩn bị một ít giày tiểu y phục. Này đó ta tới chuẩn bị, một thanh âm vang lên, Khương Âu An mấy người hướng tới cửa nhìn lại. Liền nhìn đến trăm dặm ảnh đi tới, phía sau còn đi theo Tiểu Nghiêu. Mà Tiểu Nghiêu cong vòng eo, phía sau chờ một đại bao thật là một đại bao đồ vật. Các ngươi đây là đi làm gì? Trăm dặm ảnh nhìn Tiểu Nghiêu liếc mắt một cái. Tiểu Nghiêu đem như vậy một đại bao đồ vật đặt ở trên mặt đất. Mai bà tử tiến lên mở ra tới vừa thấy. Đều là các loại vải dệt thượng đằng Tiểu Y Phục. Ta đem toàn bộ xí thành trang phục phô Tiểu Hài từ quần áo đều cấp mua tới. Tiểu Nghiêu cũng đi theo hắc hắc cười an an, còn có mấy đại bao ở trong sân. Khương Âu An, chương 413 Nam vực Đại Loạn. Xuân Nghiêu còn nói đem trong thành ăn ngon đồ vật đều cấp mua tới, muốn để lại cho tiểu bảo bối, chờ tiểu bảo bối sinh ra, vài thứ kia đều trường mau ha ha. Trăm dặm ảnh không lưu tình chút nào cười nhạo tiểu Nghiêu. Tiểu Nghiêu sơ sơ chính mình cày ót, ta cao hứng, cao hứng không tưởng nhiều như vậy. Khương Âu An cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, nàng đốn một lát giờ khóc giờ cười nói thật sự đủ rồi, đại gia không cần lại mua. Đồ gì ta trước kia ở trong tối môn tiếp nhiệm vụ được không ít thứ tốt đều ở Bích La Trang đâu, về sau đều là tiểu bảo bối. Trăm dặm ảnh nói, tiểu nghiêu nghĩ nghĩ, hắn không gì đáng giá đồ vật bất qua hắn sức lực đại Ta bảo hộ bảo bối, Khương Âu An đều có chút hâm mộ chính mình trong bụng bảo bảo Bất quá, nàng càng có rất nhiều cảm động. Ở hiện đại nói, bạc Ti tì cùng tấm ảnh nhỏ bọn họ như vậy cách làm chính là nhà mẹ đẻ người cách làm. Đúng rồi, vừa mới trở về trên đường, gặp được Lam An bọn họ, bọn họ nói là phải đi về ám môn một chuyến, thực mau trở lại. Khương Âu An đang xem chính mình trong tay tiểu y phục nghe vậy, nhìn về phía trăm dặm ảnh. Đã đi rồi, đúng vậy, gấp đến độ thực A. Trăm dặm ảnh cười hắc hắc, là ở nhìn đến bọn họ chuẩn bị tiểu hài từ đồ vật kia ba người cũng chờ không kịp. Bên ngoài sắc trời đen, sớm đã ra khỏi thành Lam An bọn họ, ngồi xe ngựa ngựa cũng mệt mỏi, trung dực liền mang theo bọn họ đi ăn cỏ, nghỉ tạm một lát. Lam An cùng Khương Mẩn Trần cũng tìm một chỗ ngồi một lát. Lam An có thể cảm nhận được đến từ Khương Mẩn Trần trên người tàn mát ra vui sướng. Là biết được Âu an thì tỉ nói hoài tiểu bảo bảo sau, hắn kia xinh đẹp mặt mày thượng đều nhiễm vui sướng cảm xúc. A Giang ta nhìn xem có hay không thỏ hoang ăn sau chúng ta lại xuất phát đi. Lam An cười nói. Khương Bẩn Trần gật gật đầu. Lam An đi trong rừng. Khương Bẩn Trần cầm gậy gỗ bát trước mặt đống lửa, khóe miệng dơ lên nhợt nhạt độ cung. Cứu cứu ta là cứu cứu. Cao hứng cứu cứu ta hài tử. Ai tới cứu cứu ta hài tử? Một thanh âm vang lên. Khương Bẩn Trần bát cháy côn tay một đốn. Hắn hướng tới cách đó không xa nhìn lại. Lúc này sắc trời đã đen, xem cũng nhìn không tới cái gì. Nơi xa là cái diện tích không tính tiểu nhân hồn. ai tới giúp giúp ta? nghe được kia thương tâm thanh âm khương bẩn trần đứng dậy, hắn hướng tới bên hồ đi đến, chỉ là không có nhìn đến người dưới ánh trăng, mặt hồ dường như bị bao phủ thượng một tầng ánh sáng nhu hòa. khương bẩn trần dọc theo mặt hồ ở đi, hắn cũng không biết đi ra ngoài rất xa, nghe được một tiếng thình thịch vào nước thanh âm, khương bẩn trần bước chân nhanh rất nhiều, có cái tiểu hài từ ở trong nước vùng vẫy. Khương quẩn trần vận chuyển khinh công, mũi chân nhẹ điểm trên mặt hồ thực mau tới đến kia hài từ bên người. Chỉ lạt đường hắn muốn túm chặt thiểu hài từ cổ áo, đem người từ trong nước túm ra tới khi kia thiểu hài từ tay lại bắt lấy cổ tay của hắn, đột nhiên đem khương quẩn trần túm nhập trong hồ. Lại một cái, ha ha ha, ở khương quẩn trần rơi vào trong hồ sau, kia thiểu hài từ lại phát ra đại nhân thanh âm hơn nữa hướng tới bên hồ bơi đi. Vài người từ chỗ tối đi ra, đây là hôm nay đệ mấy cái. Cái thứ ba, tấm tắc mắc mưu người là càng ngày càng ít ta. Vô pháp hiện tại nam vực người cũng không dám tới gần có nguồn nước địa phương. Kia tiểu hài tử du trở về bên hồ, dưới ánh trăng, người này dáng người thấp bé như 4 năm tuổi hài đồng, nhưng nhìn kỹ đi gương mặt kia, lại không phải cái tiểu hài tử mặt, mà là cái chu nho. Bên hồ thượng còn đứng mặt khác ba người, hai gã nam tử cùng một người quần áo bại lộ nữ tử. Ba người trên người đều bội đao, trên người biểu lộ một cổ phỉ khí. Như thế nào không phản ứng? Nữ tử nói, hắn sẽ khinh công A, nên không phải là cái vịt lên cạn đi. Chu nho ninh chính mình trên người quần áo ướt nói. Đã chết cũng liền đã chết dù sau này trong hồ đều là huyết vương cổ trứng, sớm hay muộn đều trốn bất quá vừa chết. Trên mặt có đao sẹo nam tử lạnh lùng nói, cũng là ở giọng nói rơi xuống kia một cái chớp mắt. Một đạo thân ảnh từ trong hồ chạy trốn ra tới. Toàn thân đều ướt đẫm nam tử. Dưới ánh trăng, hắn gương mặt kia xinh đẹp kinh người. Ở trong bóng đêm, da thịt dường như sẽ sáng lên trắng nõn. Không chết a ai ra, vẫn là Mỹ nam tử đâu. Nữ tử trêu ghẹo nói. Khương quẩn trần ánh mắt rơi xuống những người này trên người. Đặc biệt là nhìn đến chu nho gương mặt kia sau, đáy mắt có thật sâu hàn ý. Tiểu tử, người cái gì ánh mắt? Kia chu nho bị xem cả người đều không được tự nhiên, hắn lớn tiếng reo lên. vừa dứt lời hạ đột nhiên khương uẩn trần đã ra tay đem người đá bay đi ra ngoài mặt khác mấy người thấy vậy đều sôi nổi lấy ra vũ khí cái kia mặt thẹo nam nhân muốn tiến lên cầm đao chém khương uẩn trần đột nhiên một đạo thân ảnh bay nhanh mà đến đem muốn tiến lên mặt thẹo cấp đá ra đi mặt khác một nam một nữ thấy vậy nhịn không được lui về phía sau vừa rồi ra tay chính là trung dực Trông dực là mang theo Mã ăn cỏ thấy Mã ăn không sai biệt lắm, trở về vừa thấy, Lam An cùng A Giang đều không ở. Hắn nghe được bên này có thanh âm, liền đuổi lại đây. A Giang, A Giang, đây là Lam An thanh âm, nơi xa Lam An chạy như điên mà đến. Ở nhìn đến Khương Quẩn Trần cả người đều ướt đẫm bộ dáng, nàng sắc mặt thay đổi. Các người đối A Giang làm cái gì? Chạy A, những người đó thấy trông dực thân thủ lợi hại, đưa mắt ra hiệu sau. hét lớn một tiếng từng người hướng tới bốn phương tám hướng chạy tới đáng chết lam an đừng đuổi theo trùng rực bắt được chu nho hắn cũng sợ mấy người quá xảo trá đem bọn họ ba người tách ra sẽ ra phiền toái cho nên gọi lại lam an chu nho bị trói kín mít lam an từ trên xe ngựa tìm tới sạch sẽ quần áo làm khương quần trần thay hắc hắc xem các ngươi bộ dáng đều không có trung cổ bất quá ta xin khuyên các ngươi hai cái một câu vẫn là cách hắn xa một chút tương đối hảo khương Bẩn trần còn ở nơi tối tăm thay quần áo lam an nghe xong chu nho nói một chân đá vào chu nho trên người người tìm chết chu nho bị đá đến hộc máu nhưng tựa hồ một chút đều không sợ hãi dù sao ta sớm hay muộn đều phải chết có cái gì khác nhau đâu lam an cùng chung rực liếc nhau bọn họ nói trong hồ có huyết vương cổ trứng đã đổi hào quần áo khương Bẩn trần đi ra Lam An sắc mặt đại biến, nàng tiến lên đột nhiên bóp chặt Chu Nho cổ trực tiếp đem người cấp véo hai chân cách mặt đất. Lam An, ngươi trước đừng kích động, mắt thấy kia Chu Nho muốn chọc giận tuyệt bỏ mình khi Trung Dực tiến lên ngăn cản Lam An. Lam An khí cả người phát run, Trung Dực nhìn ngã trên mặt đất liều mạng thở dốc Chu Nho nói ở ngươi trong cơ thể huyết vương cổ gặm cắn ngươi trái tim trước chúng ta luôn có biện pháp làm ngươi đau đớn muốn chết. Không bao lâu thê lương tiếng kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm. Chu Nho vẫn là nói, bọn họ là nam vực đạo tặc có cái mấy chục người tiểu đội, sau lại bởi vì huyết vương cầu quan hệ hơn phân nửa người đều đã chết. Cuối cùng chỉ còn lại có bọn họ bốn người. Vốn tưởng rằng tránh được một kiếp cuối cùng vẫn là không có thể tránh được bọn họ liền nghĩ dù sao đều phải đã chết không bằng kéo càng nhiều người cùng chết làm cho cả nam vực trở nên càng loạn. Như thế, bọn họ liền sẽ nghĩ dùng các loại biện pháp lừa gạt những cái đó không có chung cổ người tiến trong hồ. lừa không đến, không có võ công, bọn họ liền mạnh mẽ ném vào trong hồ. chương 414 nguy cơ, quả thực liền xúc sinh đều không bằng. Làm an vẻ mặt phẫn nộ, nàng dục muốn tiến lên lộng chết chu nho trung dực ngăn cản nàng. Liền như vậy làm hắn đã chết thật sự là quá tiện nghi hắn. Ở vừa rồi, chu nho đôi tay cùng hai chân xương cốt đã bị trung dực cấp một tấc một tấc bóp nát. Hắn giống bùn lầy tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt khác mấy người cần thiết bắt lấy. lam an thật mạnh nói trung dực gật đầu đợi lát nữa ta đi bắt bọn họ dứt lời lại nhìn về phía chu nho kia chu nho cảm nhận được trung dực ánh mắt trên người liền nhịn không được run rẩy lên hai người cũng chưa nói nữa không khí có chút an tĩnh lam an cùng trung dực dùng một loại lo lắng ánh mắt nhìn về phía khương uẩn trần chiếu chu nho lời nói trong hồ có rất nhiều huyết vương cổ trứng a giang hắn có thể hay không nghĩ đến đây lam an liền hận ngứa răng khương bẩn trần đi đến đống lửa bên lúc trước điểm hỏa đã dập tắt hắn liền lại lần nữa đốt lửa theo sau không nhanh không chậm mà nói ta không có gì cảm giác a giang lam an không có tiếp tục nói tiếp được biết huyết vương cổ chứng tiến vào trong cơ thể thời điểm sẽ không có bất luận cái gì khác thường đó là bắt mạch đều nhìn không ra tới mang theo lo lắng trung dực cùng lam an tiến vào bóng đêm giữa trời đã sáng tam nam một nữ, trong đó một cái chu nho, toàn thân xương cốt đều bị bóp nát bị Lam An cùng chung rực bọn họ ném ở ven đường. Là bọn họ, đánh chết bọn họ, mới vừa đem bốn người ném ở ven đường, liền có người tiến lên. Đang xem rõ ràng bốn người bộ dáng khi kêu la thanh càng lúc càng lớn. Khương quẩn trần bọn họ cưỡi xe ngựa còn không có rời đi. Trung rực ngồi ở xe ngựa ngoại, khương bẩn trần cùng Lam An cũng đều vén lên màn xe, hướng tới bên ngoài xem ra. liền nhìn đến ven đường người càng ngày càng nhiều có người cầm cục đá có người trên người cầm gậy gỗ đương nhiên này đó đều là bình thường dân chúng cũng có bên hông bội đao sông lên tiến đến muốn lộng chết kia bốn người bộ dáng bọn họ trên người xương cốt đều vỡ vụn không đáng sợ hãi các ngươi cũng không cần lập tức liền lộng chết bọn họ muốn cho bọn họ sống không bằng chết Thiên giết súc sinh, bọn họ đem ta như thử ném vào trong hồ ta nhi tử chúng huyết vương cổ. Hai ngày trước độc cổ phát tác đã chết ta phải vì con ta báo thù, phải dùng dao nhỏ cắt bọn họ thịt từng khối từng khối cắt. Theo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Xe ngựa cũng đi rồi. Nếu không, chúng ta trở về xí thành đi. Tìm đại gia hỗ trợ. Lam An bên tai vẫn luôn tiếng vọng vừa rồi nghe được nói. Những người đó đều rớt vào trong hồ. Nghe bọn hắn ý tứ trong cơ thể đều có huyết vương cổ. Ta không quan trọng, khương Nguẩn Trần lắc đầu. Đuổi xe ngựa trông rực mày cũng là nhịn không được nhíu chặt. a giang, Lam An nói còn chưa nói xong, đã bị khương Nguẩn Trần cấp đánh gãy. Nếu là chúng càng không thể hồi xí thành, không sao. Chờ ba người đuổi tới ám môn, đã là hai ngày sau. Lam An vẫn luôn đều thực lo lắng khương Nguẩn Trần tình huống thân thể. Căn bản liền giác đều ngủ không tốt, ba người trở về ám môn sau, Lam An vẻ mặt lo lắng sốt ruột. A giang, người muốn đi đâu nhi? Trung dực hỏi câu, chỉ thấy Khương Nguẩn Trần đã đi xa. Chờ hai người đuổi theo, mới biết được nguyên lai hắn là muốn đi nhiệm vụ đường. Di, Khương Nguẩn Trần ở thiên bảng danh sách thượng nhìn mắt. Lam An cùng Trung dực cũng mới phát hiện thiên bảng thượng đã không có Khương Âu An tên. Nhiệm vụ hủy bỏ, Lam An chạy tới hỏi cái này trưởng sự, mới biết được thiên bảng thượng lấy Khương Âu An thu cấp nhiệm vụ ở sáng nay hủy bỏ. Thay thế, nhiều thiên bảng nhiệm vụ. Thẻ bài thượng viết cơ là lướt ba chữ, Khương Âu An thực thích loại cảm giác này. Mở mắt ra là có thể nhìn đến tiểu bạch, tối hôm qua ngủ đến sớm cho nên tỉnh cũng sớm. Bên ngoài sắc trời mới vừa lượng, tiểu cô nương từ nam nhân trong lòng ngực khẽ meo meo dò ra đầu. Nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ, xem kia trương tinh xảo khuôn mặt. Anh đĩnh mi cốt hạ là hạp khởi hai tròng mắt. Nhỏ dài mà con vút lông mi giống như cánh bướm theo hồ hấp hơi hơi run rẩy môi thoạt nhìn lương bạc mà ửng đỏ. Khương Âu An vươn ngón trỏ ở hắn mặt bộ hình dáng thượng khoa tay múa chân, vẽ lại hắn mặt bộ đường cong. Tình lình, hắn đâm tiến một đôi mắt phượng cặp kia đen nhánh mắt thâm thúy như ám giả trời cao, mà lúc này như là có vô số lộng lẫy ngân hà dạng rỡ Như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát, mặc phù bạch tiếng nói hơi khan. Khương Âu An cười nói, ngủ không được, tiểu bạch đợi chút ăn xong cơm sáng, chúng ta lại đi tìm bạc tỷ tỷ cùng nhau nghiên cứu huyết vương cổ. Từ nhỏ đến không sao bọn họ liền vẫn luôn nghiên cứu huyết vương cổ. Ngân vọng nhã dù sao cũng là từ thất tinh cung ra tới, ở cổ độc phương diện so Khương Âu An hiểu biết nhiều. Mặc phù bạch cúi đầu, môi chậm rãi dán lên Khương Âu An cái chán, rơi xuống một hôn. ân ngươi không cần quá vất vả, vạn sự có ta. Tiểu bạch tại bên người, Khương Âu An liền có rất mạnh cảm giác an toàn. Nàng lại hướng tới Tiểu bạch nói trong lòng ngực chui toàn. Hai người rời giường ăn qua cơm sáng sau, đi tìm ngân vọng nhã. Các ngươi hài cái tới vừa lúc ta đang muốn phái người đi kêu các ngươi Tống bắc Nguyên buông xuống trong tay chung trà. Là ra chuyện gì sao? Khương Ấu An hỏi. Tống bắc Nguyên than nhẹ một tiếng. Còn không phải bởi vì huyết vương cổ sự tình, tối hôm qua ta thu được tin hàm, là thất tinh cung cung chủ cùng ám môn môn chủ cùng với nam vực một ít lớn nhỏ thế lực đại đương gia nhóm, đều tính toán đi trước tĩnh thành thương nghị liên minh việc. Liên minh. Trăm dặm ảnh cung tiểu Ngưu cũng tới rồi, vừa lúc nghe được Tống Bác Nguyên lời nói. Đúng vậy, đại gia tính toán đồng tâm hiệp lực tới vượt qua lần này nguy cơ còn muốn diệt trừ hắc Sơn Giáo. Đem người đều tụ tập ở bên nhau, chẳng phải là càng nguy hiểm. Mặc phù bạch nhướng mày, Mạc Huynh, ngươi không biết đã nhiều ngày bên ngoài tình huống, mặc kệ là vực đông vẫn là vực bắc, mỗi ngày chết người càng ngày càng nhiều. Hướng chút năm, Nam Vực nếu là phát sinh sự tình gì ám môn trên cơ bản đều sẽ không tham dự, nhưng lần này cũng là bị buộc vô pháp, bọn họ ám môn cũng không thể may mắn thoát khỏi thất tinh cung còn hào chút bản thân liền thiện cổ thuật đến nỗi những cái đó môn phái nhỏ thảm hại hơn Nam Vực bản thân liền loạn còn có một ít tội ác tay trời đồ để chính mình chúng huyết vương cổ còn họa cập người khác e sợ cho thiên hạ không loạn a Tống Bắc Nguyên liên tục lắc đầu, hắn lại thật mạnh thở dài nói, đại gia lần này liên thủ, ở bên nhau cũng có thể thương lượng ra một cái hảo đối sách tới. Tống đại ca có phải hay không mặc kệ chúng ta phát biểu ý kiến gì, nam vực mặt khác thế lực đều đã quyết định đi Tĩnh Thành. Khương Ấu An hỏi, đúng vậy, đi thôi, Ngân vọng Nhã mở miệng nói. Thất tình cung am hiểu cổ thuật ám môn trên tay ta có rất nhiều thất truyền bí tịch mười đại ta cổ quyền sách này liền rơi xuống ám môn trên tay, đại gia cùng nhau nghĩ cách giải quyết huyết vương cổ thật sự không được liền nghĩ mọi cách tìm được Hắc Sơn giáo ẩn thân nơi, sát tiến bọn họ hang ổ. chăm giảm ảnh gật đầu. Ám môn xác thật có không ít thất truyền bí tịch, hắn đã từng tiếp nhận một cái thiên bằng nhiệm vụ thù lao liền có cổ thuật bí văn, là thất tinh cung một vị am hiệu độc cổ chi thuật lão tổ tông viết chỉ là vị kia lão tổ tông bởi vì hãm hại mà bị đuổi ra thất tinh cung, sách này rơi xuống ám môn trên tay, thất tinh cung còn vài lần tới thảo muốn, bất qua ám môn cũng chưa cấp. chương 415 Thứ Sư Huynh Bạch Thư Ám môn có vô số chân bảo hiếm lạ dược liệu, bọn họ trên tay có một ít ở trên giang hồ thất truyền cổ thuật bí thịch tuy rằng chân quý, nhưng giá trị lợi dụng không cao, nếu là lần này liên minh ám môn nguyện ý lấy ra tới cấp am hiểu cổ thuật thất tinh cung nghiên cứu, có lẽ có thể tìm được giải cổ biện pháp. Một phen thương thảo sau, Khương Âu An nói, ta đây cùng Tiểu Bạch cũng cùng đi tĩnh thành. An An người có thai trong người, vẫn là đãi ở xí thành tương đối an toàn. Tống Bắc Viên nói. Phu quân ở ta bên người, không sợ, hơn nữa đại gia cũng ở a Nói nữa các người đều không ở ta ở xí thành cũng không nhất định an toàn. Ngân vọng nhã mấy người đều nhìn về phía mặc phù bạch. Hắn tới quyết định, cùng nhau, mặc phù bạch môi mỏng khẽ mở. khương ấu an nghe vậy, hơi hơi câu môi, nhéo nhéo mặc phù bạch bàn tay to. Mặc phù bạch cùng nàng liếc nhau, trong mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa, vốn dĩ nắm lấy tay nàng cũng sửa vì 10 ngón khẩn khấu. nếu nói như vậy chúng ta đây ngày mai liền xuất phát đi tĩnh thành tống bắc uyên quyết định nói hắn nói âm vừa ra lão ngu vợ chồng hai tới bạc nương tử đây là một phong từ tĩnh thành đưa hướng huyền vũ thành thư từ chúng ta người suốt đêm đem thư từ đưa tới thỉnh ngài xem qua lão ngu đưa lên thư từ ngân vọng nhã tiếp nhận thư từ mở ra tới vừa thấy cong cong mày lá liễu thức khắp trọn lên thực mau ngân vọng nhã liền đem thư từ xoa thành một đoàn nàng nhìn mắt chăm dặm ảnh cùng tiểu mưu, các người tứ sư huynh thư từ thành thật tàng ở tin thượng nói gì chăm dặm ảnh hỏi hắn làm ta đi tĩnh thành tiểu sư muội cũng ở tĩnh thành chăm dặm ảnh có điểm không phản ứng lại đây tiểu mưu cũng ở chớp đôi mắt tiểu sư muội thực mau chăm dặm ảnh mày một trọn hỏi "Ân, chúng ta tiểu sư muội ngân vọng nhã nói nghe không ra có cái gì đặc biệt cảm xúc huyền văn đại sư lại thua đồ đệ sao tống bắc huyên kinh ngạc nói Không sai biệt lắm đi, bất quá chúng ta cũng chưa gặp qua vị nào tiểu sư muội. Ngân vọng nhã ngáp một cái nói. Tống Bắc Uyên cảm thán nói, có thể trở thành Huyền Văn đại sư đồ đệ, nhất định là phi thường ưu tú người, nhớ trước đây Phù Phong Đường còn không có thành lập phía trước ta cũng có muốn đi Bích La Trang bái sư ý tưởng. Có thể bị Huyền Văn đại sư tuyển thượng, đối phương khẳng định ưu tú, xem bạc tỷ tỷ cùng tấm ảnh nhỏ còn có Nghiêu Nghiêu sẽ biết. Khương Âu An có điểm tò mò Nghiêu Nghiêu bọn họ tiểu sư muội sẽ là thế nào một người. Thực mau, liền đến ngày thứ hai, Tống Bắc Nguyên đám người là cưỡi ngựa trước chạy tới tỉnh thành, Khương Âu An cùng mặc phù bạch cưỡi xe ngựa. Xe ngựa ở ngày thứ ba sáng sớm liền đến tĩnh thành. Tỉnh thành nguyên lai là Nam Vân Quốc Long đều chiếm địa diện tích đại mà Nam Vực lớn nhất chợ đen liền ở tĩnh trong thành. Tống Bắc Nguyên sớm đã làm người An bài hảo chỗ ở, xe ngựa xuyên qua đường phố khi Khương Âu An vén lên màn xe một góc ra bên ngoài xem. Phát hiện trong thành có ăn mặc màu trắng áo gấm, nhưng là tay áo cùng vạt áo lại là lam biên người trẻ tuổi, giống như diệu quốc những cái đó cấm vệ quân tuần thú tĩnh thành, còn có mặt mũi thượng mang mặt nạ cũng là thống nhất một thân hắc người, thoạt nhìn hẳn là bất đồng môn phái. làm bạch sắc quần áo chính là thất tinh cung đệ tử, màu đen mang mặt nạ còn lại là ám môn người. Mặc phù bạch ở nàng bên tai thấp giọng nói, ốp, Khương Âu An nghĩ tới Khương Quần Trần, không bao lâu, xe ngựa liền ngừng ở khách điếm ngoài. Bạc Tỷ tỷ cùng Tống Đại ca bọn họ không ở khách điếm sao? Khương Âu An hướng tới Lưu Chiêu hỏi. Lưu Chiêu cùng Liễu Tiền cùng Tống Bắc Nguyên bọn họ một đạo cưỡi ngựa tới. Vương phi, Vương gia Tống Đường chủ bọn họ đều ở Tùng Nguyên Sơn chân núi, bởi vì Nam vực thượng nguyện ý liên minh thế lực không sai biệt lắm đều đến đông đủ, đại gia qua bên kia đánh cái đối mặt. Lưu Chiêu lại nói, Tống Đường chủ nói chờ Vương gia Vương phi tới, làm chúng ta mang các ngươi qua đi. Tùng Nguyên chân núi trên đất trống Tới người so Khương Âu An tưởng tượng giữa còn muốn nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại đều là đầu người. Xe ngựa ngừng ở bên ngoài, không có tiến lên. Ta liền bất quá đi. Khương Âu An nói, sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Vân, thấy Mạc Phù Bạch ngồi ở xe ngựa bất động, Khương Âu An cười nói, làm lưu chiêu cùng liễu tiền thù ta đó là ngươi đi phía trước xem bọn hắn đang nói cái gì. Mạc Phù Bạch châm trước một lát gật gật đầu. Hắn lại dặn dò lưu chiêu hai người, nếu là có tình huống, trước tiên phóng ra đạn tín hiệu. Mặc phù bạch xuống xe ngựa, Khương Âu An ngồi ở trong xe ngựa từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách. Nhìn nhìn, nàng liền có điểm phạm ghê tởm Nôn ngén phản ứng cũng là đã nhiều ngày mới có. Nàng lấy ra bình ngọc nhỏ, mở ra nút bình, đặt ở cái mũi hạ người người, Đây là nàng điều chế một loại hương, đối nôn ngén có hiệu quả. Nghe thấy sau, hảo rất nhiều. Chỉ là, lên đường quan hệ, nàng tiểu thí thí cũng ngồi đau. Tính toán xuống xe ngựa chạm một lát. Liễu Chiêu cùng Liễu Thuyền thấy nàng xuống xe ngựa sau, hai người một tả một hữu thủ nàng. Xin hỏi, lời này vừa ra, Liêu Chiêu tay liền dừng ở bên hông bội kiếm thượng thân kiếm rút ra một nửa. Ba người động tác nhất trí hướng tới một bên nhìn lại. Ở Khương Âu An trong tầm mắt, nam tử một thân áo bào trắng, tuổi đại khái 30 tuổi xuất đầu bộ dáng, ngũ quan sinh đến đoan chính, nhưng một đầu tóc dài tán xuống dưới cũng không có vấn tóc. nam từ phía sau còn cõng dùng mảnh vải tầng tầng bao vây lấy đồ vật từ ngoại hình thượng hẳn là vũ khí lưu chiêu cùng liễu thuyền vẻ mặt đề phòng nhìn về phía người tới bài thư gãi gãi cài ót huynh đài ta là cái hỏi đường người chưa có khẩn trương cười còn lộ ra hai bài hàm răng trắng người này cấp khương ấu an cảm giác hàm hậu thành thật không biết tránh ra lưu chiêu nhìn chòng trắng mắt thư phía sau cõng đồ vật huynh đài ngươi đừng như vậy Ta là đi phó ước, nếu là đến muộn, sẽ cho nhân ra lưu lại không tốt ấn tượng. Lưu Chiêu chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Người nếu là lại không đi tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Chúng ta cũng là mới đến, đối tĩnh thành còn không quen thuộc bất quá, ta nơi này có một phần bản đồ, ngươi cầm đi đi. Khương Âu An từ tay áo lấy ra cuốn lên tới bản đồ đưa cho Lưu Chiêu. Lưu Chiêu tiếp nhận bản đồ mới nhét vào bài thư trong lòng ngực. Hiện tại ngươi có thể đi rồi. Đa tả cô nương, cô nương ngươi là người tốt, người tốt có hảo báo, hắc hắc. Bài thư vui tươi hớn hở tiếp bản đồ. Long vân khách điếm, long vân khách điếm. Người này liền đứng ở một bên trong miệng lẩm bẩm Hướng nam đi a nam từ tựa hồ trên bản đồ thượng tìm được chính mình muốn đi địa phương. Vẻ mặt cao hứng phấn chấn, sau đó hướng tới Khương Âu An ôm quyền. Khương Âu An nghe được đối phương vừa rồi nói thầm nói. Hắn muốn đi long vân khách điếm, nếu là nàng nhớ lầm nói. Long vân khách điếm ly tống đại ca cho nàng an bài khách điếm không xa, nàng tới thời điểm còn nhìn đến khách điếm thượng chiêu bài. Chỉ là, đối phương trong miệng nói hướng nam đi, chính là bước chân lại là hướng tới phía bắc đi. Khương Âu An, Lưu Chiêu cùng Liễu Thuyền cũng là vẻ mặt kỳ quái. Huynh đài, Khương Âu An nhịn không được ra tiếng nói. Phía trước Bạch Thư dừng lại bước chân. Cô nương nhưng có việc, bên kia là phía bắc, Úp đa tả cô nương nhắc nhở. Bạch Thư nói. Lại hướng tới phía đông đi đến, Khương Âu An ba người, hóa ra người này là cái mù đường A, chương 416 khắp nơi tê tụ, chờ Khương Âu An phục hồi tinh thần lại, muốn kêu trụ đối phương khi người đã không ảnh. Người nọ phân không rõ đông nam tây bắc đi, lưu chiêu tới câu, hình như là, giọng nói rơi xuống, phía sau truyền đến thanh âm, như thế nào xuống xe ngựa, có phải hay không không quá thoải mái, là mặc phù bạch, hắn đã trở lại. Chính là xuống dưới hít thở không khí A tiểu bạch như thế nào liền đã trở lại. Người quá nhiều, không yên tâm nàng, lời tuy nhiên chưa nói xong, nhưng Khương Ấu An dường như minh bạch dương môi sán lạn cười. Nàng tiến lên vãn trụ mặc phù bạch cánh tay. Ta có chút đói bụng nếu không chúng ta đi về trước. ân hai người lại cưỡi xe ngựa trở về khách điếm. Khách điếm trong đại sảnh Khương Ấu An ăn đến no no. Mới vừa ăn xong, liền nghe được có người nói, những cái đó môn phái người đều đã trở lại. An An, là tiểu mưu thanh âm, chỉ là vừa dứt lời, phanh mà một tiếng. Tiểu mưu đi được qua cấp hướng phía trước đánh tới, vừa lúc đẻ ở tới gần cạnh cửa một cái bàn thượng trực tiếp đem nhân ra cái bàn đều cấp áp suy sụp. Ngưu mưu, không có việc gì đi. Khương Âu An đứng dậy đi lên. Hắn ra dày thịt béo, khẳng định không có việc gì. Phía sau chính là trăm dặm ảnh, trong miệng còn ngậm căn rơm dạ, rõ ràng mới 11-12 tuổi, lại ông cụ non đem đôi tay bối ở sau người. An An, ta không có việc gì. Tiểu nghiêu lên, lại bổ sung nói, là tiểu sư đệ quá mốc, một không cẩn thận đã bị hắn cấp mốc tới rồi. Trăm dặm ảnh tạc mau, từ lão tử theo An An sau, xui xẻo số lần thiếu rất nhiều hảo sao. Vừa rồi chính là chính ngươi đi đường không có mắt quái lão tử trên đầu, ngươi này chỉ xuẩn nghiêu. Mặc phù bạch nhướng mày đầu, cái gì gọi là theo an an, xác thật là so trước kia hào rất nhiều, nhưng người mốc cũng là sự thật. Hôm qua buổi tối, ngươi cùng quách trưởng sự đi ngồi sổm hầm cầu trực tiếp đem nhân ra quách trưởng sự cấp mốc xuất hầm cầu đi, đến buổi sáng ta đứng ở hắn bên người, đều có thể gửi được trên người hắn kia cổ phân xú vị tránh ra nói, mặt sau tiến vào ngân vọng nhã một tay đem trăm dặm ảnh cấp đẩy ra. Khương Âu An Ở cửa cùng Tống Bác uyên muốn vào tới quách trường sự yên lặng lui về phía sau vài bước, sau đó nghe nghe tay mình. Hôm qua rõ ràng liền giặt sạch rất nhiều lần tắm, người liền không phải cái nữ nhân ăn cơm thời điểm, nói những cái đó lệnh người hết muốn ăn nói. Trăm dặm ảnh cũng không cam lòng yếu thế rỗi trở về. Ngân vọng nhã quay đầu chừng mắt, Khương ấu An chạy nhanh hòa giải Đại gia còn không có ăn cơm sao? tống bắc uyên cùng ngân vọng nhã ba người cũng ở chung một đoạn thời gian biết bọn họ thích tranh liền cũng giúp đỡ khương ấu an hòa giải đúng vậy sáng sớm liền qua bên kia liền nước miếng cũng chưa uống đúng rồi an an cũng đi qua đi đúng vậy bất quá người quá nhiều liền không đi tễ cùng tiểu bạch cùng nhau về trước tới khương ấu an chạy nhanh tiếp đón tiểu nhị làm cho bọn họ thưởng chút cơm canh Ta đằng trước cũng không biết người như vậy nhiều bằng không cũng sẽ không cùng lưu chiêu nói, làm cho bọn họ đối đãi ngươi cùng Mạc huynh đi qua, đại gia ăn cơm trước đi." Tống Bắc nguyên nói, bởi vì một cái bàn tế không dưới, Khương Âu An cùng Tiểu Bạch cũng ăn no, khiến cho ngân vọng nhã bọn họ ở một bàn, hai người đến phía sau cái bàn ngồi. Nóng hôi hồi bánh bao cùng cháu bị bưng đi lên, tiểu Miêu cơ hồ là một ngụm một cái ăn còn không quên nói, "Không an an làm ăn ngon." Kém không ngừng một chút hào hoài niệm an an làm tôm tươi hoành thánh. Ngân vọng nhã nhỏ giọng nói thầm. Khương Âu An vẫn là nghe tới rồi. Ha ha, ngày mai nếu là thức dậy sớm cho các ngươi bao chút tôm tươi hoành thánh. Tự nàng nói cho đại gia chính mình có tiểu bảo bảo sau, mấy người liền không cho nàng xuống bếp. Khương Âu An còn đang cười, mặc phù bạch chỉ là nhìn nàng mỉm cười mặt mày. Phát hiện nàng cùng những người này ở bên nhau sẽ thực nhẹ nhàng. Đúng rồi, bạc tỷ tỷ các ngươi nhìn thấy người sao?" Khương Âu An tò mò hỏi, "Ai? Chính là các ngươi tiểu sư muội cùng thứ sư huynh a." Nàng còn rất tò mò tấm ảnh nhỏ bọn họ sư huynh muội sẽ là cái dạng gì người. Ngân Vọng Nhã mấy người là cùng Tống Bắc Uyên bọn họ cùng nhau tới trước Tĩnh Thành. Hẳn là nhìn thấy người đi, nhắc tới cái này, Ngân Vọng Nhã vẻ mặt vô ngữ. "Ta suy nghĩ, chúng ta rời đi Tĩnh Thành tiểu thư cũng không nhất định có thể xuất hiện." Tiểu thư Tiểu Nghiêu vừa ăn vừa nói, là tứ sư huynh, Khương Âu An không hiểu Ngân vọng Nhã kia ý tứ trong lời nói. Các người tứ sư huynh cùng tiểu sư muội không phải ở tĩnh thành. Tấm ảnh nhỏ uống một ngụm cháo, bị năng tới rồi, hắn trà sát chính mình đỏ lên môi. Thành thật tàng ở phương diện nào đó thượng, so xuẩn Nghiêu còn muốn bổn. Khương Âu An đáy mắt hiện lên nghi vấn, tiểu thư tên kia, nói như thế nào đâu, Ngân vọng Nhã nói còn chưa nói xong, vài đạo bóng người đi đến. Tống đường chủ thánh bạc nương tử ta còn tưởng rằng các ngươi không trở về đâu, không nghĩ tới các ngươi liền cơm đều ăn thưởng. Mở miệng người, là một vị hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Một thân lam bạch sắc áo gấm, là thất tinh cung cung chính. Thất tinh cung mười đại cung chính, giống như một ít trong môn phái trưởng lão. Người này là bốn cung chính tên là Chu Sơn. Ở Chu Sơn bên cạnh Lão Giả, cũng là thất tinh cung cung chính Lý từ đứng hàng Đệ Tam, Vì Tam Cung Chính, năm gần 60, đầu tóc hoa dâm, bên hông thượng treo hai cái hồ lô. Này cầm đầu vài vị ở thất tinh cung đều là quyền cao chức trọng người. Tống Bác Nguyên cùng Phù Phong Đường vài vị trưởng sự nhóm đều đứng dậy ôm quyền. Thất tinh cung người tới sau thực mau mang mặt nạ ám môn cũng người tới. Tuy thấy không rõ lắm ám môn người bộ dáng nhưng có thể từ mặt nạ thượng khác nhau. phía trước ở trên đường cái nhìn đến ám môn người đều là đeo bạc mặt nạ lúc này tiến khách điếm cầm đầu hai người là đeo kim mặt nạ chắc là ám môn cao tầng tống huynh lại người tới bốn năm người cầm đầu trung niên nam từ đại khái 40 tuổi xuất đầu thẳng đến tống bắc uyên mà đến tống bắc uyên cũng đi ra cùng người này ôm nhau lộ huynh ngươi là mới đến tĩnh thành đúng vậy bởi vì ở trên đường gặp được điểm chuyện này cho nên trì hoãn thời gian Mới vừa rồi đến tỉnh thành, gần nhất ta hỏi thăm Tống Huynh tại đây ra khách điếm, liền lập tức tới tìm ngươi. Người này là kêu lộ mân, phi báo trại đại đương gia cũng là Tống Đường Chủ ngày xưa bạn tốt ngày xưa phù phong đường còn chưa cuột khởi khi lộ mân giúp Tống Đường Chủ không ít hai người quan hệ khá tốt. Tiểu Bạch ở Khương Âu An bên tai thấp giọng nói, Úc Ta nghe Tống Đại ca nói qua, Tống bắc Nguyên thường xuyên nhắc tới phi báo trại. Phi báo chạy danh khí tuy rằng không bằng hiện tại phù phong đường, nhưng nam vực những cái đó bọn cướp sạc cỏ gì đó cũng sẽ không dễ dàng đi chiêu chọc phi báo chạy. Khương Âu An bỗng nhiên chớp chớp đôi mắt nhìn về phía mặt phù bạch. Người như thế nào đều nhận thức, làm người hỏi thăm một phen, bất quá này lộ mân ta trước kia cũng gặp qua. Người chừng nào thì tới nam vực, 14 tuổi khi đã tới nam vực một chuyến, a 10 năm trước a ân, khách điếm trong đại đường đều đã ngồi đầy. Nghe nói thất tinh cung cung chủ cùng ám môn môn chủ cũng đều tới tĩnh thành, như thế nào không thấy được bọn họ a Khương Âu An hướng tới bốn phía nhìn nhìn, nàng hiện tại hóa thân cho thỏa đáng kỳ bào bảo chương 417 Ngọc Bạch, mới vừa rồi ở Tùng Nguyên Sơn còn nhìn đến thất tinh cung lão cung chủ đến nội ám môn môn chủ, hắn đến tĩnh thành sau, lại đi trở về ám môn một chuyến. Tiểu Bạch thấp giọng nói. Cường Âu An còn cùng Tiểu Bạch thấp giọng nói chuyện với nhau, bên này Tống Bắc Nguyên bọn họ cũng thảo luận khởi hắc Sơn Giáo. Khách điếm đại đường người vừa nghe đến hắc Sơn Giáo đều lòng đầy cam phẫn, sôi nổi chửi ầm lên. Không bao lâu, mọi người lại đem lực chú ý dừng ở ngân vọng nhã cùng trăm dặm ảnh cùng với Niu Niu trên người. Hai vị này đó là bạc nương từ hai vị sư đệ đi. Đại đường người đã sớm chú ý tới trăm dặm ảnh cùng Niu Niu. Đặc biệt là trăm dặm ảnh. Trừ bỏ ám môn người, bọn họ giữa có rất nhiều người không có gặp qua bóng dáng, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Phải biết rằng vị này mới 11-12 tuổi thiếu niên từng làm nam vực người nghe tiếng sợ vỡ mật. Nam vực cái này địa phương vốn dĩ liền loạn cũng không có gì quy củ, đại gia cường giả vi tôn. Là sau lại, vị này kim bài kẻ ám sát rời đi ám môn, thành huyền môn đại sư đệ tử đại gia mới đối hắn không có như vậy sợ hãi. Còn có bóng dáng bên người to con, nghe nói là nam vực quanh thân ứng quốc binh lính, giống như có cái gì cuồng táo trứng, phát cuồng lên, liền cùng sát thần dường như, giết người như sát gà. Còn có bạc nương tử nàng, có chút hiểu biết bạc nương từ người, nhịn không được nhìn nhìn thất tinh cung bên kia. Làm cho bọn họ giật mình chính là huyền văn đại sư ba vị đồ đệ thế nhưng cùng phù phong đường đi được như vậy gần. Ta tới tĩnh thành phía trước nghe nói huyền văn đại sư lại thu vị đồ đệ tựa hồ liền ở tĩnh thành. lộ mân là hướng tới tống bác uyên nói nhưng nhìn về phía bạc nương từ cùng trăm dặm ảnh ba người ngân vọng nhã mày chọn hạ sư phụ ta xác thật là thu cái đồ đệ bất quá chúng ta cũng chưa thấy được người vài thập niên trước huyền văn nói qua hắn đời này muốn thu mãn bảy cái đồ đệ này thứ bảy cái đồ đệ cũng xuất hiện này muốn đi bái sư người đều có thể đã chết này tâm Nói chuyện chính là thất tinh cung tam cung chính lý từ, hắn nói chuyện khi còn thụ thụ chính mình tròn dâu, ngữ khí có điểm kỳ quái, mặt mày còn hướng tới bạc nương tử nhìn mắt. Khương âu An nghe vào lỗ tai, có điểm quái quái. Tiểu bạch này lão nhân có phải hay không đối huyền văn đại sư có ý kiến a Ân cùng bạc nương tử rời đi thất tinh cung, đầu nhập huyền môn đại sư môn hà có quan hệ. Khương âu An Úc một tiếng, chính là nhà mình hạt giống tốt bị người cấp đoạt đi rồi cho nên trong lòng khó chịu. Lý Cung Chính vừa nói sau, đại đường có khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Ở Khương Âu An phía sau, còn đứng vài người, nói chuyện thanh cũng truyền vào nàng lỗ tai. Ta biết huyền văn đại sư nói hắn đời này muốn thu mãn 7 cái đồ đệ chuyện này, cho nên ở hắn thu 6 cái đồ đệ sau, đối ngoại tuyên bố tạm thời không thu đồ, lòng ta vẫn cứ còn ôm có một tia hy vọng. Chờ ngày nào đó đại sư tuyên bố lại lần nữa thu đồ đệ, ta liền đi thự tiến cử, ai biết hắn lão nhân ra không biết đã thu thứ 7 cái đồ đệ. cũng không phải là sao ta ngày hôm qua tới Tĩnh Thành, liền nghe nói chuyện này, nói là Huyền Văn đại sư Tân Thu tiểu đồ đệ liền ở Tĩnh trong thành. Kia khi nào có rảnh chúng ta đi xem đối phương, rốt cuộc là cái dạng gì người, vào huyền môn đại sư mắt thành lão nhân gia cuối cùng một người tiểu đồ nhi a. Khẳng định là có chỗ hơn người, mới có thể bị coi trọng đi, quá hâm mộ. Trăm dặm ảnh một bộ bất cần đời bộ dáng hướng tới thất tinh cung lý cung chính đạo thu đồ đệ loại chuyện này sư phụ ta muốn nhận mấy cái liền thu mấy cái hắn phía trước nói muốn thu mãn bảy cách có lẽ mặt sau gặp được cái gì thiên phú dị bẩm người lại muốn nhận đâu bất quá ngươi như vậy già rồi không cơ hội lý cung chính sắc mặt hơi trầm xuống chăm dặm ảnh tươi cười có điểm hư hắn liếc ngân vọng nhã liếc mắt một cái cái này lão nương nhóm ngày thường giống hắn nhưng thật ra giống có lực lúc này làm người khi dễ ngân vọng nhã hồi chừng mắt nhìn trăm dặm ảnh liếc mắt một cái trăm dặm ảnh còn muốn nói gì nữa nàng cái bàn hạ chân dẫm hắn một chút trăm dặm ảnh mặt đen xú đàn bá mắt thấy không khí không thích hợp tống bắc uyên vội vàng nói như thế nào không thấy lão công chủ cùng môn chủ đâu mang mặt nạ một phương vài tên ám môn người trong kia gầm đầu mang kim sắc mặt nạ nam nhân mở miệng chúng ta môn chủ đi trở về một chuyến ám môn hẳn là còn ở tới tĩnh thành trên đường Chúng ta lão công chủ có chút việc phòng trừng muốn vãn chút hồi khách điếm. Lý Cung đang bị trăm dặm ảnh rỗi không nghĩ nói chuyện. Nói chuyện chính là bên cạnh hắn thất tinh cung chu Sơn, chu cung chính. Như vậy A Tống bắc Nguyên gật gật đầu. đề tài từ huyền môn đại sư tân thua tiểu đồ để chuyển tới 10 năm trước. Ta thu được tin tức nói ngọc nói vô ích xuất hiện. Lộ mân đột nhiên tới câu. Ngọc Bạch, nghe được Ngọc Bạch này hai chữ thất tinh công Lý Cung đang cùng chu cung chính đều sửng sốt. Ám môn bên này nhưng thật ra không phản ứng, chỉ là mang kim mặt nạ thôi Hoành Văn chậm rãi nói, hắn xác thật xuất hiện. Biết Ngọc Bạch người, lập tức liền tới kính. Này không biết Ngọc Bạch người, đều sôi nổi vẻ mặt tò mò. Ngọc Bạch là ai a? Như thế nào trước nay đều không có nghe nói qua tên này. Lộ Môn nói, người này a ở Nam vực xuất hiện không bao lâu, Thất Tinh Cung lão công chủ, còn có Ám môn môn chủ, còn có hay không bị diệt môn Đông Uyên Tông tông chủ, đều cướp muốn thu hắn vì đồ đệ. Còn có chuyện này A ta như thế nào không nghe nói. Trong đám người có người hỏi. Mười năm trước ngươi mới bao lớn A, tám tuổi, biết cái gì. Cũng có người trả lời. Còn nhớ rõ mười năm trước chúng ta nam vực xuất hiện đại ma đầu hiên viên mạc đi. Kia ma đầu đào cây bẫy dập giữ cửa chủ, lão công chủ ba người, đều cấp hố, suýt nữa bỏ mạng, bọn họ chính là ở lúc ấy gặp được ngọc bạch. lộ mân chậm rãi nói kim ngọc bạch ta cũng gặp qua một mặt sinh đến trắng nõn sạch sẽ giống cái phú quý nhân gia công từ ca đương lúc ấy hắn cũng liền so hiện tại bóng dáng không lớn mấy tuổi đi ta cho các ngươi nói Lúc ấy lão cung chủ cùng môn chủ ba người có thể sống sót, nhưng đều là bởi vì Ngọc Bạch, mà Ngọc Bạch mặc kệ là ở y thuật thượng vẫn là học cổ, sở bày ra thiên phú đều làm ba người kinh ngạc hơn nữa gân cốt kỳ dai, vẫn là cái tập võ hạt giống tốt kia ba người A, tìm được đường sống trong chỗ chết sau A. Chuyện thứ nhất chính là tranh nhau cướp muốn thu Ngọc Bạch vì đồ đệ nói như thế nào đâu, nếu là năm đó huyền văn đại sư cũng ở nói ta có thể nói như vậy, huyền môn đại sư cũng sẽ muốn thu Ngọc Bạch vì đồ đệ. Kia sau lại đâu? Có người bức thiết hỏi, chỉ là lộ mân không tiếp tục nói tiếp, hắn ở uống nước, Khương Âu An cũng có chút nóng này, khẩu khí này xuyễn thời gian có điểm dài quá, chạy nhanh nói A, ăn uống đều bị treo lên, sau lại A Ngọc nói vô ích hắn phải về nhà, hắn chỉ là tới Nam vực tìm dược liệu tìm được rồi liền phải đi trở về. Hắn liền như vậy đi rồi sao, liền trăm dặm ảnh đều nhịn không được nói câu, liền như vậy đi rồi, lộ mân gật đầu nói. Ám Môn Môn chủ cùng Thất Tinh Cung lão công chủ đều cướp muốn thu hắn vì đồ đệ, hắn liền như vậy đi rồi. Này có phải hay không quá đáng tiếc? Đáng tiếc gì, có lẽ nhân gia có càng tốt phát triển đâu. Chính là, Khương Ấu An đều cảm thấy có điểm đáng tiếc, làm Ám Môn Môn chủ cùng Thất Tinh Cung lão công chủ đồng thời tâm động, tránh phá đầu cũng muốn thu đồ đệ a. Chương 418 sủng nịch, không ít người đều cùng Khương Ấu An đều có giống nhau ý tưởng. Lần cảm đáng tiếc Phải biết rằng thất tinh cung lão công chủ ở 8 năm trước thu một cái đồ đệ thậm chí định vì đời kế tiếp công chủ chỉ thiết đối phương bạc mệnh bị hắc sơn dạy cho hại chết. Lão công chủ tuổi lớn cũng không lại thu đồ đệ. Ám môn tuy rằng cũng chính cũng tà nhưng ở nam vực trên mảnh đất này cũng căn bản không phải chuyện này. Mấu chốt là ám môn môn chủ là cái thực bênh vực người mình người có thể bị hắn coi trọng nói là ở nam vực đi ngang cũng không sai biệt lắm. Nhớ trước đây ám môn môn chủ cùng thất tinh cung lão công chủ đoạt người, cuối cùng ai cũng chưa cướp được, sau lại nhìn chúng bóng dáng, chỉ tiếc bóng dáng tự nguyện rời khỏi ám môn. Thời buổi này đại lão đều quá tùy hứng, mọi người còn ở thảo luận cái kia kêu ngọc bạch nam nhân, thần sắc cùng trong giọng nói đều mang theo tò mò. Thực mau, lại xoay đề tài, khương ấu an chi cầm còn đang nghe chính là câu nói kế tiếp đề, làm nàng cảm thấy nhàm chán nhịn không được ngáp. Lại ngáp một cái, khoe mắt có ưa tát, đi ngủ một lát. mặc phù bạch thấp giọng nói khương âu an nghĩ nghĩ gật đầu bạc tỉ tỉ tấm ảnh nhỏ ta trước đi lên ngủ một lát đi thôi đi thôi ngân vọng nhã vẻ mặt ôn nhu nói thấy trăm dặm ảnh cùng tống bắc uyên bọn họ đều hướng tới thiếu nữ xem ra trong đại đường mọi người cũng đối khương âu an cùng mặc phù bạch hành chú mục lễ mới vừa rồi không chú ý tới hiện giờ thấy rõ ràng này hai người diện mạo không ít người mắt lộ ra kinh diễm kia hai người là ai a chưa từng gặp qua a Nam một thân quý khí, lớn lên so chúng ta nam vực đệ nhất Mỹ Nam Âu Dương Vũ còn phải đẹp. Kia cô nương đôi mắt hảo sạch sẽ. Bọn họ là ai a a xem bọn họ tay cầm ở bên nhau, là phu thê sao? Khương Âu An cùng mặc phù bạch đã lên lầu. Đại đường có thật nhỏ nghị luận thanh. Hai người tới rồi phòng cửa. Khương Âu An nhéo nhéo mặc phù bạch bàn tay to. Tiểu bạch người có nghe hay không? Có người nói người so với kia cái gì Mỹ Nam còn phải đẹp đâu? Mặc phù bạch nhấp môi cười. Người có phải hay không cảm thấy tự hào? Ta đã là người của ngươi rồi. Khương Ấu An cười đến miệng đều mau khép không được. Ta cũng không kém a. Đúng vậy, cho nên ta thực tự hào. Khương Ấu An mặt mày cười cong cong. Tiểu bạch người biến lạc. Trước kia hắn mới sẽ không như vậy liêu nàng đâu. Vân, biến thành tiểu thất bại. Khương Ấu An sừng sốt ngay sau đó gương mặt đỏ lên. Ma quỷ, người chán ghét lạc. Mặc phù bạch này làn điệu cầm lòng không đậu liền nghĩ tới mẫu thân Chạy nhanh đi ngủ một lát Vậy còn ngươi, hai người vào phòng Mặc phù bạch đem trên giường điểm chăn kéo ra Khương Ấu An nằm ở trên giường mở to một đôi mắt to xem hắn Ta bồi ngươi, ân a Mặc phù bạch cấp Khương Ấu An dịch hảo điểm chăn Có thân mình Khương Ấu An chính là cùng trước kia không quá giống nhau Thực mau liền ngủ rồi Mặc phù bạch còn nắm nàng tay nhỏ, đen nhánh mắt phượng nhìn chăm chú nàng ngủ nhan. Một hồi lâu, hắn tiến lên ở cái chán của nàng thượng lưu lại nhợt nhạt một hôn. Khóe miệng cũng hơi hơi dơ lên. Khương ấu an một giấc ngủ tới rồi sau giờ ngọ nàng tỉnh lại khi mặc phù bạch không ở phòng. Tiểu cô nương xoa xoa nhập nhèm đôi mắt ngồi ở trên giường. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tiểu bạch vào được. Tiểu cô nương vội vàng xuống đất, mở ra đôi tay, hướng tới mặc phù bạch đi đến. Tiểu bạch ôm một cái. Mặc phù bạch vội vàng tiến lên, mở ra đôi tay liền đem tiểu cô nương cấp ôm lên. Khương Ấu An cũng thuận thế đem hai chân triền ở mặc phù bạch bên hông thưởng, còn đem đầu gối lên trên vai hắn còn lười nhác ngáp một cái. Trên mặt đất lạnh còn trần trụi chân. Mặc phù bạch nói, vỗ vỗ khương Ấu An tiểu pi pi. Khương Ấu An bĩu môi. Đem tiểu cô nương đặt ở trên giường sau, hắn lại đi lấy áo ngoài cho nàng mặc vào. Khương Ấu An cũng hưởng thụ nhà mình phu quân hầu hạ thường thường đánh ngáp. Còn chưa ngủ hào, không sai biệt lắm lạp ngủ tiếp đi xuống ta buổi tối nên ngủ không được. Khương Ấu An xua xua tay, mặc phù bạch đem vớ cổng giày đều cấp. Khương Âu An mặc tốt nghe được nàng lời nói, hắn xuyên mặt khác một chiếc giày động tác một đốn. Ngủ không được không quan hệ, ngươi có thể chơi ta. Khương Âu An, mặc phù bạch dương môi. Tưởng như thế nào chơi đều được, tiểu tiểu hoàng, vân mỗi ngày đều muốn làm tiểu hoàng. Khương Âu An cảm thấy chính mình không nỡ nhìn thẳng hiện tại tiểu bạch. Nàng che lại chính mình mặt, tiểu bạch làm thư thị vệ đưa tới rất nhiều dược liệu. Khương Âu An biết tiểu bạch muốn nghiên cứu huyết vương cổ, bất quá nàng đói bụng. Nàng muốn đi trên đường kiếm ăn, tiểu bạch muốn bồi nàng đi. Khương Âu An nói, không cần lạp ta chính mình đi, tiểu bạch ngươi tiếp tục chờ ta ăn no trở về cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu này đó. Tiểu Bạch sơ sờ, sờ Khương Âu An khuôn mặt. Khương Âu An xuống lầu khi, Ngân Vọng Nhã bọn họ đều không ở trong đại đường cũng không có gì người. Nàng dò hỏi Lưu Chiêu mới biết được Ngân Vọng Nhã bọn họ cùng Thất Tinh cung người cũng đi nghiên cứu huyết vương cổ. Khương Âu An mang theo Lưu Chiêu cùng Liễu Thuyền hai người đi trên đường cái. Nàng còn nghĩ chính mình muốn ăn chút cái gì, đi ngang qua một nhà tiểu điếm phô khi, bị bay tới hương khí cấp hấp dẫn. Khương Âu An ánh mắt sáng, lui về phía sau vài bước. Vừa thấy, là ra bán hoành thánh tiểu điếm, lập tức liền quyết định ăn hoành thánh. Khương Ấu An gần nhất lượng cơm ăn cũng đại, muốn tới một chén lớn hoành thánh. Hoành thánh ra mỏng, nước canh thực tiên thực mau một chén liền thấy đáy. Nàng sơ sơ chính mình bụng ăn một chén lớn hoành thánh thế nhưng còn không có hoàn toàn no, đợi lát nữa lại đi mua điểm điểm tâm đương ăn vặt nhi ăn. Khương Ấu An còn không có đứng dậy, liền nhìn đến một người đứng ở tiểu điếm cửa. Hắn thăm đầu hướng bên trong nhìn xung quanh, lại sờ sờ chính mình bụng. Là cái nam tử, Khương Âu An nhìn đến đối phương mặt khi cảm thấy có điểm quen mắt. Nàng nghĩ nghĩ, Di, người này không phải buổi sáng cùng nàng hỏi đường nam tử sao. Kia dối tung xuống dưới đầu tóc chát thành một cái thấp đuôi ngựa trên tóc còn đắp mấy cây khô khốc rơm dạ kia thân áo bào trắng nhìn qua dơ hề hề, phía sau vẫn là cõng kia bị mảnh vải bao vây đồ vật. Trên mặt cũng đều là cho bụi, đi đi đi. là chủ tiệm, đem đối phương trở thành khất cái, xua đuổi đối phương. Nam tử lui về phía sau vài bước, lại sờ sờ chính mình bụng, thở dài một tiếng. Lưu Chiêu, Khương Âu An gọi Lưu Chiêu một tiếng. Lưu Chiêu cùng Liễu Tuyền cũng nhận ra đối phương. Lưu Chiêu đi bên ngoài gọi là đối phương. Là các ngươi a, Bạch thư đôi mắt lập tức liền sáng. Hắn cặp mắt kia cũng thực thanh triệt, cái gì cảm xúc đều viết ở trong ánh mắt, có thể vừa xem hiểu ngay. Cô nương Nhìn đến Khương Âu An, Bạch Thư còn ôm quyền. Công tử thỉnh, ta trên người dơ, liền không ngồi lạc. Lau lao đó là, Khương Âu An nhìn Lưu Chiêu liếc mắt một cái. Lưu Chiêu lập tức minh Bạch nàng ý tứ, đi hỏi chủ quán muốn tới sạch sẽ khăn lông. Bạch Thư lau mặt cùng tay mới ngồi xuống. Công tử không phải đi phó ước sao? Như thế nào, ta lạc đường. Hắc hắc hoa hào một phen công phu mới trở lại trong thành, ở trên đường lại gặp gỡ hai cái người đáng thương đem trên người tiền đều cho bọn hắn, cho nên bạch thư có điểm ngượng ngùng sơ sơ chính mình bụng. chương 419 làm sự tình, một ngày có thể gặp được hai lần, chúng ta cũng coi như là có duyên ta thỉnh ngươi ăn đi. Bạch thư gãi gãi chính mình cày ót, như vậy không hảo đi, có thể nào làm cô nương tiêu pha, lời nói nói như vậy, nhưng bạch thư bụng phát dạo cục thanh âm, lại còn có không nhỏ. Hoành thánh mà thôi cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Lão bản tới một phần chén lớn hoành thánh. Khương ấu An lại hướng tới cửa lão bản nói. Hảo lạc, lão bản đáp, vậy đa tả cô nương, lần sau ta thỉnh ngươi. Bạch thư cười có điểm ngượng ngùng. Khương ấu An hơi hơi mỉm cười. Chén lớn hoành thánh thưởng. Xem đối phương không đủ, Khương ấu An lại kêu một chén. Hai chén hoành thánh xuống bụng, Bạch thư lại đứng dậy ôm quyền, cấp Khương ấu An cúc một cung. Cô nương thật là người tốt, bạch mổ không thắng cảm kích. Bài công từ khách khí. Khương Ấu An cười cười. Cô nương ta vừa mới nghe nói sư tỷ của ta bọn họ ở song hình trà lâu ta đi trước tìm bọn họ, đợi khi tìm được sư tỷ của ta bọn họ sau, liền có bạc đến lúc đó ta thỉnh cô nương ăn cơm bạch thư nghĩ nghĩ, lại hỏi cô nương là tĩnh thành nhân sĩ sao. Ta không phải tĩnh thành nhân sĩ ta cùng những cái đó môn phái người giống nhau, tới tĩnh thành đều là vì huyết vương cổ việc. Kia cô nương trụ cái nào khách điếm. Ta hảo đi tìm cô nương, bài thư đôi mắt rất sáng, cũng thực sạch sẽ, công tử thật không cần khách khí. Khương Ấu An xua xua tay, nàng thuần túy chính là cảm thấy cùng người này có duyên thuận tay giúp một chút mà thôi, bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, cũng không cần người khác cảm tạ gì đó. Bất quá đối phương một hai phải hỏi rõ ràng nàng ở nơi nào, Khương Ấu An đành phải nói. Bạch thư đi trước. Lưu Chiêu thanh toán tiền bạc Khương Âu An rời đi tiểu điếm sau, đi ra ngoài một đoạn đường, đột nhiên hỏi, mới vừa rồi vị kia bạch công tử nói là đi đâu cái trà lâu tới. Song hình trà lâu, Khương Âu An nhìn về phía bên cạnh vật kiến trúc, bảng hiệu thượng viết dòng bay phượng múa bốn cái chữ to, song hình trà lâu. Khương Âu An cùng Lưu Chiêu cùng với Liễu Tuyền đồng thời nhìn về phía phía sau phương. Nàng nhớ rõ, bài công tử rời đi tiểu điếm sau là hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Ba người, Khương Âu An có loại điểm xấu dự cảm. Tới tĩnh thành ngày thứ hai, Khương Âu An tỉnh lại khi đã là mặt trời lên cao. Tối hôm qua nàng cùng Tiểu Bạch cùng nhau nghiên cứu huyết vương cổ, ngủ tương đối trễ. Nhưng Tiểu Bạch tỉnh lại tương đối sớm. Nàng tỉnh lại khi đã không ở trong phòng. Nàng mặc chỉnh tề sau, mở ra cửa phòng, vừa định dò hỏi cửa lưu chiêu cùng liễu tiền Tiểu Bạch đi đâu vậy, lại thấy cửa bãi một cái đại cái dương. Đây là... Vương Phi, Khương Tứ Thiếu ra sáng nay đến tĩnh thành, đây là hắn đưa tới. Lưu Chiêu nói, Khương Âu An chưa nói cái gì, nàng khom lưng, mở ra cái dương vừa thấy. Lưu Chiêu cũng cúi đầu xem xét mắt, này vừa thấy, nhưng đến không được. Xá lợi Tử, Nam Hải đông chuỗi ngọc thành vòng cổ, còn có mấy con vải dệt kia vải dệt vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Hắn liền nhìn đến mấy thứ càng miễn bàn mặt khác, trách không được Nam vực người đều nói ám môn kẻ ám sát đều rất có tiền. Người ở đâu cái phòng?" Khương Âu An đóng lại cái dương hỏi, phía trước cuối cùng hai gian phòng, Khương Âu An đi qua, nàng gõ cửa, không trong chốc lát môn từ bên trong bị đẩy ra. Lam An mắt sáng rực lên, Ấu An tỷ tỷ, ngươi nhìn đến trong dương sao? Nơi đó mặt đều là ta cùng A Giang còn có Chung Dực đưa cho ôm bảo bảo lễ vật." Nói, Lam An lại cười hắc hắc, "Bất quá ta cùng Chung Dực làm nhiệm vụ được đến thư tốt tương đối thiếu, phần lớn đều là A Giang." "Kỳ thật các ngươi Khương Ấu An nói còn không có nói xong, Lam An vươn tay tới, giữ chặt cổ tay của nàng, đem nàng kéo vào trong phòng, còn giữ cửa cấp đóng lại. Nhìn đến Lam An thần bí hề hề bộ dáng, Khương Ấu An đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Làm sao vậy, Ấu An thì thì chúng ta ba cái lần này ở hồi ám môn trên đường, ra điểm chuyện này. Lam An đem A Giang bị lừa trụi hồ chuyện này nói cho Khương Âu An nghe. Khương Âu An ánh mắt khẽ biến, Lam An lại chạy nhanh nói, bất qua A Giang không có việc gì. Khương Âu An lập tức ngây ngần cả người. Trở lại ám môn sau, Lam An cùng Trung Dực cũng là thực thấp thỏm, sợ Khương Quần Trần sẽ chung cổ. Chỉ là mấy ngày này, Khương Quần Trần cũng không có bất luận cái gì dị thường. Bọn họ tính thời gian, còn tìm địa phương rất có danh khí đại phu cấp Khương Quần Trần nhìn. Nếu là thật sự chung cổ tới rồi thời gian, cũng có thể trần bệnh ra tới. Chỉ là đại phu nói Khương Quần Trần không có chung cổ. Lam An cùng Trung Dực đều nhẹ nhàng thở ra. Khương Nguẩn Trần tại đây đoạn thời gian, cũng xác thật không có bất luận cái gì dị thường. Sau lại, bọn họ nghe nói tống đường chủ bọn họ đều đi tĩnh thành, cũng xuất phát muốn tới tĩnh thành, chẳng qua lại đi phía trước trụi hồ địa phương. Sau khi nghe ngóng mới biết được kia hồ đều bị phụ cận người kêu làm là đoạt mệnh hồ. Bởi vì trong hồ có rất nhiều huyết vương cổ trùng trứng, nhưng phàm là chạm qua hồ nước người cũng chưa có thể miễn hạnh với khó. người nói khương quần trần hắn rớt vào kia cái gọi là đoạt mệnh trong hồ nhưng là không có trung cổ lam an thật mạnh gật đầu thật sự a giang không có trung cổ âu an tỷ tỷ người nói có thể hay không là bởi vì a giang trong cơ thể huyết có độc cho nên những cái đó trùng chứng tiến vào thân thể hắn sau đã bị độc chết khương âu an cũng nghĩ đến rất có khả năng người khác đâu ở cách vách đâu âu an tỷ tỷ chuyện này ngươi trước không cần cùng người khác nói a lam an sờ sờ cái mũi của mình. A Giang hắn tình huống có chút đặc thù, mọi người đều biết hắn là độc người, vốn là rất sợ hắn ta sở có chút người sẽ sinh ý nghĩ bậy bạ. Khương Âu An nhìn Lam An liếc mắt một cái, đáp nhẹ một tiếng. Ta đi cho hắn bắt mạch. Khương Âu An đi cách vách, Khương Mẫn Trần Đại Khái là không nghĩ tới Khương Âu An sẽ chủ động tới tìm hắn. Hắn ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, ngoan ngoãn bộ dáng, giống cái tam hảo học sinh. Ngươi nghe được khương âu an mở miệng khương bẩn trần dương mắt đối thượng nàng tầm mắt hắn đôi mắt kia tràn đầy nhu hòa quang còn cẩn thận dè dặt mà hướng tới nàng cười cười an an ngươi nói ta nghe hắn chậm rãi mở miệng không có gì ta cho ngươi bắt mạch khương âu an rũ xuống đôi mắt tới ngồi vào hắn bên người khương bẩn trần lập tức vươn tay khương âu an cho hắn bắt mạch chính như lam an lời nói thân thể hắn không có bất luận cái gì dị thường an an Khương Âu An ngước mắt, Khương Quần Trần nhìn nàng bụng liếc mắt một cái, bảo bảo gần nhất ngoan sao, có hay không làm ẩm ý. Nói xong, lại quan sát đến Khương Âu An sắc mặt. An An nếu là không nghĩ trả lời cũng có thể không cần trả lời. Khương Âu An nhấp môi, hiện tại còn không có thai động, nôn ngén cũng còn hào. Nàng không có xem hắn, Khương Quần Trần nghe vậy, tức khắc nhoẻn miệng cười. Vậy là tốt rồi, kia tươi cười, làm hắn cả người đều trở nên tươi sống lên. Vân ta muốn đi ra ngoài một chuyến, Khương Âu An đứng dậy cũng không nói thêm nữa cái gì. Nàng hướng tới bên ngoài đi đến, tựa như phía trước như vậy, Khương Uẩn Trần cũng đi theo nàng phía sau. Khương Âu An dò hỏi Lưu Chiêu Tiểu Bạch hướng đi, biết được Tiểu Bạch cùng Ngân vọng nhã bọn họ đều đi xong hình trà lâu. Vẫn là vì huyết vương cổ sự tình, xong hình trà lâu cửa. Một bộ màu lam trường bào nam từ tay cầm một phen ngọc cốt phiến, hắn nhẹ lay động cây quạt hướng tới phía sau người hỏi, cái kia kêu mặc phù bạch nam nhân cũng ở lầu 2. Audio chuyện được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 420 cố ý tìm cha. Khương Âu An ra tới ăn cơm sáng, tĩnh trong thành Mỹ thực vẫn là không ít. Khương Âu An bên cạnh là Lam An, phía sau là lưu Chiêu cùng Liễu Thuyền, lại mặt sau cùng là vẫn duy trì khoảng cách Khương Quần Trần cùng Trung Dực. Nghe nói tĩnh thành bánh bao nhân nước ăn rất ngon đâu. Lam An nói, phải không, ta còn không có ăn qua. Khương Âu An nói, Lam An cười hì hì. kia Âu An thì thì chúng ta liền đi ăn bánh bao nhân nước đi. Ta buổi sáng liền ăn chén cháo, hiện tại cũng đói bụng. Nói, nàng sơ sơ chính mình bụng. Hảo A, tĩnh thành nổi tiếng nhất bánh bao nhân nước ly chủ phố khá xa, vẫn là ở một cái ngõ nhỏ. Còn không có đi đến, Khương Âu An liền nhìn đến ngồi xếp bằng ngồi ở bên đường nam nhân. Khương Âu An, là Bạch Thư, Bạch Thư trên người dơ hề hề, hôm qua áo bào trắng tuy dơ, nhưng còn có thể nhìn đến nguyên bản nhan sắc mà hiện tại trên người hắn áo bào trắng đã biến thành áo bào cho. Bên cạnh hắn còn ngồi một cái khất cái, Lưu Chiêu cùng Liễu Tiền cũng nhận ra tới Bạch Thư, hai người khóe miệng đều là nhịn không được trừ trừ. Người này thật là cái kỳ ba. Này vừa thấy chính là không tìm được chính mình sư tỷ Bài công tử, Khương Âu An tiến lên kêu một tiếng. Bài thư ngồi xếp bằng trên mặt đất ngủ gật. Khương Âu An lại kêu một tiếng. Hắn mới bỗng dưng mở to mắt. Kia một cái chớp mắt đôi mắt thanh minh mà sắc bén. Nhưng thực mau khôi phục như thường. Khương cô nương, bài thư mắt sáng rực lên. Chúng ta lại gặp mặt. Hắn chạy nhanh từ trên mặt đất đứng dậy. Đúng vậy, lại gặp mặt tĩnh thành thật đúng là tiểu. Bài thư nghe vậy. Không nhỏ a ta còn cảm thấy tĩnh thành quá lớn ta luôn là lạc đường. Khương Âu An suy nghĩ, mù đường lạc đường không phải thực bình thường sao. bạch thư lại nói, Khương cô nương thật xin lỗi, ta hôm qua tìm được song hình trả lâu khi trả lâu đã đóng cửa cho nên ta không tìm được sư tỷ của ta nói, hắn gãi gãi chính mình cái ót. Này cái ta cũng không có tiền thỉnh ngươi ăn cơm. Khương Âu An giờ khóc giờ cười. Ta đã nhìn ra, vậy ngươi ăn cơm xong không có. Người còn muốn tìm ngươi xưa thì sao? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nàng thật sự là nhìn không được. Đa tạ Khương cô nương ta ăn qua, ta bên cạnh tiểu huynh đệ mới vừa rồi phân ta một cái màn thầu. bạch thư hắc hắc cười, có vẻ có điểm ngượng ngùng. Ta này cái còn muốn tìm ta sư thì ta nghe nói bọn họ này cái lại đi xong hình trà lâu. Vừa mới ta là ở hồi thưởng hôm qua đi xong hình trà lâu lộ, không nghĩ tới nghĩ nghĩ, liền ngủ rồi. Khương Ấu An, Liễu tiền cùng lưu Chiêu. Làm An chớp chớp đôi mắt nhìn cái này giống khất cái nam tử. Khương Âu An muốn cười. Như vậy đi ta làm người đưa ngươi qua đi. Như vậy tổng sẽ không lạc đường. Thật sự là quá phiền toái Khương cô nương. Bạch Thư lại gãi gãi cài ót. Hắn trong lòng cảm thán nói tiểu sư đệ thường nói nhân tâm hiểm ác nhưng lại nói tiếp trên đời này vẫn là người tốt so nhiều người xấu. Khương Âu An xua xua tay. Lưu Chiêu, người đưa bạch công tử đi trả lâu. Thỉnh, Lưu Chiêu làm cái thỉnh thủ thế. Bạch Thư hướng tới Khương Âu An nói, lần sau gặp mặt ta nhất định thỉnh Khương cô nương ăn cơm. Khương ấu An cười, Bạch Thư đi theo Lưu Chiêu đi rồi. Khương Âu An cùng Lam An cũng vào ngõ nhỏ. Lưu Chiêu lãnh Bạch Thư đi vào song Hinh trà lâu trước. Người người muốn tìm chính là bên trong. Bạch Thư gật đầu, đa tạ huynh đài, không khách khí, đây là nhà ta chủ tử phân phó, ngươi vào đi thôi. Lưu Chiêu không tính toán đi vào, hắn còn phải đi về bảo hộ nhà mình Vương Phi. Bạch Thư ôm quyền, cất bước mà nhập, người đã đưa đến tổng sẽ không lại lạc đường đi. Trong lòng nghĩ, Lưu Chiêu liền đi rồi. Bạch Thư vào trà lâu, trà lâu người rất nhiều, không chỉ có là lầu một lầu hai người đều chật ních Cũng không ai phản ứng Bạch Thư. Bạch Thư liền ở lầu một trong đại đường, một đám tìm. Tìm tìm, hắn không cẩn thận đi đến trà lâu hậu đường. Bạch Thư gãi gãi chính mình đầu tóc, bên này cũng có cái môn, bên kia cũng có cái môn. Ngõ nhỏ bánh bao nhân nước là ăn ngon thật Khương Ấu An ăn thực no Làm an cũng là vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng Mấy người từ nhỏ ngõ nhỏ ra tới Trong một góc ngồi sổm hai tiểu hài tử Ca ca, này chỉ tiểu sâu cánh chặt đứt ra kia Chỉ tiểu hắc sâu muốn ăn nó Người nói tiểu hắc trùng ăn sẽ phi tiểu sâu Có phải hay không liền sẽ mọc ra cánh a non nớt thanh âm vang lên Ngốc tử, sao có thể đâu Khương Ấu An bước chân hơi đốn Nàng bên cạnh Lam An hỏi Âu An thì thì như thế nào lạc. Chúng ta đi trà lâu. Nói Khương Âu An cũng nhanh hơn bước chân. Xong hình trà lâu. Lầu hai thượng mấy chương bàn dài đua ở bên nhau. Tống Bắc Nguyên bọn người ngồi vây quanh ở một bên. Ở bên ngoài cũng bày không ít ghế dựa cũng ngồi đầy người. Âu Dương công tử cũng tới a Nhẹ lay động cây quạt nam nhân vừa xuất hiện. Bên ngoài có người vội vàng đứng dậy ôm quyền. Âu Dương vũ cười cười. Nam vực xuất hiện nhiễu loạn chúng ta Âu Dương Gia tự nhiên cũng muốn xuất lực. Âu Dương Gia cùng Dương Gia đều là tĩnh thành nổi danh đại gia tộc mà Âu Dương Vũ cũng có nam vực đệ nhất Mỹ Nam Chi Sưng. Thực mau, liền có người đứng dậy đem vị trí nhường cho Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ cũng không vội vã ngồi xuống, mà là thu hồi cây quạt hướng tới thất tinh cung cùng ám môn bên này chắp tay thi lễ. Cuối cùng hướng tới Tống Bắc uyên chắp tay thi lễ, ở nhìn đến ngồi ở Tống Bắc uyên bên cạnh mặc phù bạch khi, hắn ánh mắt ám ám. Âu Dương công tử mời ngồi. Âu Dương Vũ mỉm cười, ngồi xuống. Mấy chương bàn dài đua ở bên nhau, mà ngồi ở bên cạnh bàn đều là nam vực một ít thế lực lớn địa vị tương đối cao người. Thí dụ như Tống Bắc uyên cùng thất tinh cung vài vị cung chính từ từ. Mà những người khác còn lại là ngồi ở bên ngoài ghế rửa. Âu Dương Vũ lúc này vị trí tới gần bên ngoài. Hắn là Âu Dương gia người thừa kế, đời kế tiếp gia chủ là hắn. Muốn nói hắn hiện tại không có kế thừa gia chủ chi vị, không xứng ngồi ở Tống Bắc Nguyên bên người cũng thế, nhưng vì sao người nọ có thể. Âu Dương Vũ vuốt ve cây quạt hạ tua, ánh mắt đen tối không rõ. Tống đường chủ khi nào diệu quốc vương gia cũng gia nhập phù phong đường, còn trở thành ngươi thân tín. Mọi người ở còn ở thảo luận Hắc sơn giáo Âu Dương Vũ lời này vừa ra, lầu hai người đều động tác nhất trí nhìn về phía Tống Bắc Nguyên. Hơn nữa, xem Tống bắc Nguyên ánh mắt cũng đã xảy ra biến hóa. Thất tình cung lý cung chính loát tròm dâu động tác một đốn, hắn ánh mắt cũng trở nên sắc nhọn vô cùng. Diệu quốc vương ra, diệu quốc vương ra gia, gia nhập phù phong đường. Tống bắc Nguyên bên cạnh ngồi mặc phù bạch, hắn biểu tình nhàn nhạt ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Âu Dương Vũ. Đối tượng mặc phù bạch tầm mắt trong nháy mắt kia Âu Dương Vũ liền cảm giác chính mình phía sau lưng sinh ra một cổ hàn ý. tống bắc uyên mày hơi ninh cái này âu dương Vũ Thượng hồ là có bị mà đến a uy ngươi gì thời điểm đắc tội kia chỉ khổng thước ở mặc phù bạch bên tay trái là tống bắc uyên bên tay phải là ngân vọng nhã mà ngân vọng nhã phía sau là trăm dặm ảnh lúc này trăm dặm ảnh thấu tới dò hỏi mặc phù bạch mặc phù bạch lắc đầu ngân vọng nhã vuốt ve cằm đại khái là tiểu mặc lớn lên so với hắn đẹp không phải nói kia chỉ khổng thước là nam vực đệ nhất mỹ nam sao trương 421 và mặt đếm ngược âu dương vũ diện mạo sắc thật tuấn giật bất quá trang điểm cũng thực tao bao trương dương trăm dặm ảnh cùng ngân vọng nhã tống bắc Nguyên bọn họ vừa tới tĩnh thành cùng ngày âu dương ra người liền tới quá cùng ngày âu dương vũ vẫn là một bộ đặc biệt tao khí màu xanh lục áo gấm đó là như thế trăm dặm ảnh cùng ngân vọng nhã liền gọi hắn khổng thước thất tình cung lý cung chính hướng tới tống bắc huyên hỏi tống đường chủ âu dương tiểu huynh đệ lời nói chính là thật sự vị kia diệu quốc vương gia lúc này người ở nơi nào không đợi tống bắc uyên nói chuyện âu dương vũ nói liền ở tống đường chủ bên cạnh mọi người lúc này mới đem tầm mắt rơi xuống mặc phù bạch trên người phía trước liền đã chú ý tới mặc phù bạch hắn dung mạo thật sự là quá xuất sắc trong thành còn có không ít người thảo luận hắn mọi người sắc mặt đều thay đổi Phải biết rằng Nam vực đời trước là Nam vân quốc, lúc trước Nam vân quốc đại loạn quanh thân cựu U đế quốc ứng quốc kia đều là như hổ rình mồi, sau lại Nam vực tới rất nhiều giặc khỏ thất tinh cung cũng ở Nam vực quật khởi cựu U đế quốc cùng ứng quốc đại quân còn tới tiêu diệt bọn họ. Chỉ là bị thất tinh cung cổ thuật cấp bức lui trở về. Nhưng mấy năm nay quanh thân mấy cái quốc gia nhưng không có đánh mất quá muốn gồm thâu Nam vực ý tưởng Cho nên bọn họ Nam vực này đó thế lực đối với những cái đó trong hoàng thất người cũng là cực kỳ phản cảm. Bọn họ tuy rằng bảo vệ cho lãnh thổ khá vậy không ăn ít mệt Tống đường chủ đây là có ý tứ gì Lý Cung chính sắc mặt có chút khó coi Diệu quốc trong hoàng thất người thế nhưng gia nhập phù phong đường này không khỏi làm người nghĩ nhiều Lão Lý, người bãi sắc mặt cho ai xem đâu Kia chỉ khổng thức là phù phong đường người sao Hắn nói cái gì ngươi đều tin Ngân vọng nhã thanh âm rất là to lớn vang dội truyền vào ở đây mọi người lỗ tai Bị kêu thành khổng thước Âu Dương Vũ biểu tình có điểm nan kham. Nhưng hắn nhận được ngân vọng nhã, không nói đến nàng là Bích La Trang người, liền qua đi nàng làm những chuyện này, Âu Dương Vũ cũng không dám chính diện cùng nàng đối với tới. "Bạc đại tỷ ta không phải đang hỏi Tống Đường chủ sao?" Âu Dương Vũ ha hà cười, vừa dứt lời, bang mà một thanh âm vang lên, ngân vọng nhã một trường liền rơi xuống trước mặt trên bàn. Vài giây qua đi, cái bàn ầm ầm sập, người hắn nương kêu ai đại tỷ? Một tiếng giống ở đây người đều cảm thấy chính mình lỗ tai ở ong ong vang. Này bảo tính tình, thấy trường hợp có chút mất khống chế tống bắc Uyên lập tức đứng dậy, nói, lý cung chính chư vị huynh đài, ta bên cạnh vị này mặc huynh đệ hắn xác thật là diệu quốc vương gia, lâm vương điện hạ, bất quá cũng không có gia nhập chúng ta phù phong đường, ta cùng hắn là bạn tốt quan hệ, hắn lần này tới nam vực cũng là tìm người, đến nỗi tùy chúng ta tới tĩnh thành, cũng là hắn lược hiểu một ít y thuật cùng cổ thuật, tiến đến tẫn một phần lực mà thôi. Ám môn không có người mở miệng chỉ là xem tình thế phát triển. Mà thất tinh cung cùng một ít mặt khác trong tiểu thế lực người còn lại là biểu tình khác nhau. Đó là ta nghĩ sai rồi, bất qua tống đường chủ ngươi nên trước tiên báo cho một tiếng tương đối hào. Rốt cuộc chúng ta Nam Vực từng cùng quanh thân những cái đó quốc gia cũng phát sinh quá mâu thuẫn, những cái đó trong hoàng thất người đến bây giờ cũng không có từ bỏ muốn gồm thâu chúng ta Nam Vực ý tưởng, lần này Nam Vực bởi vì Hắc Sơn giáo quan hệ, lâm vào nguy cơ, bên cạnh ngươi lại mang theo cái rượu quốc vương gia, không khỏi làm người nghĩ nhiều Âu Dương vũ hướng tới Tống Bắc uyên ôm quyền, ngoài cười nhưng trong không cười. Ngụ ý là nhắc nhở ở đây người, một quốc gia vương gia trộn lẫn tiến vào, không thể không phòng A. âu dương vũ tuy có điểm sợ ngân vọng nhã nhưng cũng không có đánh mất phải vì khó mặc phù bạch ý thứ tốt nhất là đem người này đuổi ra tĩnh thành lại cho ngươi một lần nói tiếng người cơ hội ngân vọng nhã vươn ra ngón tay âu dương vũ âu dương vũ vị trí vốn là tới gần lý cung chính lúc này đó là hướng tới lý cung chính phía sau xê dịch ngân vọng nhã lý cung chính trầm giọng nói vị này âu dương tiểu huynh đề cũng không có nói sai lời nói ngươi không cần quá ngang ngược vô lý Lý Cung chính lại trung khí mười phần nói, lần này nam vực lâm vào khốn cảnh chúng ta những người này càng muốn cảnh giác có khác sở đồ người. Tống đường chủ, người làm người hiền hòa, nhưng hiện tại là chúng ta nam vực trong lúc nguy cấp lại như thế nào có thể không nghĩ làm người tới tĩnh thành. Hơn nữa người còn dẫn hắn tới trả lâu cùng chúng ta cùng nhau thương thảo huyết vương của việc, nếu là thật ra tới sự tình gì, người có thể gánh vác trách nhiệm sao? Ngươi phù phong đường gánh vác sao? Đối, Lý Lão nói rất đúng. loại người này không thể lưu tại tĩnh thành âu dương vũ từ lý cung chính bản thân sau dò ra đầu nói lý cung chính lời nói cực kỳ thật nếu là ra tới sự tình gì đến lúc đó đã có thể chậm a ngân vọng nhã đứng lên âu dương vũ lập tức đem đầu lùi về đi tống đường chủ liền tính ngài cùng hắn quan hệ hảo nhưng hắn là diệu quốc vương gia a nếu là đem người lưu tại tĩnh thành chúng ta cũng đừng đãi ở tĩnh thành không khỏi tận diệt đại gia vẫn là trở về đi Càng ngày càng nhiều người đứng lên, đều ở kháng nghị, càng có người ở lén nói, khoảng thời gian trước ta còn chú ý quá diệu quốc cùng cổ linh quốc chi gian chiến tranh, nghe nói vị kia lâm vương điện hạ thủ đoạn lợi hại. Ta cũng nghe nói qua hắn vẫn là nhiếp chính vương, cầm giữ triều chính, chúng ta không thể không phòng A. Đem người đuổi ra tĩnh thành, đuổi ra nam vực, đuổi ra nam vực ta nhưng thật ra cảm thấy, trước đêm hắn nhốt lại. Nghe được bốn phía những người đó nói, Âu Dương Vũ rất là vừa lòng. Muốn chính là loại này hiệu quả, mặc mặc đi rồi, an an có phải hay không cũng muốn đi. Tiểu Ngưu bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi không phải vô nghĩa sao, chăm dặm ảnh có điểm bực bội, nha, hào tưởng đại khai sát dưới A. Tiểu Nghiêu rũ đầu, ta đây cũng muốn đi, Tống bắc Nguyên cũng nghe đến Tiểu Ngưu lời nói, hắn mày nhíu chặt, là hắn phía trước không thường nhiều như vậy, lúc này mới làm người chui chỗ trống có bị mà đến. Mạc huynh đệ, là ta xin lỗi người tống bắc huyên thở dài một tiếng. Mạc phù bạch cùng an an lưu lại, chính là muốn vì nam vực ra một phần lực, ai biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Còn làm mạc huynh đệ gặp nhiều như vậy nghi ngờ. Ở những người đó nói ra rất nhiều nghi ngờ nói sau, mạc phù bạch cũng không có mở miệng nói một chữ. Là tống bắc huyên mở miệng sau, hắn mới nói, không vội chờ ám môn môn trù cùng thất tinh cung lão cung trù tới sau lại nói. Tống đường chủ lý cung chính mở miệng. Người còn ở do dự cái gì? Tống Bắc Nguyên không hiểu mặc phù bạch vừa rồi nói câu nói kia ý tứ. Hắn vốn là muốn hỏi rõ ràng. Nhưng Lý Công Chính đã mở miệng. Hắn nói, Lão Công Chủ hiện tại người ở nơi nào? Dứt lời, lại nhìn về phía ám môn bên kia. Môn Chủ còn muốn bao lâu đến tĩnh thành? Tống Đường Chủ, người đây là có ý tứ gì? Lúc này nếu là Lão Công Chủ cùng ám môn Môn Chủ ở đây cũng sẽ không lưu lại người này. Lý Công Chính thật mạnh nói. Công Chủ tới. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới rồi. Này hai ngày là thất tinh cung lão công chủ có chút việc tư cho nên không có tới song hình trà lâu. Hiện giờ vội hảo chính mình việc tư, liền tới. Mọi người nhìn lại, liền thấy một thân màu xám trường bào lão già chậm rãi đi tới. Hắn câu lũ vòng eo kia mộc mạc bộ dáng giống như là một vị thực bình thường lão già. Ở cửa liền nghe được trên lầu ồn ào nhốn nháo, đây là làm sao vậy? Già nua thanh âm vang lên. mươi 422 nhận ra tới, lão giả đem đôi tay phụ ở sau người, một đôi vần đục tầm mắt tuần tra liếc mắt một cái. Lý Công Chính chạy nhanh đứng dậy, nhường ra vị trí cấp lão công chủ. Mọi người cũng sôi nổi hướng tới lão công chủ ôm quyền. Nói đi, nổi lên cái gì tranh chấp, lão công chủ chậm rãi ngồi xuống, là cái dạng này lý công chính đem mới vừa rồi sự tình nói biến. Âu Dương Vũ nói, công chủ, sớm chút năm quanh thân quốc gia đối nam vực như hổ rình mồi, không chỉ có là thất tinh cung, liền ta Âu Dương gia vài danh trưởng bối cũng vì bảo vệ lãnh thổ mà mất đi tánh mạng, mới đổi lấy mấy năm nay Thái Bình, hiện giờ chúng ta nam vực bởi vì Hắc Sơn giáo đại loạn liền sở có chút người có cơ hội thừa nước đục thả câu A. Tiểu tử, làm tốt lắm, Ngân vọng nhã ha hà cười nói. Âu Dương Vũ nhìn Ngân Vọng Nhã tươi cười có điểm ra đầu tê giải cảm giác nhưng tưởng tượng đến lão công chủ ở chỗ này Ngân Vọng Nhã cũng không dám đối hắn động thủ còn nói thêm bà cô nương tục ngữ nói rất đúng hại người chi tâm không thể có phòng người chi tâm không thể vô a huống chi hiện tại nam vực nguy ngập nguy cơ đại gia cần thiết đoàn kết một lòng bảo vệ chúng ta lãnh thổ a nói xong than nhẹ một tiếng Âu Dương Tiểu Huynh đệ nói rất đúng mong rằng lão công chủ làm chủ đem người này trước giam giữ lên. có người reo lên lão công chủ mặc hồng tầm mắt đã là rơi xuống mặc phù bạch trên người mà mặc phù bạch thản nhiên đối diện đen nhánh con ngươi bình tĩnh vô lan di mặc hồng cảm thấy chính mình này đôi mắt rất quen thuộc như là ở đâu gặp qua dường như nhưng một chốc một lát lại nhớ không nổi tống bác uyên đứng dậy ôm quyền nói lão công chủ mọi người ý thưởng ta có thể lý giải nhưng tống mỗ có thể dùng nhân cách tới bảo đảm vị này mặc huynh đệ tuyệt đối không có mặt khác ý thưởng Mạc Hồng không ra tiếng, hắn chỉ là nhìn mắt Tống Bắc Nguyên, ngay sau đó lại đem tầm mắt dừng ở mặt phù bạch trên người, đại khái là cảm thấy cặp mắt kia quá quen thuộc chính là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là ở đâu gặp qua, lão nhân ra không khỏi đem mày cấp ninh lên. Âu Dương Vũ thấy vậy, trọng mắt quay tròn truyền động vài cách, lại nói trước đây nghe nói xí thành tới vị kêu chín lâm tuổi trẻ công tử còn từ Hắc Sơn giáo những cái đó con dẹp trong tay cứu vài vị trưởng sự, sau lại vị kia công tử còn bị mời ở phù phong đường trụ hạ. hơn nữa thực chịu bên trong thành bá tánh kính trọng, nhưng ai biết vị kia cự công tử sớm đã cùng Hắc Sơn giáo liên thủ, tự mình đáp sân khấu sướng vừa ra trò hay, lừa bịp mọi người còn đem Tống Đường chủ chơi xoay quanh. Nói, hắn lại than nhẹ một tiếng, "Tống Đường chủ chúng ta đều tin tưởng nhân phẩm của ngươi, cũng biết ngươi thích quảng giao bạn tốt khả nhân tâm hiểm ác, Tống Đường chủ muốn nhiều chú ý nhiều chú ý a, chớ có bị tiểu nhân sở lừa gạt." "Còn có việc này," một bên lộ mân hướng tới Tống Bắc viên hỏi, lộ đương gia ngươi là không biết kia cửu công tử chính là cửu u đế quốc cửu công chúa cơ lả lướt nàng cùng hắc sơn giáo liên thủ tưởng giành được tống đường chủ tín nhiệm sau đó đối phù phong đường xuống tay a âu dương vũ thanh âm rất lớn trong lúc nhất thời ở đây đều díu rít dí thảo luận lên theo chúng ta thất tinh cung điệu cha biết là phù phong đường người trước phát hiện huyết vương cổ một bên chu sơn chu cung chính thấp giọng nói một câu âu dương vũ diêu khai cây quạt cái này ta cũng biết, huyết vương cổ là từ xí thành bắt đầu, là phù phong đường người trước trung cổ a, là cái kia cựu u đế quốc công chúa giờ trò quỷ, âu dương huynh đều nói cựu u đế quốc cựu công chúa sớm đã cùng hắc sơn giáo người liên thủ, còn lừa bịt tống đường chủ, tống đường chủ thật là sơ suất quá, đều ăn qua mệt như thế nào còn mang diệu quốc vương ra tới tĩnh thành, phòng người chi tâm không thể vô a. Lại nói tiếp nếu là tống đường chủ không có bị lừa bịp trước tiên cảnh giác nói có lẽ chúng ta nam vực liền sẽ không lâm vào khốn cảnh. Nói không chừng đâu, có người nói càng khó nghe. Đúng lúc này, mặc phù bài quay đầu, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. cặp kia đen nhánh con người thâm thúy như hải, đáy mắt chỗ sâu trong thấm nhíp người lạnh lẽo trầm thấp mà không có cảm xúc tiếng nói vang lên. Hắc sơn giáo sớm có dự mưu, không phải phù phong đường cũng sẽ là thất tinh cung cũng hoặc là ám môn nếu làm không được người câm liền nói điểm mọi người đều có thể nghe hiểu tiếng người. Hiện trường có trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Người nam nhân này khí chàng quá cường, hắn một mở miệng không khí đều trở nên chật chội. lão công chủ mạc hồng vẫn luôn cũng chưa mở miệng hắn vẫn luôn đều ở quan sát mặc phù bạch đặc biệt là ở mặc phù bạch mở miệng sau cái loại này quen thuộc cảm người kêu gì lão công chủ đột nhiên ra tiếng mặc phù bạch tầm mắt rơi xuống lão công chủ trên người hắn không nói ánh mắt thật sâu này ánh mắt tống bắc uyên chạy nhanh nói mặc phù bạch mặc phù bạch bạch lão công chủ lại nhìn mặc phù bạch liếc mắt một cái cặp kia vẫn đục đôi mắt đột nhiên chừng lớn lúc này Có người hừ lạnh, là Lý Công Chính, khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Lý Công Chính hướng tới Mạc Hồng nói, Lão Công Chủ không khỏi đột nhiên sinh ra biến cố, vẫn là trước đem người này nhốt lại lại nói. Mạc Hồng không phản ứng, Lão Công Chủ, Lý Công Chính lại hô thanh, các ngươi muốn quan ai đâu. Một cái khàn khàn thanh âm vang lên, ám môn người đột nhiên đứng lên, môn chủ, mọi người đều hướng tới lầu hai cửa thang lầu nhìn lại. Liền nhìn đến một cái cầm y ngọc bào thấp bé lão nhân xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Lão nhân đại khái hơn 60 tuổi bộ dáng, sinh đến thấp bé trong mắt lóe tinh quang. Hắn lông mày cũng lớn lên kỳ quái, giống cái bát tự. Các ngươi nói quan ai đâu. Nói, lùn lão nhân thật mạnh hừ lạnh một tiếng. Liễu môn chủ, nhìn đến kia quen thuộc bát tự mi chăm dặm ảnh liền hướng tới ngân vọng nhã bên cạnh xê dịch. Lúc trước là cái này tiểu lão đầu bồi dưỡng ra hắn. Tuy rằng hắn hiện tại đã rời đi ám môn, chính là này tiểu lão đầu mang cho hắn ảnh hưởng cũng không nhỏ. Hơn nữa tiểu lão đầu nhất mang thù, quả nhiên, trăm dặm ảnh nhỏ bé động tác cũng không có thể tránh được tiểu lão đầu đôi mắt, hắn chừng mắt nhìn trăm dặm ảnh liếc mắt một cái. Trăm dặm ảnh nhìn trời, làm bộ không thấy được, liễu môn chủ ngươi nhưng xem như tới, liễu môn chủ ngươi là không biết người này là Diệu Quốc Lâm Vương. Hắn lưu tại tĩnh thành thật sự là không ổn chúng ta đang ở thương nghị nên như thế nào xử trí hắn. Lời này vừa ra, tiểu lão đầu một đôi khôn khéo mà sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm hướng nói chuyện người. Người kêu gì, là cái nào môn phái? Tại hạ kêu Lý Hổ, là phất vân môn trưởng sự. Nga tiểu thôi, người nhớ kỹ ngày nào đó nếu là có người ở chúng ta ám môn hạ nhiệm vụ muốn sát phất vân môn một cái kêu Lý Hổ trưởng sự thù lao gì đó có thể đánh cái chết khấu. Lý Hổ. Mọi người, Âu Dương vũ bọn người ngây ngẩn cả người. Liễu môn chủ là có ý thứ gì? Là vì cái kia vương ra xuất đầu. Trong lúc nhất thời, không có người dám ra tiếng. Tiểu lão đầu hắn là hắn là. Lão công chủ đột nhiên đứng dậy. Biểu tình có vẻ có điểm kích động. Liễu môn chủ vừa thấy đến mặt hồng lộ ra như vậy biểu tình, liền biết hắn nhận ra tới đối phương. chương 423 Bạch Bạch ca Sau đó hưu mà một chút giây tiếp theo liền xuất hiện ở mặt phù bạch phía sau. đãi mọi người thấy rõ ràng thời điểm liễu môn chủ lại tiến lên tễ đến tống đường chủ cùng mặc phù bạch chi gian tống đường chủ đều bị liễu môn chủ cấp tễ đến một bên đi mọi người liền nhìn đến thượng một giây còn nghiêm trang mà liễu môn chủ dây tiếp theo thay đổi biểu tình kia bát tự mi thành một cái khoa trương động tác bạch bạch ca người làm ta làm sự tình ta đều làm ngươi xem ta ở tin thượng viết kia sự kiện ngươi suy xét hạ bái mọi người mặc phù bạch Bạch bạch, ngân vọng nhã đặc biệt là trăm dặm ảnh lộ ra một bộ khoa trương biểu tình kia cầm đều sắp xuất đến mà lên rồi. Một bên mang kim mặt nạ thôi văn hoành cũng ngây ngần cả người. Hắn biết Ngọc Bạch cùng môn chủ liên hệ, nhưng là hắn không biết Ngọc Bạch chính là người này. Mọi người cũng chưa phản ứng lại đây, lão công chủ vừa nghe, lưng đều dường như thẳng thắn không ít vội vàng thò qua tới. Bạch bạch thật là ngươi a. Ta nói như thế nào như vậy quen mắt, bạch bạch a, người tới Nam vực như thế nào không liên hệ ta a, người vì cái gì muốn trước liên hệ tiểu lão đầu a, người như vậy ta sẽ cảm thấy thực bị thương ta nơi nào so ra kém tiểu lão đầu a, hắn như vậy tham tài, lại ta khí thực ngươi làm gì không trước liên hệ ta a. Vô hạn tuần hoàn giữa, mọi người, lý công chính, này vẫn là lão công chủ sao, này ủy khuất ba ba lại làm nhảm bộ dáng Mạc lão nhân ta là tham tài kia thì thế nào, so với ngươi mỗi ngày cùng sâu ngủ một cái giường, không biết hảo bao nhiêu lần đâu. Liễu môn chu kia bát tự mi đều mau dựng thẳng lên tới. Sâu làm sao vậy, ta dưỡng sâu kia đều thập phần có linh khí. Hừ, ngươi có được những cái đó nhưng đều là vật chết. Vật chết làm sao vậy, lần này các ngươi thất tinh cung tới tĩnh thành, ngươi chính là tưởng ta đem những cái đó vật chết lấy ra tới sao. Cái gì cổ trùng bí văn a loại này vật chết các ngươi muốn đều không có. Lão công chủ thổi dâu trừng mắt, kia vốn chính là chúng ta thất tinh cung đồ vật. Là các ngươi thất tinh cung đồ vật ngươi kêu nó a ngươi kêu nó sẽ ứng sao. Ứng ta liền còn cho các ngươi thất tinh cung. tiểu lão đầu, ngươi, mọi người, hai vị này đại lão, là ở đấu võ mồm. Vì vị này diệu quốc vương ra ở đấu võ mồm. Đây là thần mã tình huống. Âu dương vũ bọn người vẻ mặt mộng bức. Mặc phù bạch kẹp ở bên trong, đều cảm thấy đau đầu. Hảo, đừng xào, hắn vươn tay xoa xoa chính mình giữa mày. Bạch bạch ca ngươi suy xét hạ bái, chỉ cần ngươi nguyện ý ta những cái đó vật chết đều để lại cho ngươi. Trăm giảm ảnh thình lình tới câu, suy xét cái gì, Dây tiếp theo, liễu môn chủ trừng mắt nhìn lại đây. Ngươi lại không phải chúng ta ám môn người, hỏi như vậy nhiều làm cái gì. Trăm giảm ảnh, chết lão nhân, mang thù tính tình một chút cũng chưa biến. Hảo ngươi cái tiểu lão đầu bạch bạch ca, ta còn không có thu đồ đệ ngươi xem dây tiếp theo, liễu môn chủ liền đánh gãy lão công chủ nói Hồ sách ngươi 7 tám năm trước liền thu cái, sau đó chết thẳng cẳng Ngươi còn không phải giống nhau, chăm dặm ảnh tuy rằng không phải ngươi đồ đệ, nhưng ngươi còn không phải đem hắn đương đồ đệ giáo Liễu môn chủ hướng tới lão công chủ mắt trợn trắng điểm này ta đều cùng bạch bạch ở tin thượng nói rõ ràng huống hồ ta cũng không giống ngươi như vậy không thật thành vừa rồi còn cùng bạch bạch nói cái gì ngươi còn không có thu đồ để lão công chủ bị liễu môn chủ cấp khí tới rồi nói bất qua cái này khôn khéo tiểu lão đầu a bạch bạch lão công chủ mắt trông mong nhìn mặc phù bạch bạch bạch nhìn xem ta liễu môn chủ cũng hô mặc phù bạch các ngươi giống như trước đây một chút cũng chưa biến lão công chủ đây là gì tình huống chu cung chính nhịn không được dò hỏi ra tiếng, tin tưởng vấn đề này là ở đây tất cả mọi người muốn hỏi. Ngọc Bạch ca, hắn chính là Ngọc Bạch, lão công chủ trở về một câu, lời này rơi xuống, mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc, ngày hôm qua bọn họ còn ở thảo luận Ngọc Bạch, không nghĩ tới, sớm tại vừa rồi lão công chủ cùng liễu môn chủ vì mặc phù bạch mà đấu võ mồm khi Âu Dương Vũ sắc mặt liền thay đổi. Lúc này càng là cùng vì pha màu giống nhau đổi tới đổi lui. Tiểu từ, không tồi a ngân vọng nhã cười nói, chăm dặm ảnh đương nhiên biết Ngọc Bạch, lúc trước tiểu lão đầu bồi dưỡng hắn khi thường xuyên phạt hắn, mỗi lần hắn không bằng hắn ý thời điểm tiểu lão đầu luôn là hội trưởng hưu đoàn than, đem Ngọc Bạch khen đến bầu trời đi. Còn nói cái gì, Ngọc Bạch nếu là chịu làm hắn giáo, này thiên hạ liền không có ám môn giết không được người. Hắn lúc trước cũng là không phục tranh một hơi, cũng mới có sau lại thành tựu. Mặc mặc thật là lợi hại, tiểu nghiêu khen nói. Hắn là Ngọc Bạch, nghe nói Ngọc Bạch 10 năm trước cứu Lão Công Chủ cùng Liễu Môn Chủ A. Xong rồi, ta vừa rồi còn nói muốn đem người này đuổi ra tĩnh thành. Lý Công Chính nhìn tễ đến mặc phù bạch bên người Lão Công Chủ, khóe miệng nhịn không được trù động vài cái. Lão Công Chủ không ngừng một lần nói qua, đời này hắn lớn nhất tiếc núi chính là không thu đến Ngọc Bạch cái này đồ đệ. Liền tính là cái kia chết đệ tử, Lão Công Chủ sẽ thu hắn vì đồ đệ cũng là vì Lão Công Chủ cho rằng hắn nào đó địa phương giống Ngọc Bạch. lão công chủ còn nhiều lần ở trước mặt hắn đem kêu ngọc bạch thiếu niên khen đến bầu trời đi. cái gì luyện võ kỳ tài tính tình trầm ổn nội liễm hơn nữa thập phần thông minh sẽ y thuật còn nói cái gì ở giải cổ thượng một điểm liền thông. này nếu là không hiểu người còn tưởng rằng lão công chủ là có người trong lòng đâu. lý công chính xem mặc phù bạch ánh mắt có điểm kỳ quái nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói công chủ người này là diệu quốc nhiếp chính vương. ngài mau tỉnh lại đi. Diệu quốc nhiếp chính vương A, ngài còn muốn nhận nàng vì đồ đệ sao? Sẽ không sợ toàn bộ Nam vực đều bị Diệu quốc cấp gồm thâu sao? Bạch bạch ca lấy người thông minh tài trí, như thế nào liền thành nhiếp chính vương đâu? Người liền tính là chính mình làm hoàng đế cũng không phải cái gì việc khó đi. Lão công chủ còn chưa nói lời nói, liễu môn chủ đột nhiên tới câu này. Lời này nếu là ở Diệu quốc vậy đến chém đầu, nhưng ở Nam vực đều không phải chuyện này. lão công chủ thực tán đồng tiểu lão đầu nói đúng vậy ngươi như vậy ưu tú làm nhiếp chính vương thật là nhân tài không được trọng dụng mọi người lão công chủ lời nói không phải nói như vậy không biết vì sao mọi người có điểm run bần bật hai vị này đại lão là nghĩ làm ngọc bạch thống nhất thiên hạ mới có thể xứng thượng hắn ưu tú sao ta không để bụng những cái đó ta chỉ để ý này thiên hạ hay không thái bình mặc phù bạch nhớ tới thuộc về hắn cái kia tiểu cô nương Ánh mắt cũng nhu hòa không ít, không hổ là ta coi trọng người, lão công chủ vỗ vỗ mặc phù bạch bả vai, đi ngươi rõ ràng là ta trước coi trọng, tiểu lão đầu nói, lại tới nữa, Tống Bác Uyên đôi mắt đều xem thẳng, này thật là quá ngoài dự đoán, Âu Dương Vũ lặng lẽ sau này lui, giảm bớt chính mình tồn tại cảm, hắn trên chán đã thoát ra rậm rập mồ hôi mỏng, hắn hiện tại là vô cùng hối hận, chính mình như thế nào liền chọc phải như vậy một tôn đại Phật đâu. Liễu môn chủ như vậy để ý mặc phù bạch nếu là nói một tiếng, chỉ sợ tên của hắn liền phải treo ở ám môn nhiệm vụ bảng thường. chương 424 Tiểu Sư muội. người muốn đi đâu nhi à? Âu Dương Công Tử, Ngân vọng nhã híp mắt hướng tới Âu Dương Vũ xem ra. Vốn đang muốn tìm một cơ hội đem người này đánh tơi bời một đốn, trước mắt xem ra là không cần. Âu Dương Vũ biến sắc mặt tốc độ cực nhanh. bà cô nương, tại hạ chỉ là muốn đi thượng nhà xí, đúng rồi không nghĩ tới lâm vương điện hạ chính là vị kia nghe đồn ngọc bạch công tử a, tại hạ là có mắt không thấy thái sơn, ha ha. người vừa rồi cũng không phải là nói như vậy, nói cái gì mặc mặc sẽ nguy hại đến nam vực, cái gì tống đường chủ bị lừa một lần còn sẽ bị lừa lần thứ hai. mặc phù bạch, mặc mặc, âu dương vũ trà lao chính mình trên chán mồ hôi lạnh. bà cô nương, ta chưa nói tống đường chủ sẽ bị lừa lần thứ hai a. Không sai biệt lắm chính là cái kia ý thứ A. Chúng ta chính là đều nghe được đâu. Ngân vọng nhã khoanh tay trước ngực. Âu dương vũ lao mồ hôi động tác đều nhanh không ít. Bà cô nương thật sự hiểu lầm. Ngân vọng nhã ánh mắt lập tức liền sắc bén. Ta hiểu lầm không hiểu lầm không quan trọng. Quan trọng là bởi vì ngươi mặc mặc gặp nghi ngờ. Nga là ngươi tiểu tử này đi đầu khơi màu sự tình. Ai cho ngươi cái này lá gan, dám nghi ngờ lão phu đồ để. liễu môn chủ chắp tay sau lưng ở phía sau trầm giọng nói mặc phù bạch hắn bái sư sao lão công chủ mắt lé liễu môn chủ ngươi mặt đại ai là ngươi đồ đệ a bạch bạch là ta đồ đệ mặc hồng ta biết ngươi tuổi lớn chính là tuổi cũng không thể không biết xấu hổ a hai người lại bắt đầu âu dương vũ hai chân nhũn ra hắn đều mau khóc lâm vương điện hạ mới vừa rồi câm miệng câm miệng âu dương vũ nói còn không có nói xong nhị lão châm miệng một lời Sợ tới mức Âu Dương Vũ trực tiếp liền quỳ gối. Cũng không trách Âu Dương Vũ không cốt khí. Chỉ là này hai người đều là rậm chân một cái có thể làm nam vực run thượng tam run đại nhân vật. Âu Dương già ở kinh thành xem như đại gia tộc chính là cùng thất tinh cung còn có ám môn so sánh với đó là cái một mảng lớn. Càng miễn bản ám môn ở nam vực vốn chính là cái cũng chính cũng tà tồn tại. Này liễu môn chủ tuổi trẻ khi cũng là cái có tiếng thích bênh vực người mình người. Người liền quỳ như vậy đi. ngân vọng nhã hắc hắc cười nói, mặc phù bạch cảm thấy hôm nay vô pháp tiếp tục thương thảo đi xuống, quá xào. Hơn nữa hắn tiểu cô nương hẳn là rời giường, hắn nên trở về nhìn xem nàng. Ta, mặc phù bạch còn không có nói xong, một thanh âm vang lên, nhị sư tỷ sao? Mọi người đều đang xem nhị lão đấu võ mồm thình lình vang lên giọng nữ, làm ở đây người đều quay đầu nhìn lại, liền thấy cửa thang lầu đứng một người mặc hồng nhạt váy dài thiếu nữ. Thiếu nữ đại khái 16-17 tuổi bộ dáng, diện mạo trung đẳng, nàng kêu xong sau tựa hồ rất tò mò nơi này đã xảy ra sự tình gì, đôi mắt còn chớp vài cái. Một bộ Thiên Chân Vô Tà bộ dáng, cuối cùng tầm mắt rơi xuống Ngân Vọng Nhã trên người, chạy chậm tiến lên, hô, nhị sư tỷ. Ai là ngươi nhị sư tỷ, đừng loạn kêu người hảo sao? Ngân Vọng Nhã nhướng mày đầu, trên dưới đánh giá đối phương liếc mắt một cái. Nhị sư thì ta cũng là huyền văn sư phụ đồ đệ A ta là nhỏ nhất đồ đệ ta kêu Dương Ngọc Linh là tĩnh thành Dương ra người ta phía trước gặp được tứ sư huynh, bất quá hắn không thấy Dương Ngọc Linh lộ ra thực buồn giàu biểu tình. Tứ sư huynh hắn qua yêu lạc đường, ngân vọng nhã híp mắt không nói. Dương Ngọc Linh lại nói, nhị sư tỷ thật là thực xin lỗi, hai ngày trước ta bà ngoại ra ra điểm sự tình ta rời đi tĩnh thành, hôm nay mới trở về bằng không sớm nên ở sư tỷ tới tĩnh thành khi liền tới gặp ngươi. nói dương ngọc linh lại nhìn về phía ngân vọng nhã phía sau trăm dặm ảnh cùng tiểu mưu. nhị sư tỷ bên kia là ngũ sư huynh cùng lục sư huynh đi đừng loạn kêu người có phải hay không tiểu sư muội ngoài miệng nói không tính đem tín vật lấy ra tới ngân vọng nhã mày chọn đến càng cao dương ngọc linh ngọt ngào cười là cái dạng này ta phải biết nhị sư thì các ngươi đều ở trà lâu vội vã tới gặp ngươi tín vật ở trong bao quần áo bị ta nương mang về nếu là cấp nói ta hiện tại liền trở về lấy Nàng lại nói ta biết nhị sư thì các ngươi chỉ nhận tín vật cho nên ta sẽ lấy tín vật cho các ngươi xác nhận phía trước tứ sư huynh cũng xem qua tín vật đâu. Trăm dặm ảnh như cụ kia phó kiệt ngạo khó thuần bộ dáng chỉ là liếc Dương Ngọc Linh liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt. Tiểu nghiêu còn lại là chớp chớp đôi mắt, ngươi thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt a vì cái gì bà bà sẽ đem tín vật cho ngươi đâu. Thật thành ra hỏa, Dương Ngọc Linh biểu tình có trong nháy mắt xấu hổ, nhưng thực mau khôi phục như thường. Lúc ấy bà bà đem tín vật cho ta thời điểm, ta cũng không biết đó là cái gì, chỉ tưởng kiện đẹp vật phẩm trang sức mà thôi, là sau lại ta có một lần từ trong dương phiên ra tới, treo ở bên hông thượng mới bị người nhận ra tới, đến nỗi bà bà vì cái gì đem tín vật cho ta, ta cũng không biết có thể là ta cùng bà bà liêu đến đến đây đi. Tiểu Nghiêu Nga Thanh, sau đó cúi đầu đi chơi chính mình móng tay đi. Liễu Môn Chủ cùng Lão công Chủ cũng đỉnh chỉ khắc khẩu, hướng tới Dương Ngọc Linh nhìn lại đây. Ta cũng nghe nói huyền văn thu một vị tân đồ đệ chính là nàng A. Liễu môn chủ đánh giá Dương Ngọc Linh, liễu môn chủ mà công chủ vãn bối là nghe các ngươi tên lớn lên Nga thật là cửu ngưỡng đại danh. Dương Ngọc Linh một bộ ngoan ngoãn bộ dáng lão công chủ gật gật đầu. Năm đó huyền văn nói muốn hắn đời này muốn thu mãn 7 tên đồ đệ thật đúng là thu 7 tên đồ đệ đáng thương ta đến bây giờ còn không có một người y bát truyền nhân. Tiểu lão đầu mắt trợn trắng, trang cái gì đáng thương đâu. Bạch bạch ca, ai, Ngươi muốn đi đâu a? Hồi khách điếm, mặc phù bạch phải đi. Nhưng mà lúc này, có mấy người lên lầu. An An, đang ở chơi chính mình móng tay tiểu ngưu ánh mắt sáng. An An, chăm dặm ảnh cũng hô thanh. Khương Ấu An vừa lên tới, liền phát hiện ở đây người đều hướng tới nàng xem ra. Sự tình gì tình, khương Ấu An còn không có hoàn hồn, mặc phù bạch liền tiến lên hỏi. Cũng tự nhiên mà vậy cầm khương Ấu An tay nhỏ. A sớm tỉnh cơm sáng cũng ăn, đại gia làm sao vậy? Nàng như thế nào cảm giác không khí không quá thích hợp a. Mặc Phù Bạch vừa muốn nói chuyện, Liễu Môn chủ đột nhiên xông lên tiến đến. Bạch Bạch ca, này tiểu cô nương chẳng lẽ là ngươi tức phụ? Khương Âu An cùng phía sau Liêu Chiêu còn có Liễu Tiền nghe được kia một tiếng Bạch Bạch trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Khương Âu An, thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sặc đến. Bạch Bạch là tiểu Bạch Khương Âu An mở to mắt to nhìn miêu tả đỡ bạch. Mặc phù bạch đương nhiên minh bạch nàng ý tứ, ho nhẹ một tiếng, lúc này mới nói, nàng là phu nhân của ta, bọn họ là. Mặc phù bạch cấp Khương Âu An giới thiệu nhị lão, Bạch bạch ca, lúc trước ta liền suy nghĩ ngươi sẽ cười cái dạng gì cô nương a còn tưởng đem tiểu nhã. Lão công chủ nói còn không có nói xong, ngân vọng nhã nghe không thích hợp một tiếng bạo giống. Nhã ấy danh. Này một tiếng giống, trực tiếp làm nội lực thiếu chút nữa người, đầu váng mắt hoa, có loại muốn học máu cảm giác. Lão công chủ hướng tới Ngân vọng Nhã nhìn lại. chương 425 bị làm lơ cái hoàn toàn. Ngân vọng Nhã nhéo phía sau trăm dặm ảnh lỗ tai. Nhãi danh, buổi sáng ta nói ta muốn ăn hai cái bánh bao, người đoạt đi rồi ta một cái bánh bao. Mọi người, ta khi nào? Trăm giảm ảnh mới vừa mở miệng, ngân Vọng nhã hạ giọng nói, lần sau hồi bình an chấn ta giúp ngươi tấu lão ta một đốn. Thành giao, ngân Vọng nhã yên lòng, chết lão nhân thật sẽ không nói, là tưởng phá hư nàng cùng an an bảo bối quan hệ sao. Di, liễu môn chủ đột nhiên nhìn trăm giảm ảnh phát ra kinh ngạc thanh âm. Hắn trong lòng nghĩ bạch bạch sự tình, thiếu chút nữa quên này nhãi danh thần xui xẻo bám vào người sự tình. Giống như, này tiểu tề từ từ xuất hiện đến bây giờ cũng không phát sinh cái gì không tốt sự tình a liễu môn chủ thực nghi hoặc nhưng cũng không dễ làm mặt hỏi ra tới, rốt cuộc này tiểu tề từ tuy nói không phải bọn họ ám môn người, lại cũng là hắn mang ra tới. Xui xẻo cũng coi như là cái nhược điểm, Khương Âu An vẫn là có điểm ngốc, tiểu bạch cho hắn giới thiệu thất tinh cùng lão công chủ còn có ám môn môn chủ nhưng là chưa nói mặt khác a Này nhị lão vì cái gì xem nàng phu quân ánh mắt liền cùng nhìn bảo bối dường như. Ở đây mọi người lực chú ý đều ở Khương Âu An cùng mặc phù bạch trên người. Này cùng Dương Ngọc Linh thưởng không giống nhau. Không phải hẳn là đều ở trên người nàng sao. Chính là không có người xem nàng A. Phía trước nàng không có truyền khai nàng là Bích La Trang huyền văn đại sư tiểu đồ để chuyện này. Là bởi vì nàng thưởng ở quan trọng trường hợp thượng đứng ra. Như vậy càng dẫn người chú mục. Mọi người đều sẽ chú ý nàng. Nhưng cùng nàng dự đoán bất đồng. Nữ nhân kia chính là Khương Âu An sao. cửu công chúa nói người này cùng ngân vọng nhã bọn họ quan hệ thực hào. dương ngọc linh trong lòng không thoải mái nàng nhìn không được lại nhìn nhiều khương âu an hai mắt tiểu bạch ta có lời muốn cùng ngươi nói khương âu an thiếu chút nữa quên chính mình tới làm gì ân chúng ta đi về trước mặc phù bạch cùng nhị lão nói thanh sau mang theo khương âu an đi trước rời đi ta xem này ly giữa chưa cũng không đã bao lâu đại gia cơm nước xong lại tiếp tục đi tống bắc uyên đề nghị nói Hắn đến bây giờ đầu còn có điểm vững, vẫn là trước bình tĩnh bình tĩnh, Nga, đi rồi, trăm dặm ảnh nói thanh, đôi tay giao nhau đặt ở sau đầu. Vốn dĩ hắn liền phải cùng An An cùng nhau đi, ta cũng đi, đuổi theo An An, tiểu nghiêu chạy nhanh đi theo trăm dặm ảnh phía sau, còn hướng tới phía sau gọi tới câu. Nhị sư tỷ ngươi đi sao? Ngươi không phải vô nghĩa sao? Ba người đều đi rồi. Dương Ngọc Linh thân thể cứng đờ nhìn ba người đi xuống lầu. Nhưng thực mau, nàng lại dơ lên tươi cười. Nhị sư tỷ ngũ sư huynh, lục sư huynh, các người từ từ ta nha. Dương Ngọc Linh cũng đi theo đi rồi. Liễu môn chủ cùng lão công chủ nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó đồng thời hướng tới dưới lầu đi đến. Chỉ là này thang lầu chỉ có thể dung một người, hai người đồng thời xuống lầu, sẽ tương đối tễ. Mà này hai cái lão nhân liền ở bên kia tễ. Mọi người, Lam An cùng chung dực ba người không lên lầu liền nghe được môn chủ thanh âm. Cho nên này ba người không có lên lầu, liền ở dưới lầu chờ Khương Âu An, một đám người đi trở về khách điếm, Khương Âu An trở về khách điếm sau liền truy vấn Mạc Phù Bạch kia nhị lão sự tình, vẫn là ngân vọng nhã giải thích một phen. Tiểu Bạch Khương Âu An ai oán mà hô thanh, lần trước nàng nghe người ta thảo luận Ngọc Bạch sự tình còn đáng tiếc nửa ngày, Tiểu Bạch liền xem nàng ở nơi nào đáng tiếc thế nhưng đều không nói cho nàng. Quá xấu rồi, Mạc Phù Bạch sơ sơ tiểu cô nương đầu. Vốn Dĩ tưởng nói, bất quá mặt sau quên mất, ta tạm thời liền tin tưởng ngươi đi. Tỷ phu, ngươi lợi hại a. Chúng ta ám môn trên dưới tất cả mọi người biết Ngọc Bạch chính là không nghĩ tới, Ngọc Bạch thế nhưng chính là ngươi a. Lam An kinh ngạc cảm thán nói, liền chung dực đều nhịn không được dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn nhiều Mặc Phù Bạch vài lần. Dương Ngọc Linh liền ngồi ở phía sau cái bàn kia thượng. Nàng là đi theo bọn họ cùng nhau tới, chính là không ai hỏi nàng. Nàng nghe mới vừa rồi những người này nói những lời này đó, lại nghĩ đến Cửu công chúa giao cho nàng nhiệm vụ. Cảm thấy sự tình có điểm phiền toái. Ai cũng không nghĩ tới kia nữ nhân phu quân mặc phù bạch cùng lão công chủ còn có liễu môn chủ chi gian còn có sâu như vậy sâu xa. Nàng nếu là châm ngòi khương ấu An cùng ngân vọng nhã bọn họ chi gian quan hệ, làm cho bọn họ trở mặt thành thù kia lão công chủ cùng liễu môn chủ khẳng định là đứng ở mặc phù bạch bên này đi. Kia nam vực cùng bích la trang bên này. Càng muốn càng phức tạp, Dương Ngọc Linh rớt khoát cũng không tiếp tục suy nghĩ. Dù sao cửu công chúa giao cho nàng nhiệm vụ là làm nàng châm ngòi Khương ấu An cùng Ngân vọng Nhã bọn họ chi gian quan hệ đến nỗi mặt khác cùng nàng không quan hệ. Dương Ngọc Linh đứng dậy đi đến Ngân vọng Nhã bên người, cười nói, nhị sư tỷ lập tức muốn ăn cơm trưa. Ngọc Linh tưởng mờ tiệc chiêu đãi chưa vị. Người cái gì theo tới? Ngân vọng Nhã nhướng mày nói. Ta đã nói rồi, không lấy ra tín vật phía trước, đừng loạn kêu người. Dương Ngọc Linh cắn cắn môi dưới. Nhị sư tỷ là cái dạng này, ta tính toán mời chưa vị tới nhà của ta dùng yến ta vừa lúc đi lấy tín vật cho ngươi xem qua. Khương Âu An tầm mắt rơi xuống Dương Ngọc Linh trên người. Bạc tỷ tỷ, nàng chẳng lẽ chính là huyền văn đại sư thu cuối cùng một vị tiểu đồ đệ? Nàng là nói như vậy, bất quá còn không có lấy ra tín vật chứng minh chính mình. Ngân vọng nhã liếc Dương Ngọc Linh liếc mắt một cái. Dương Ngọc Linh có điểm cấp. Nhị sư tỷ, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật là các ngươi tiểu sư muội ta có tín vật. Có giải thích thời gian, không bằng hiện tại liền trở về lấy tín vật." Trăm giảm ảnh nhướng mày, "Không lấy ra tín vật phía trước, đừng nói như vậy nhiều vô nghĩa hiểu." Ta biết Dương Ngọc Linh nhỏ giọng nói câu, lại lộ ra ủy khuất biểu tình nhìn về phía Khương Âu An. Khương Âu An nhìn nhìn chính mình phía sau, cũng không ai a. Người này làm gì đối chính mình lộ ra như vậy ủy khuất biểu tình? Là tưởng chính mình giúp nàng nói chuyện sao? Dương Ngọc Linh đợi trong chốc lát, thấy Khương Âu An đều không có mở miệng, trong lòng có chút khó chịu. Không phải nói nữ nhân này thích trang thiện lương sao? Lại còn có có thể chấn được trăm dặm ảnh mấy người, như thế nào chính mình đều lộ ra như vậy biểu tình, nàng một câu đều không nói. Mặc mặc a ngươi nói một chút 10 năm trước sự tình bái, nói cho chúng ta biết ngươi là như thế nào chinh phục kia hai cái lão nhân. Ngân Vọng nhã vẻ mặt tò mò nói. Chăm dặm ảnh lập tức hăng hái, liền nhìn chăm chăm mặc phù bạch xem. Ta chờ nghe đâu, mặc mặc, chăm dặm ảnh phía trước còn bởi vì mặc phù bạch lão cùng hắn đoạn an an xem hắn không vừa mắt, nhưng tự biết nói hắn là ngọc bạch sau, hắn ý tưởng liền thay đổi. Có thể đem kia tiểu lão đầu cấp trị đến gắt gao, đã nói lên hắn vẫn là có chút bản lĩnh có thể xứng đôi nhà hắn an an. Nếu là lúc này có bàn hạt dưa cùng đậu phộng thì tốt rồi tiểu mưu nói thầm nói. Mặc phù bạch. Đây đều là chút cái gì lung tung rối loạn xưng hô. Đúng vậy, mặc mặc ta cũng rất tò mò đâu. khương Âu An khóe miệng dơ lên đại đại đồ cung, một đôi mắt đẹp cũng thập phần trong vắt sáng ngời. lam An cùng chung dực cũng là vẻ mặt chờ mong mà nhìn mặc phù bạch. Tỷ phu chúng ta đều chờ ngươi mở miệng đâu. Mặc phù bạch xoa xoa chính mình giữa mày. Dương Ngọc Linh bị làm lơ cái hoàn toàn. Nàng đứng ở ngân vọng nhã bên, liền cùng cái dư thừa người giống nhau. mươi 426 Tiểu Hoàng muốn cởi bỏ phong ấn. Dương Ngọc Linh thân mình cứng đờ, nàng ý đồ mở miệng. Nhị sư tỷ ha ha ha ha, nói còn chưa dứt lời, đã bị ngân vọng nhã cấp đánh gãy. Lúc trước ngươi nên trễ chút cứu kia hai cái lão nhân, làm cho bọn họ ăn chút đau khổ. Thời gian có điểm lâu rồi, rất nhiều đều nhớ không nổi mặc phù bạch còn ở tiếp tục nói. Dương Ngọc Linh trên mặt lộ ra thực xấu hổ biểu tình. Nàng trương môi. chưa vị muốn hay không đến ta nói mặc mặc lúc trước ngươi nếu không phải đáp ứng làm bọn họ hai cái lão nhân trong đó một cái đồ đệ kia nam vực chỉ sở cũng không phải hiện tại nam vực đi có lẽ ta cũng sẽ không nhập ám môn nàng lời nói lại bị chăm giảm ảnh cấp đánh gãy chăm giảm ảnh vuốt ve cằm mặc phù bạch thực vô ngữ không cần cho ta lấy chút lung tung rối loạn danh hiệu không thành vấn đề mặc mặc chăm giảm ảnh khóe miệng dơ lên một mặt xấu xa tươi cười mặc phù bạch có thể tấu sao ta ở trong phủ mở mờ tiệc mời chư vị đi trước dương ngọc linh hít sâu một hơi áp xuống cái loại này xấu hổ cùng nan kham lớn tiếng nói khách điếm đại đường không khí có ngắn ngủi an tĩnh thực mau ngân vọng nhã nói mặc mặc ngươi tiếp tục nói a nói ngươi là như thế nào cự tuyệt kia hai cái lão nhân bọn họ lúc ấy là cái gì biểu tình đúng vậy mặc mặc ta cũng muốn biết chăm dặm ảnh phụ họa nói dương ngọc linh lại một lần bị làm lơ phẫn nộ làm dương ngọc linh giận giữ hướng tới khách điếm ngoại đi đến đám người đi ra khách điếm lam an nói nàng không phải các ngươi tiểu sư muội sao ngân vọng nhã cười nhạo một tiếng không nói đến tín vật liền tính nàng thật là chúng ta tiểu sư muội lại như thế nào liền điểm này ủy khuất đều chịu không nổi còn trông cậy vào chúng ta như thế nào đối nàng trăm dặm ảnh thực tán đồng gật đầu lúc trước ta vào cửa khi nhưng không thiếu bị khinh bỉ Cũng không thiếu bị đánh. Tiểu Nhiêu bổ sung nói. Người này chỉ xuẩn Nhiêu. Người không nói lời nào. Không ai đương ngươi là người câm. An An nói. Không thể nói dối. Ta nói chính là nói thật. Tiểu Nhiêu nghiêm trang mà nói. Khương Ấu An cười ha ha ra tiếng. Nàng vừa cười vừa nói. Bất quá vẫn là mau chóng xác nhận thân phận của nàng tương đối hào. Đừng nói nàng quá mất hứng. Mặc mặc chúng ta lại tiếp tục ngân vọng nhã tinh thần phấn chấn A. Mặc phù bạch, hắn đốn một lát hướng tới Khương Âu An nhìn lại. Ngươi không nói mệt nhọc sao, ta đưa ngươi lên lầu ngủ. Khương Âu An chớp chớp đôi mắt, nàng khi nào nói chính mình mệt nhọc a Nàng hiện tại một chút đều không vây, hơn nữa cũng rất thò mò tiểu bạch là như thế nào chinh phục kia hai cái lão nhân. Ngoan, mặc phù bạch kéo Khương Âu An, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền ôm Khương Âu An lên lầu đi. Mặc mặc ngươi cho rằng ngươi thoát được nhất thời thoát được một đời sao trăm dặm ảnh gân cổ lên hô. Trở lên lâu Khương Âu An thiếu chút nữa đạp không. Mặc phù bạch ôm sát nàng. Nàng nhịn không được phun cười. Phía dưới truyền đến ngân vọng nhã thanh âm. Nhãi danh lời nói là nói như thế nào sao. Lão tam làm ngươi nhiều điểm thư nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Nhị sư tỷ ta biết là mặc mặc hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Tiểu nghiêu thực đứng đắn nói. Mấy người. Ngân vọng nhã đỡ chán, ngu xuẩn, rõ ràng chính là ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Từ thị vệ, lưu chiêu mấy người, như thế nào nghe quái quái. Khương Ấu An là cười trở về phòng, trở lại trong phòng, nàng nước mắt đều mau cười ra tới. Bạc thịt thì bọn họ thật sự là quá hảo chơi, quá xảo mặc phù bạch nhéo nhéo chính mình giữa mày. Ngươi là nói ta quá xảo sao? Khương âu An ôm hắn cổ chu chu môi ba. Không phải, người ở ta bên tai mặc kệ như thế nào kêu ta đều không chê xào. Mặc phù bạch cúi đầu ở nàng trên má cọ cọ. Hảo ngươi một cái tiểu bạch, thật là động bất động liền thượng cao tốc, đều thành tài xế già. Khương Âu An gương mặt ửng đỏ, vẫn là trở về hắn một cái cọ cọ. Mặc phù bạch khóe miệng khẽ nhếch ta lão công hảo bổng nha. Ở mặc phù bạch ôm nàng ngồi xuống sau, khương Âu An ôm cổ hắn phát ra cảm thán thanh âm. Mặc phù bạch bàn tay to ở tiểu cô nương bên hông thượng vuốt ve. Hắn khóe miệng câu lấy cười. Phía trước không biết lão công là có ý tứ gì, sau lại tại giường chiếu chi gian khi khương ấu an hồ rất nhiều lần, hắn mới biết được lão công chính là phu quân ý tứ, chỉ là địa phương khác kêu pháp. Không phải vẫn luôn đều rất tuyệt sao. Người nhất hiểu biết, hắn tươi cười thực thanh thiền, biểu tình biên độ cũng không phải rất lớn, có thể là ngày xưa không mừng hiện ra sắc tính tình có quan hệ, hơi chút mang theo khắc chế. Loại này khắc chế, lại nói ra nói như vậy tới quả thực không cần quá dục Tiểu Hoàng lại một lần phá vỡ phong ấn ra tới lạc. Là Tiểu Hoàng nghẹn đến mức lâu lắm, lực lượng bùng nổ cho nên luôn là sẽ phá vỡ phong ấn chạy ra. Khương ấu an ha ha ha cười to ra tiếng. Mặc phù bài kéo xuống Khương ấu an hoàn ở hắn trên cổ tay. Nói nói xem, ngươi chừng nào thì mới có thể trấn an hạ Tiểu Hoàng. a ngươi nói cái gì ta không nghe được a Khương Âu An nhìn phía Trần nhà, nàng nhấp khẩn môi, sợ chính mình nhịn không được cười ra tiếng, nhưng kia khóe miệng vẫn là nhịn không được hướng lên trên kiều. Mặc Phù Bạch nửa người trên đề sát vào Khương Âu An, hắn dán ở nàng bên tai, nhẹ giọng nói: Ta nói cái gì thời điểm trấn An hạ Tiểu Hoàng. Nói xong còn thổi nhẹ một hơi. Khương Âu An rụt khổ. cổ, cổ họng tràn ra tiếng cười. Hảo ngứa a, Mặc Phù Bạch môi mỏng rơi xuống Khương Âu An vành tai thượng, khẽ liếm một chút. Tiểu bạch đừng nháo lạc. Tiểu hoàng muốn lại lần nữa cởi bỏ phong ấn. Khương Âu an sợ mặc phù bạch sằng bậy, tay nhỏ nhéo hắn vạt áo chạy nhanh nói. Tiểu bạch ta và ngươi nói một sự kiện về huyết vương cổ. Huyết vương cổ tuy rằng không phải huyết trùng cổ, nhưng cùng huyết trùng cổ chi gian cũng có liên hệ. Huyết trùng cổ sẽ không tự hành đẻ trứng, mà ở cổ trùng có một loại kêu nửa cánh trùng. Nửa cánh trùng lưỡng tính đồng thể có thể tự hành đẻ chứng tả ý tứ là Hắc Sơn giáo hội sẽ không dùng cái gì biện pháp đem hai loại cổ trùng đặc tính kết hợp lên. Mặc phù bạch biểu tình trở nên nghiêm túc, phía trước ta cũng nghĩ đến nửa cánh trùng, bất quá nam vực hai ba mươi năm đều không có xuất hiện quá nửa cánh trùng, sớm đã diệt sạch. Phía trước có người cùng ta nói, huyết trùng cổ cũng diệt sạch nhưng hiện tại xuất hiện huyết vương cổ rõ ràng liền cùng huyết trùng cổ có quan hệ A. Nam vực không có xuất hiện quá nửa cánh trùng, Hắc Sơn giáo có lẽ có đâu. Mặc Phù bạch châm trước một lát, có phải hay không nửa cánh trùng, thử một lần liền biết. Nói như thế nào, Khương Âu An sở dĩ sẽ nghĩ đến nửa cánh trùng, là phía trước ở xí Thành khi, Trương trưởng quầy cho nàng vài bổn thành cũ thư tịch, phía trên liền ghi lại nửa cánh trùng. Nhưng trừ cái này ra, nàng một nửa cánh trùng cũng không có mặt khác hiểu biết. Có một loại thảo dược có thể ngăn lại nửa cánh trùng đẻ trứng. Cái gì thảo dược Lục Diều Thảo, Khương Âu An đầu nhanh chóng chuyển động, kia nếu là tìm được Lục Diều Thảo sau, cấp mới vừa chung cổ người dùng, có thể ngăn cản huyết vương cổ ở trong cơ thể đẻ trứng, kể từ đó cũng có thể tạm thời khống chế độc cổ phạm vi lớn lan tràn, còn có nam vực trong hồ trong sông những cái đó trùng trứng cũng muốn nghĩ cách giết chết. chương 427 đây là ta từ Ngọc Châu. Sáng nay ở Trà Lâu, vị kia Lý Cung Chính đã nói qua, bọn họ thất tinh cung mấy ngày nay điều chế ra một loại thuốc bột có thể hữu hiệu giết chết trong nước trùng trứng, cũng không ảnh hưởng bá tánh rồng thủy. Sẽ không ô nhiễm nguồn nước sao kia như vậy thật tốt quá. Khương Âu An từ mặc phù bạch trên đùi đứng lên, giữ chặt hắn bàn tay to. Chúng ta đây đi mua lục diều thảo tới thí nghiệm. Khương Âu An liền túm miêu tả đỡ bạch ra cửa. Đến dưới lầu khi, Khương Âu An vốn dĩ thường cùng Ngân Vọng Nhã nói một tiếng, bất quá trong đại đường có không ít người ăn cơm. Khương Âu An nghĩ, tuy rằng có đột phá, nhưng còn không xác định biết đến người nhiều, đến lúc đó mọi người đều chờ mong, chờ mong càng lớn, hy vọng cũng càng lớn. Cho nên Khương Âu An cũng chưa nói, chỉ là cùng Ngân Vọng Nhã chào hỏi Túm Tiểu Bạch đi hiệu thuốc. Cẩn thận một chút a. Ngân Vọng Nhã xem Khương Âu An đi được thực mau, tại hậu phương gào câu. khương uẩn trần đứng dậy muốn hướng tới bên ngoài đi đến lam an chạy nhanh gọi lại hắn a giang âu an thì thì bên người có tỷ phu bồi ngươi liền không cần đi theo lạc khương uẩn trần nghĩ nghĩ lại ngồi trở về từ an an có bảo bảo sau nhật từ cũng trở nên nhàm chán trăm dặm ảnh lột viên đậu phộng ném vào trong miệng ngân vọng nhã đang muốn một chân đá hướng trăm dặm ảnh mông hạ ghế dựa còn không có đá đến đâu liền nghe được phanh mà một thanh âm vang lên trăm dặm ảnh một mông cũng ngồi vào trên mặt đất mà hắn bóp chặt chính mình cổ sắc mặt trướng đến đỏ bừng ta còn không có đá đến đâu ngân vọng nhã lập tức nói nhưng là trăm dặm ảnh sắc mặt lại là càng ngày càng hồng sau đó dùng sức đấm chính mình ngực tạp quá thảo đậu phộng tạp yết hầu trăm dặm ảnh gian nan gật đầu Dây tiếp theo tiểu như một cái tát liền chụp đến trăm dặm ảnh phía sau lưng thượng liền thấy trăm dặm ảnh há mồm liền phun ra kia viên tạp trụ hắn yết hầu đậu phộng Người cũng quá xôi xẻo đi. Ngân vọng nhã mới vừa nói ra thanh. dây tiếp theo cùng tiểu nghiêu liếc nhau. Hai người hưu mà một chút ly chăm dặm ảnh xa một chút. Các ngươi chăm dặm ảnh chỉ vào hai người. Không bị sặc tử cũng bị này hai người cấp tức chết rồi. Còn có xuẩn nghiêu đây là cái gì lực đạo đau chết hắn. Nghiêu chúng ta đi. Tiểu nghiêu gì cũng không hỏi đi theo ngân vọng nhã phía sau. Chủ yếu là không thể cùng tiểu sư đệ đãi ở bên nhau. Hai ngày này. Hắn này có điểm vận đen bám vào người. Các người, muốn đi đâu nhi A, đem ta mang lên A. Trăm dặm ảnh cũng xông ra ngoài. Không cho hắn đi theo, hắn càng muốn đi theo. Mốc chết này hai cái hỗn đàn. Chúng ta cũng đi đi dạo đi. Lam An nói, nàng phía trước tới tĩnh thành đều là tới chấp hành nhiệm vụ, đều còn không có hào hào dạo quá đâu. Dù sao cũng không có việc gì, chúng ta đi thôi. Trung dực cũng tán đồng. Trên đường cái... Tiểu Nghiêu cùng Ngân Vọng Nhã ở phía trước bay nhanh, trăm dặm ảnh ở phía sau truy, người cái này suy thần đừng theo tới, Ngân Vọng Nhã ở phía trước nói, suy thần, Tiểu Nghiêu cũng đi theo phụ hỏa, trăm dặm ảnh đều mau thức chết rồi, Dương Ngọc Linh mới từ Dương Gia ra tới, nàng là thực tức giận rời đi khách điếm, chính là càng muốn trong lòng càng là không thoải mái. Liền tính nàng là giả trang lại như thế nào chính là trên tay nàng có từ Ngọc Châu, đó là làm huyền văn đại sư đồ đệ tín vật. Trừ bỏ vị kia bà bà còn có cấp tín vật nàng Cửu công chúa, hiện tại ai cũng không biết nàng là giả. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không theo bọn họ trở về Bích La Trang, nàng hiện tại chỉ cần giả trang bọn họ tiểu sư muội, phá hư này mấy người quan hệ liền tính là hoàn thành Cửu công chúa nhiệm vụ. Nàng cũng không sợ bị trả thù, bởi vì Cửu công chúa nói qua, chỉ cần phá hủy Khương Âu An cùng ngân vọng nhã kia mấy người chi gian quan hệ, nàng Dương gia là có thể đi Cửu U đế quốc, Cửu công chúa sẽ che chở nàng Dương gia. Nàng Dương Gia sẽ bị thụ phong, phụ thân hắn cũng sẽ trở thành cửu u đế quốc quan viên. Có cơ hội này, một ngày nào đó, Dương Gia sẽ trở lại trước kia huy hoàng. Nam Vân Quốc còn không có diệt quốc khi, bọn họ Dương Gia là quyền quý thế gia, hắn thái gia gia thậm chí là đương triều tệt tướng. Bọn họ Dương Gia con cháu, không phải võ tướng chính là văn thần. Năm đó có thể nói là thập phần huy hoàng. Nghĩ đến đây, Dương Ngọc Linh liền đối tương lai tràn ngập hy vọng. nàng lấy ra trong lòng ngực Tử Ngọc Châu. Tuy rằng thực khát khao dương gia đi cừu u đế quốc Nhật tử chính là nếu là này Tử Ngọc Châu thật là ta, thật là có bao nhiêu hảo a. Cảm thán một câu, Dương Ngọc Linh đem Tử Ngọc Châu nhét trở lại trong lòng ngực hướng tới khách điếm phương hướng đi đến. Mốc bất thử các ngươi, có người đụng vào Dương Ngọc Linh, không có mắt a. Dương Ngọc Linh theo bản năng quát mắng ra tiếng. chính là giọng nói rơi xuống sau ở nhìn đến động vào chính mình người là ai khi dương ngọc linh lập tức thay đổi biểu tình lục sư huynh ai là ngươi lục sư huynh a đừng loạn phàn quan hệ trăm dặm ảnh cao cao nhướng mày đầu dương ngọc linh trên mặt tươi cười vừa rồi ta không thấy được lục sư huynh đúng rồi như thế nào chỉ có lục sư huynh một người nhị sư thì bọn họ đâu ngươi người này nghe không hiểu tiếng người cốt ngay nói xong trăm dặm ảnh muốn đi lục sư huynh xin dừng bước Dương Ngọc Linh hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc tận lực làm chính mình cười thân hòa chút. Trăm dặm ảnh lười đến phản ứng nữ nhân này. Dương Ngọc Linh chạy nhanh nói ta đem tín vật lấy ra tới có thể chứng minh ta là các ngươi tiểu sư muội. Trăm dặm ảnh bước chân một đốn. Nhìn đến trăm dặm ảnh dừng lại bước chân sau, Dương Ngọc Linh cười đến càng sán lạn. Người như thế nào lại toát ra tới. phía trước ngân vọng nhã cùng tiểu nghiêu thấy trăm dặm ảnh không đuổi theo hai người nhìn mắt vừa lúc nhìn đến dương ngọc linh như thế liền tiến lên đây nhị sư tỷ ngũ sư huynh các ngươi đều ở a ta còn tưởng rằng các ngươi không ở đâu vừa lúc ta về nhà cầm tín vật muốn đi khách điếm tìm các ngươi đâu dương ngọc linh nói từ chính mình trong lòng ngực móc ra từ ngọc châu kia từ ngọc châu phía dưới treo cái màu tím thua kết giống một kiện phối sức cũng là ở dương ngọc linh lấy ra từ ngọc châu sau trên đường có chút người dừng lại bước chân hướng tới bên này xem ra các ngươi đang xem cái gì a từ ngọc châu a cái gì từ ngọc châu huyền văn đại sư đồ đệ tượng trưng a này từ ngọc châu là huyền văn đại sư tuổi trẻ khi ngoài ý muốn được đến một khối từ ngọc thạch hắn dùng kia khối từ ngọc thạch thân thủ chế tạo bảy viên từ ngọc châu đưa cho hắn các đồ đệ từ ngọc châu liền tượng trưng cho là huyền văn đại sư đồ đệ kia không phải dương gia cô nương sao Trên tay nàng như thế nào có từ Ngọc Châu A, nghe nói, huyền văn đại sư tân thu đồ đệ chính là vị này dương gia cô nương. Kia phía trước như thế nào không tin tức truyền ra tới. Nhân gia có lẽ không nghĩ tuyên dương đi ra ngoài đi. Không nghĩ tới này dương tiểu thư bị huyền văn đại sư cấp coi trọng. Bởi vì huyết vương cổ sự tỉnh tĩnh thành ôm vào rất nhiều môn phái đệ tử, không ít người đều nhận được từ Ngọc Châu. dương ngọc linh ở nghe được những người đó nghị luận thanh khi tự đáy lòng mà sinh ra một loại cảm giác về sự ưu việt phảng phất đã quên này từ ngọc châu là cơ là lướt cho nàng sự thật nhị sư thì đây là ta từ ngọc châu dương ngọc linh ngón tay quay cuồng kia từ ngọc châu liền rớt ở giữa không trung phía dưới tua kết hơi dạng cũng phương tiện làm ngân vọng nhã mấy người còn có bốn phía người thấy rõ ràng chương 428 vạch trần nàng này ánh sáng thật là từ ngọc châu a Chỉ có từ Ngọc Châu mới có như vậy cường ánh sáng tím. Thật xinh đẹp hạt châu a Cũng có nữ tử nói. Dương Ngọc Linh nhãn đế tràn đầy đắc ý. Nàng muốn chính là như vậy chú ý. Phía trước cơ lả lướt cho nàng từ Ngọc Châu, làm nàng giả trang khi nàng không có đối ngoại lập tức liền tuyên bố nàng là huyền văn đại sư tiểu đồ đệ là bởi vì nàng tưởng ở một cái quan trọng trường hợp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng chờ tới các thế lực lớn tới tĩnh thành, cũng không có lập tức đi tìm ngân vọng nhã bọn họ, mà là đợi mấy ngày, sau đó để lộ ra một ít tin tức đi ra ngoài. Là mọi người đều biết huyền văn đại sư thu tiểu đồ để, sau đó mọi người đều thực chờ mong nàng xuất hiện. Ai biết, nàng đi trà lâu, lại bởi vì mặc phù bạch là ngọc bạch mà bị đoạt đi rồi nổi bật. Bất quá hiện tại cũng không tồi Dương Ngọc Linh thực hưởng thụ những người đó cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nàng nhìn Ngân vọng Nhã ba người ôn nhu nói, nhị sư tỷ hai vị sư huynh, hiện tại các ngươi tán thành ta đi. Xác thật là từ Ngọc Châu, chỉ có từ Ngọc Châu mới có thể phím như vậy cường ánh sáng tím. Ngân vọng Nhã nói, đúng vậy, sư phụ được đến kia khối từ Ngọc Thạch là độc nhất vô nhị. Dương Ngọc Linh nghĩ, đợi lát nữa mời ba người đi dương ra. nương ăn cơm cơ hội, nàng muốn ý đồ châm ngòi bọn họ cùng Khương Âu An chi gian quan hệ. Chăm dặm ảnh có điểm không kiên nhẫn. tím hắn mới vừa mở miệng một đạo thanh âm vang lên vị cô nương này thật là các ngươi tiểu sư muội a là tống bắc uyên cùng lộ mân hai người tiến lên tống đường chủ lộ đương gia dương ngọc châu ngoan ngoãn hướng tới hai người hô thanh phía trước bà cô nương ở xí thành khi liền nói quá huyền văn đại sư thu vị đồ đệ lúc ấy ta còn đang suy nghĩ là ai đâu cô nương thật là may mắn bất quá nói vậy cũng có chỗ hơn người đi lộ mân cũng gật đầu tán đồng tống bắc uyên nói Dương Ngọc Linh hơi hơi mỉm cười, cũng không nhiều ngôn. Nói thật lấy sư phụ ta ánh mắt thật đúng là trướng mắt nàng. Ngân vọng nhã khoanh tay trước ngực, nàng thanh âm vốn dĩ liền không nhỏ, bốn phía người cũng nghe tới rồi. Lộ mân sửng sốt, bà cô nương là có ý thứ gì? Lộ Mỗ có điểm không hiểu lắm. Bà bà mấy năm gần đây ở khắp nơi du lịch, nàng cảm thấy sư phụ chỉ thu ta một cái nữ đệ tử cảm thấy quá ít điểm, liền đem sư phụ cuối cùng một viên từ Ngọc Châu lấy mất cho nên nói, sư phụ ta có thể hay không thừa nhận nàng còn không biết đâu. Bà cô nương ý tứ là, huyền văn đại sư còn không biết chính mình thu vị tiểu đồ để. Sư phụ ta năm nay vẫn luôn đều đang bế quan, hiện tại còn không có xuất quan, đương nhiên không biết. Chăm dặm ảnh cũng khoanh tay trước ngực. Tiểu Nghiêu thấy hai người đều khoanh tay trước ngực cũng đi theo làm ra giống nhau động tác. Dương Ngọc Linh mỉm cười, nghiêm túc nói, nhị sư thì hai vị sư huynh ta nhất định sẽ được đến sư phụ tán thành. Dương cô nương thực yêu tú A, là nàng lời nói, khẳng định sẽ được đến huyền văn đại sư tán thành. Có người nhận thức Dương Ngọc Linh, đó là đứng ra nói câu. Mục đích cũng là lấy lòng Dương Ngọc Linh, về sau có lẽ có thể giúp đỡ chính mình. Đúng vậy. Dương cô nương tổ tiên ra hết người tài ba, bích la trang hồng tuyên bà bà cũng sẽ không tùy tiện đem từ Ngọc Châu tặng người đi, nàng khẳng định là coi trọng Dương cô nương chỗ hơn người, mới có thể lựa chọn nàng làm huyền văn đại đại sư nhỏ nhất đồ để. Dương cô nương muốn nỗ lực chúng ta tin tưởng ngươi. Đa tạ đại gia ta sẽ nỗ lực, Dương Ngọc Linh vẻ mặt cảm kích mà hướng tới vì nàng người nói chuyện ôm quyền. Đem từ Ngọc Châu cho ta, ngân Vọng nhã có điểm không kiên nhẫn, tốt nhị sư tỷ. Dương Ngọc Linh tiến lên, đem từ Ngọc Châu đưa cho Ngân Vọng Nhã. Ngân Vọng Nhã còn đang xem từ Ngọc Châu, tay nàng chỉ vuốt ve từ Ngọc Châu. Lúc này Dương Ngọc Linh lại là thực nghiêm túc nói, ta cũng sẽ nỗ lực được đến nhị sư thì còn có hai vị sư huynh tán thành. Nỗ lực là ngoài miệng nói sao? Tiểu Ngưu cũng không xem Dương Ngọc Linh, lại lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói, nếu là An An là tiểu sư muội nên có bao nhiêu hào? Dương Ngọc Linh nghe được Tiểu Ngưu nói câu đầu tiên lời nói, không nghe được hắn câu nói kế tiếp. còn không đợi nàng có phản ứng gì ngân vọng nhã nói Ngưu, ngươi ngồi xổm xuống a nga tiểu Ngưu ngồi xổm xuống dưới ngân vọng nhã một cái tát chụp đến tiểu ngưu trên đầu tiểu ngưu vội vàng ôm lấy đầu nhị sư thì ngươi làm gì đánh ta ngân vọng nhã chừng hắn ngươi nói đi tẫn nói chút làm người không muốn nghe nói nàng cũng tưởng sư phụ thu an an a chính là sư phụ chỉ thu bảy cái đồ để dương ngọc linh nhãn đế lộ ra vui mừng Nhị sư tỷ ngươi không cần vì ta trách cư ngũ sư huynh, hắn nói rất đúng, nỗ lực không phải ngoài miệng nói nói mà thôi, nhìn thấy sư phụ sau ta sẽ nỗ lực làm cấp sư phụ xem, làm sư phụ hắn lão nhân ra vừa lòng ta. Không nghĩ tới cái này nhị sư tỷ chuyển biến nhanh như vậy. Quả nhiên nàng hẳn là sớm một chút lấy ra tới từ Ngọc Châu. Như vậy phía trước liền sẽ không bị làm lơ. Ngân vọng nhã nhìn về phía Dương Ngọc Linh, ngươi đầu có hố đi, Dương Ngọc Linh sửng sốt. Kia mắng chửi người nữ tử cũng là huyền văn đại sư đồ đệ a hung phạm a hư người không biết thân phận của nàng liền không cần nhiều lời lời nói ta biết a huyền văn đại sư đồ đệ sao ngân vọng nhã không đơn giản như vậy ta khuyên ngươi vẫn là không cần vọng nghị nàng bị nghe được ngươi liền xong đời có như vậy khoa trương sao dương ngọc linh cắn cắn môi dưới nhị sư thì ta nói sai rồi cái gì sao ngươi trong đầu hố còn không phải giống nhau đại đầu tiên ta tấu ta sư đệ không phải bởi vì ngươi đừng tự mình đa tình ngân vọng nhã không chút khách khí nói còn nhìn từ trên xuống dưới dương ngọc linh đáy mắt tràn đầy chán ghét cảm xúc nhị sư tỷ đừng kêu ta nhị sư tỷ ngươi có phải hay không ta sư muội ngươi trong lòng rõ ràng ngân vọng nhã giơ lên trên tay từ ngọc châu màu tím hạt châu huyền treo ở giữa không trung màu tím thua kết theo nàng động tác hơi dạng đại gia lại lần nữa thấy rõ ràng này viên từ ngọc châu Dương Ngọc Linh phản ứng đầu tiên chính là chẳng lẽ này viên tử ngọc châu là giả không thành. Chính là cửu công chúa không có khả năng nói láo a. Hơn nữa nàng đem này viên tử ngọc châu đưa cho chính mình phụ thân xem, phụ thân nhìn sau kích động không thôi. Này viên tử ngọc châu là thật sự, thế nhân đều biết sư phụ ta dùng tử ngọc thạch làm ra bảy viên đồng dạng tử ngọc châu, cũng biết tử ngọc châu đại biểu thân phận chính là chỉ có chúng ta này đó làm đồ đệ mới chân chính hiểu biết tử ngọc châu. nói đến một nửa ngân vọng nhã lại là một cái tát trụ ở tiểu mưu trên đầu Người này chỉ xuẩn mưu tiểu mưu ôm đầu ủy khuất cực kỳ hắn như thế nào lại bị đánh lần này hắn chính là nói cái gì cũng chưa nói a vẫn là an an ôn nhu nhị sư thì quá hung hắn hào tưởng an an Chăm dặm ảnh híp mắt xem tiểu mưu chẳng lẽ là Ngân vọng nhã thanh âm to lớn vang dội truyền vào đường phố hai bên người đi đường trong tai, "Chúng ta sư phụ được đến kia khối từ ngọc thạch đối với ánh mặt trời xem, sẽ nhìn đến bên trong sẽ để lộ ra sáu loại bất đồng thải quang, màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lục, màu xanh lơ, màu lam." Nàng lời nói một đốn, ánh mắt cũng trở nên thập phần sắc bén. Chương 429 báo ứng. Ngân vọng nhã tiếp tục nói, "Chúng ta sư phụ liền đem nhan sắc nhất lượng kia một bước cắt xuống dưới." làm thành hạt châu ta đại sư huynh trong tay từ ngọc trụ đối với ánh mặt trời xem bên trong sẽ lộ ra màu đỏ quang ta chính là màu cam bà bà lấy đi từ ngọc châu đối với ánh mặt trời xem bên trong chính là màu tím sẽ không tái xuất hiện mặt khác quang mà ngươi hiện tại lấy ra tới từ ngọc châu lộ ra nhợt nhạt màu xanh lơ đã nói lên đây là sư phụ đưa cho nghiêu nghiêu từ ngọc châu mà không phải bà bà lấy đi kia một viên dương ngọc linh thật sự không nghĩ tới từ ngọc châu chi gian còn có khác nhau nàng sắc mặt nhất thời liền thay đổi Ngân vọng nhã một cái tay khác bỗng dưng liền bóp chặt Dương Ngọc Linh cổ. Nói, vì cái gì muốn giả mạo tiểu sư muội Dương Ngọc Linh bị bóp lấy cổ, sắc mặt dần dần đỏ lên. Hiện trường cũng là một mảnh ồ lên, những cái đó phía trước còn vì Dương Ngọc Linh người nói chuyện càng là đen sắc mặt. Thế nhưng là giả mạo giả, ta xem nàng nói ra dáng ra hình còn tưởng rằng nàng thật là huyền văn đại sư tiểu đồ đề. Này cũng quá không biết xấu hổ đi, ra mặt thật hậu. Nàng chẳng lẽ sẽ không sợ bị vạch trần sao? Vừa rồi nữ nhân này còn vẻ mặt đắc ý đâu. Ta phi, muốn làm nhân ra đồ đệ thưởng điên rồi đi." Tống Bắc Uyên xem Ngân Vọng Nhã mau đem người cấp cắt đức khí, vội vàng nói, "Bà cô nương, nàng sắp chết." Ngân Vọng Nhã lúc này mới buông ra tay, liền thấy Dương Ngọc Linh trực tiếp ngã trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Nàng sợ hãi cực kỳ, thân mình run bần bật, "Ta chính là vô tình giữa nhặt được." Ngân Vọng Nhã ngồi xổm xuống thân mình Ta muốn nghe chính là lời nói thật bằng không liền cấp hạ xấu chồng cổ. Bị hạ xấu chồng cổ người, trên người hội trưởng ra một đám đại bọc mù trên mặt cũng là như thế tướng mạo sẽ trở nên càng ngày càng xấu, liền tính là đem xấu chồng cổ cấp bức ra tới, về sau dung mạo cũng khôi phục không được. Đối với mặt so mạnh quan trọng nàng tới nói, bị hạ xấu chồng cổ, không bằng làm nàng đi tìm chết. Dương Ngọc Linh dọa trực tiếp khóc ra tới. ta nói ta nói người không cần cho ta hạ xấu chồng cổ ta đều chiêu là cựu u đế quốc cựu công chúa bức ta làm như vậy nàng làm ta giả mạo các ngươi tiểu sư muội châm ngòi các ngươi cùng khương ấu an chi gian quan hệ ngân vọng nhã chọn hạ mi tiếp tục ta nếu là không dựa theo nàng nói làm nàng liền phải diệt ta dương gia ta đều là bị buộc a nhị bà cô nương ta chẳng lẽ không biết bà bà xuất hiện ta thân phận liền sẽ bị vạch trần sao ta cũng là không có biện pháp a bà cô nương người tha ta đi ta cũng không có làm cái gì chuyện xấu người buông tha ta đi lại là cơ là lướt tống bác uyên nhíu mày cái kia nha đầu chết thiệt kia nhật tử quá thật tốt quá muốn ăn điểm đau khổ ngân vọng nhã câu môi cười lạnh bỗng nhiên ra tay điểm dương ngọc linh huyệt vị dương ngọc linh không được nhúc nhích ngân vọng nhã lấy ra một cái tiểu hồ lô đương nhiên không phải phóng nàng bảo bối tiểu hồ lô là trang có mặt khác cổ trùng tiểu hồ lô không cần nói còn chưa dứt lời trăm dặm ảnh tiến lên điểm dương ngọc linh á huyệt Uồn oh ao, trăm dặm ảnh chán ghét nói dương ngọc linh nhãn tràn đầy hoảng sợ ngân vọng nhã lấy ra một con bề ngoài lớn lên giống giòi bọ sâu đã làm sai chuyện tình liền phải chịu trừng phạt là xấu trùng dương ngọc linh nhãn có bao nhiêu phẫn nộ ngân vọng nhã xem rành mạch ta nhưng chưa nói người nói lời nói thật ta liền không cho hạ xấu mặt trùng của a ngân vọng nhã híp cười cười lạnh cổ trùng tiến vào dương ngọc linh trong cơ thể trên người nàng huyệt vị cũng giải quỳ dạp trên mặt đất nôn mửa ngân vọng nhã vỗ vỗ tay đi rồi miu miu ngươi từ ngọc châu là khi nào rớt như thế nào rơi xuống cơ là lướt trên tay ta cũng không biết a quả nhiên là chỉ xuẩn miu thanh âm xa dần tống bắc uyên cùng lộ mân nhìn mắt quỳ dạp trên mặt đất dương ngọc linh lắc đầu cất bước rời đi lúc này đường phố một khác đầu Khương Âu An cùng mặc Phù Bạch đi vào một nhà hiệu thuốc. Xin hỏi có lục diều thảo sao? Không có, hai người hai mặt nhìn nhau. Này đã là hai người tới thứ năm ra hiệu thuốc, đều không có lục diều thảo bán. Trường quầy, lục diều thảo có thể dùng để trị đau đầu, vì sao hiệu thuốc đều không có lục diều thảo bán đâu? Mấy tháng trước có người bốn phía thu lục diều thảo trong thành đã sớm không lục diều thảo, muốn trị đau đầu nói. Không nhất định phải muốn lục diều thảo A ta nơi này có mặt khác trị đau đầu dược liệu hiệu quả so lục diều thảo còn muốn hảo Khương Âu An xua tay. Không được ta chỉ cần lục diều thảo. Nhà này trường quầy cũng là tốt bụng. Các người có thể đi chợ đen nhìn xem, nói không trường vận khí tốt có thể gặp phải. Chợ đen A, cảm ơn trường quầy. Hai người rời đi hiệu thuốc, Khương Âu An giữ chặt mặc phù bạch tay. Tiểu bạch người nói là trùng hợp sao? Chỉ sợ không phải chúng ta đi trước chợ đen thử thời vận. Nam vực lớn nhất chợ đen liền ở tĩnh thành. Khương Âu An cùng mặc Phù Bạch đuổi tới thời điểm chợ đen người không ít. Vốn dĩ nắm Khương Âu An tay, sửa vì che chở nàng, tránh cho nàng bị người đi đường cấp đụng vào. Khương Âu An hướng tới Mạc Phù Bạch nhoèn miệng cười. Chợ đen bày quán rất nhiều, Khương Âu An còn nhìn đến hai loại trên thị trường rất khó mua được dược liệu. Tuy rằng giá cả thực sang quý, nhưng là Khương Âu An không chút do dự mua. Nàng làm quán chủ trang hảo dược liệu, do hỏi, lão bản, ngươi nơi này có lục diều thảo bán sao? Ta bên này không có, mấy ngày hôm trước nhưng thật ra nhìn đến lão trương bên kia có bán, cũng không biết bán không, liền ở phía trước cách kia sạp, các ngươi qua đi hỏi một chút. Nói lời cảm tạ sau, hai người lại tìm được cái kia kêu lão trương quán chủ. Bất quá đối phương chỉ có một gốc cây lục diều thảo, hôm qua mới bị mua đi rồi. quán chủ còn nói cho khương Âu An hai người bởi vì lục diều thảo sinh trường niên đại so bình thường dược liệu muốn lâu cho nên hiện tại toàn bộ nam vực đều không có lục diều thảo kỳ thật các ngươi đi nguyên bảo cửa hàng hỏi một chút xem quán chủ lão trương muốn nói lại thôi mặc phù bạch từ bên hông móc ra một thỏi vàng đưa cho quán chủ lão trương quán chủ lão trương vừa thấy đôi mắt tức khắc liền sáng nói đi không phải mấy tháng trước có người bốn phía thu lục diều thảo sao Lúc ấy chúng ta cũng chưa phản ứng lại đây, lục diều thảo đã bị thu không có chúng ta thường tàng điểm lục diều thảo đều không được ta kia một gốc cây lục diều thảo vẫn là đè ở trong dương tự mình cấp quên mất mấy ngày trước đây mới tìm ra tới bán đi thu vàng quán chủ lão trương lại đè thấp thanh âm. Chúng ta không phản ứng lại đây, nhưng là Nguyên Bảo cửa hàng nhị đương ra phản ứng lại đây, ở những người đó thu lục diều thảo thời điểm, Nguyên Bảo cửa hàng nhị đương ra liền đi địa phương khác thu lục diều thảo, ngày đó buổi tối ta cùng nhà ta bà nương cãi nhau, hơn phân nửa đêm bị đuổi ra ra môn, liền nhìn đến Nguyên Bảo cửa hàng người dùng một cái đại cái dương trang rất nhiều lục diều thảo, còn đều không có lô hàng, chắc là giá thấp thu hồi tới, lúc ấy là rất một ít toái cảnh lá trên mặt đất bị ta nhặt được các ngươi đi thời điểm, đừng nói thẳng muốn lục diều thảo a. Ta hiểu. Khương Âu An minh bạch Lão Trương ý tứ. Khương Âu An vừa định cùng Tiểu Bạch cùng đi nguyên bảo cửa hàng, Lão Trương lại lại nói tiếp. Trương 430 nhị đương gia là ai? Đoán xem xem. Mặc kệ phía trước những cái đó bốn phía thu lục diều thảo người là cái gì mục đích nhưng hiện tại trên thị trường xác thật đã không có lục diều thảo cho nên lục diều thảo giá cả cũng nước lên thì thuyền lên, nghĩ đến kia nhị đương ra thật là cái khó lường nhân vật, so tiền đại đương ra còn sẽ làm buôn bán, này ngày nào đó nếu là mọi người đều yêu cầu lục diều thảo, mà trên thị trường lại đã không có, nhị đương ra giá thấp thu này đó lục diều thảo là có thể bán không ít tiền a Nếu là không cần, bọn họ cũng không mệt rốt cuộc lục diều thảo sử dụng cũng không nhiều lắm cho nên giá cả cũng không quý. Nhớ trước đây nguyên bảo cửa hàng xuất hiện nguy cơ tiền đại đương ra thiếu chút nữa lưu lạc đầu đường. cũng là nhị đương gia kịp thời xuất hiện chính là đem kế bên đóng cửa nguyên bảo cửa hàng cấp cứu sống liền như vậy ngắn ngủn một năm thời gian sinh ý càng làm càng lớn hiện giờ nhị đương gia đều đem sản nghiệp phát triển đến cửu u đế quốc đi làm ta nói a nếu không mấy năm thời gian chỉ sợ nguyên bảo cửa hàng liền phải vượt qua lạc thị cửa hàng này có người a chính là trời sinh sẽ làm buôn bán quán chủ lão trương đôi tay hợp lại ở trong tay áo nói chuyện tốc độ lại mau trong giọng nói tràn đầy cảm thán Khương Âu An biết cửu u đế quốc lạc thị cửa hàng, cũng là trên đời này nhất sầu có cửa hàng, sinh ý làm lớn nhất mới đầu là làm dược liệu thương lập nghiệp, sau lại đề cập lĩnh vực càng ngày càng nhiều. Danh khí vang lượng, lúc trước nàng đi theo tam thuốc kinh doanh tiệm vài sinh ý đều có điều nghe thấy. Xuất phát từ lễ phép, Khương Âu An vẫn là nghe xong rồi Lão Trương lời nói. Dạp đi lên khách nhân, Lão Trương không tiếp tục lại nhảy, Khương Âu An cùng mặc phù bạch hai người đi trước nguyên bảo cửa hàng. Nhìn đến bảng hiệu thượng một cái nguyên bảo tiêu chí, Khương Âu An bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở xí thành khi, liền nhìn đến rất nhiều cửa hàng thượng có như vậy một cái nguyên bảo tiêu chí. Tĩnh thành cũng là, liền các nàng hiện tại trụ kia ra khách điếm đều là nguyên bảo cửa hàng sản nghiệp A. Tới nhà này là nguyên bảo cửa hàng ở chợ đen tổng cửa hàng, đại mà tráng lệ huy hoàng một tòa vật kiến trúc nội bộ trang hoàng cũng thập phần độc đáo, cũng không phải hoàn toàn cho người ta cái loại này tài đại khí thô cảm giác thoạt nhìn thực thoải mái. Hai vị khách quan là tưởng mua điểm cái gì đâu. Trang sức, mặc phù bạch trước mở miệng. Trang sức a kia thỉnh đến lầu 2. Điếm tiểu nhì cũng là thực thảo hỷ tướng mạo, đi lên sau cũng không vội vã đem hàng hóa lấy ra tới, mà là làm hai người ngồi một lát còn thượng tinh mỹ trà bánh lại cung kính đứng ở một bên dò hỏi muốn loại nào kiểu dáng trang sức. Vốn dĩ hai người cũng không phải thật sự vì mua trang sức mà đến, mặc phù bạch nói tùy tiện hai chữ, điếm tiểu nhị đồng ý sau, lại làm người nâng phương thế kia phương thế thượng cái vải đỏ phía trên phóng bảy khoản tinh mỹ trang sức. Thái độ thượng cực kỳ cung kính, Khương Âu An nhìn mắt, nàng vừa rồi tiến vào thời điểm, nhìn đến trong tiệm bán đồ vật chủng loại tương đối nhiều, vốn tưởng rằng nơi này trang sức khẳng định là không bằng kim ngọc các không nghĩ tới lại là so kim ngọc các trang sức còn muốn tinh mỹ. Tích sao? Mặc Phù Bạch hỏi, là cái nữ nhân đều thích đi. Khương Âu An gật gật đầu. Toàn bao, Mặc Phù Bạch đối với điếm tiểu nhị nói thanh. Điếm tiểu nhị sửng sốt, là toàn muốn sao, ân, tốt khách quan, ngài chờ một lát. Điếm tiểu nhị thực mau khôi phục chấn định đi đem trang sức đều cấp đóng gói hào. Bá tổng, Khương Âu An hướng tới Mặc Phù Bạch làm cái ôm quyền động tác. Mặc Phù Bạch, Khương Âu An nghe răng, khen người ý tứ, Mặc Phù Bạch chọn hạ mi. Vươn bàn tay to ở tiểu cô nương gương mặt nhéo đem Thường già thích nhất thổ hào khách hàng Cho nên kiên nhẫn cũng sẽ nhiều rất nhiều Lão công chúng ta tới chợ đen là mua dược liệu Không mua được tưởng mua dược liệu Người cũng không thể mua như vậy nhiều trang sức a Mặc phù bạch nhìn về phía Khương Âu An Khương Âu An giả bộ một bộ nhu nhược bộ dáng Hướng tới Mặc phù bạch trong lòng ngực đào Mặc phù bạch thuận thế ôm nàng Liền nghe được Khương Âu An lại khẽ thở dài Hảo đi Tuy rằng ta thích trang sức mỗi khi đau đầu thời điểm, xem một cái ta thu những cái đó trang sức sẽ hảo như vậy một tí xíu, nhưng trang sức cũng không phải thảo dược à. Khương Âu An nói, còn dò ra đầu chớp chớp đôi mắt xem hắn. Chờ hắn nói tiếp đâu. Mặc phù bạch trầm mặc một chút, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, không sao. Người nam nhân này nàng liền không nên trông cậy vào hắn phối hợp nàng diễn kịch. Lão công ta đầu lại ờ ẩn ẩn làm đau. Tiểu nương tử, ngươi chạy nhanh ngồi một lát. Điếm tiểu nhị chạy nhanh nói, không có việc gì, ngươi chạy nhanh đem chướng tính một chút, đợi lát nữa ta cùng ta lão công còn muốn đi chợ đen mặt khác hiệu thuốc nhìn xem. Tiểu nương tử chúng ta trong tiệm cũng bán dược liệu, rất nhiều trên thị trường không có dược liệu đều có, các ngươi thường mua cái gì dược liệu. Điếm tiểu nhị hỏi, kỳ thật chính là thực bình thường dược liệu trị đau đầu ta vẫn luôn đều có đau đầu thật xấu, phía trước trong nhà cũng bị không ít nhưng là dùng xong rồi. không nghĩ tới lại đi mua thời điểm hiệu thuốc đều không có vô pháp ta cùng ta lão công hai người liền tới tĩnh thành chợ đen nhìn xem chính là tìm một vòng cũng không gặp lục diều thảo khương ấu an than nhẹ mặc phù bạch cũng không lên tiếng liền nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương ở đàng kia già mảnh mai diễn kịch như là như thế nào đều xem không đủ dường như một đôi mắt liền không có dịch khai quá lục diều thảo a điếm tiểu nhị nói câu Đúng vậy, cũng không phải chỉ có lục diều thảo trị đau đầu, nhưng ta người này thân mình kiều khí ăn khác dược liệu ngao ra tới dược luôn là không quá thoải mái. Vân ta nương tử thân mình thập phần kiều khí. Mặc phù bạch đột nhiên thoát ra một câu. Khương Âu An, nàng tổng cảm thấy hắn là ở lái xe. Tiểu nương tử, ngày trước từ từ ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Điếm tiểu nhị đi hậu đường. Khương Âu An cùng mặc phù bạch liếc nhau. Không bao lâu, điếm tiểu nhị liền ra tới. Hắn thanh âm đè thấp rất nhiều nói, kỳ thật chúng ta trong tiệm có lục diều thảo chỉ là không đối ngoại bắn, hôm nay vừa lúc chúng ta thiếu ra ở cho nên ta đi xin chỉ thị hắn, hắn ý thứ là chính là muốn nhiều ra chút tiền các ngài xem. Hảo a cái gì giá cả, mười lượng một gốc cây có thể là chính mình đều có chút ngượng ngùng, điếm tiểu nhị gãi gãi chính mình cái ót. Khương Âu An đều muốn mắng nương, lục diều thảo giá cả là 50 văn một gốc cây thế nhưng hiện tại bán mười lượng một gốc cây. Mười lượng một gốc cây là có điểm quý, nhưng so với đau đầu ta còn là nguyện ý ra cũng không biết các ngươi trong tiệm có bao nhiêu lục diều thảo. Cái này là rất nhiều. Kia trước cho ta tới 10 cây đi, chủ yếu là mua xong trang sức sau, chúng ta trong túi cũng không thừa nhiều ít bạc. hào hào hào Khương Âu An hướng tới Mạc Phù Bạch nói, lão công, đi trả tiền đi. ân Mạc Phù Bạch đi trả tiền. Khương Âu An liền ở lầu một bầy biện kia trương gỗ đàn bên cạnh bàn ngồi. Cường Âu An phát hiện cửa hàng này tiểu nhị tố chất đều rất cao. Có một đôi quần áo tương đối keo kiệt phu thê vào trong tiệm, mặt khác điếm tiểu nhị cũng không có trực tiếp đuổi người, mà là chủ động dò hỏi hai người muốn mua cái gì, lại kiên nhẫn trả lời đối phương vấn đề sau, đem người đưa ra cửa. Ta nói các ngươi những người này thật là ăn nhiều không có chuyện gì kia đối phu thê vừa thấy liền không có gì tiền, quần áo cùng giải dơ muốn chết làm cho bọn họ tiến vào chẳng phải là ô uế cửa hàng này. Một người mặc màu hồng đào quần áo nữ tử đi đến, đại khái 30 tuổi xuất đầu bộ dáng, diện mạo có chút khắc nghiệt nàng sau khi nói xong, còn nhìn mắt bên ngoài, trong mắt chán ghét không chút nào che giấu. Vương phu nhân, điếm tiểu nhị cúi đầu hô thanh, ta cho ngươi lời nói, nhất định phải nhớ kỹ, luôn là phóng cái loại này người tiến vào, mặt khác khách nhân nếu là thấy, liền cảm thấy nguyên bảo cửa hàng không cấp bậc. Nữ tử vừa lên tới, liền đối điếm tiểu nhị chỉ chỉ trò trò một phen. kia điếm tiểu nhị cũng không lên tiếng, lên tùy ý nữ tử nói. Nữ tử nói không sai biệt lắm mới hỏi nói ta kia khẩu tử nhưng cùng thiếu ra cùng nhau tới trong tiệm. chương 431 chúng ta nhị đương ra khả năng làm. Vương trường sự tại hậu đường. Điếm tiểu nhị cục mi rũ mắt trả lời. Nàng kia cũng không nói cái gì nữa, lắc mông chi muốn hướng tới hậu đường đi đến. Chỉ lạt đi ra ngoài vài bước đột nhiên quay đầu, đối thượng khương ấu an tầm mắt. Nữ tử nhướng mày đầu thực mau lại nâng cầm, vẻ mặt ngạo khí thu hồi tầm mắt. Nàng đi hậu đường, mới vừa rồi kia phụ nhân là các ngươi cửa hàng nữ chủ tử sao? Vừa lúc tên kia điếm tiểu nhị tới xem Khương Âu An trước mặt chén trà hay không không, phải cho nàng tục trà, Khương Âu An thuận miệng hỏi câu. Không phải, vương phu nhân phu quân là chúng ta thiếu ra mời đến trường sự. Bất quá trên danh nghĩa là trưởng sự, nhưng vương trưởng sự đối sinh ý không quá hiểu biết, hắn ban đầu là cái giang hồ nhân sĩ, chủ yếu chính là phụ trách bên người bảo hộ thiếu gia. Tên này điếm tiểu nhị trả lời, ố làm khách nhân ta cảm thấy các người phía trước cách làm là đúng. Khương Âu An hơi hơi mỉm cười, tên này điếm tiểu nhị sửng sốt cũng đi theo cười cười. Chúng ta nhị đương ra nói, khách quan chính là chúng ta áo cơm cha mẹ chúng ta không thể khác nhau đối đãi hơn nữa nhị đương ra còn dạy chúng ta. hôm nay tới chúng ta trong tiệm khách quan có lẽ thực nghèo túng nhưng ai cũng không biết 5 năm sau, 10 năm sau hắn là thế nào chớ không thể coi khinh người khác khương Âu an tán đồng gật gật đầu các ngươi nhị đương gia là cái thông thấu người đúng vậy chúng ta nhị đương gia khả năng làm điếm tiểu nhị tự đáy lòng nói khương ấu an có thể nhìn ra tới tên này tiểu nhị thực sùng bái bọn họ cửa hàng nhị đương gia Phía trước quán chủ Lão Trương cũng là nhắc tới vị này nhị đương gia khi, hào một hồi khen, Khương Âu An bỗng nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ, muốn gặp vị này nhị đương gia Mặc Phù Bạch đã tính tiền đã trở lại, Khương Âu An đến bên miệng nói cũng chưa nói ra tới. Đi thôi, hai người trực tiếp trở về khách điếm, ngân vọng nhã bọn họ còn không có trở về, làm ăn ba người cũng không ở. Khương Âu An liền cùng Mặc Phù Bạch cùng nhau mân mê lục diều thảo. Hai người phía trước cùng nhau cải tiến vô địch hoàn phối phương, chi gian cũng rất có ăn ý, lại mượn khách điếm hậu viện ngao dược. Mặc phù bạch tự mình ngao dược, Khương Âu An ngồi ở bên cạnh hắn, cầm hương khăn, ngẫu nhiên sẽ cho hắn lau mồ hôi. Tiểu bạch buổi sáng Lam An cùng ta nói một sự kiện. Ân, mặc phù bạch quay đầu xem Khương Âu An, một đôi mắt thâm thúy, phát ra tiếng khi âm cuối cao cao khơi màu, có loại nói không nên lời tà mị Là Khương ẩn Trần trụy hồ việc. Nói nói, hai người đột nhiên đều trầm mặc chỉ có củi lửa thiêu đốt phát ra tới tiếng vang, như là biết lẫn nhau suy nghĩ cái gì giống nhau. Khương Âu An cùng mặc Phù Bạch hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía lẫn nhau. Bốn mắt nhìn nhau, lục diều thảo nếu có thể hữu hiệu khống chế được huyết vương cổ lan tràn, nhưng chúng ta còn cần tìm ra giải cổ biện pháp. mặc Phù Bạch thanh âm lại trầm lại thấp, Khương Âu An rũ xuống mặt mày, ta biết, Khương Huẩn Trần Huyết. Mặc phù bạch không có nói xong, Khương Âu An xoa xoa chính mình giữa mày. Hắn không nói nữa, mặc phù bạch đột nhiên quay đầu. Vương gia là tư thị vệ tới, đã dựa theo ngài phân phó, tìm tới một người mới vừa trông cổ nam tử. Người ở nơi nào, ở đại đường, làm hắn lại chờ thượng nửa canh giờ. Tư thị vệ lên tiếng, vừa muốn trở về đại đường, mặc phù bạch mở miệng. Từ từ, chủ từ còn có gì phân phó, tư thị vệ hỏi. Mới vừa rồi ngươi tiến vào thời điểm, nhưng có nhìn đến khả nghi người. Tư thị vệ chấp chấp mắt lắc đầu nói, không a thuộc hạ liền nhìn đến Khương Tứ Thiếu ra, không thấy được khả nghi người. Khương Âu An cùng mặc Phù Bạch đều là sửng sốt. Tư thị vệ lui xuống. Sau nửa canh giờ, tiểu tử đem người lãnh đến hậu đường tới, đem ngao ra tới một chén chén thuốc cấp đối phương uống lên đi xuống. An An tại hậu đường sao? Tại hậu đường làm gì a? An An, nói cho ngươi một sự kiện a. là ngân vọng nhã thanh âm, mấy người cũng vào hậu đường, nhìn đến có một người chưa thấy qua nam tử, nghi hoặc nói, hắn là. Đợi lát nữa lại cùng các ngươi nói, Tỉ mỉ, Bạc Tỉ Tỉ, ngươi thoạt nhìn rất cao hứng, là phát sinh cái gì chuyện tốt không thành. Ngân vọng nhã dáng ngồi rất là dũng cảm, xem như chuyện tốt đi, người kia không phải chúng ta tiểu sư muội. Tiểu Nghiêu lập tức nói. Khương Âu An nghe vậy rất là giật mình, cái kia kêu Dương Ngọc Linh nữ tử, nàng không phải các ngươi tiểu sư muội. không phải nói trên tay nàng có các ngươi sư phụ cấp tín vật sao chẳng lẽ là giả tín vật là thật sự bất quá là nghiêu nghiêu không cẩn thận đánh mất tín vật rơi xuống cơ là lướt trên tay sau đó cơ là lướt đem tín vật cho kia họ dương làm nàng tới châm ngòi ngươi cùng chúng ta chi gian quan hệ ngươi là không biết nàng lấy ra tín vật khi cái kia sắc mặt rõ ràng trong lòng biết chính mình là giả kia cái đuôi đều mau kiều trời cao đi còn hảo nàng không phải ta tiểu sư muội bằng không ta không ngại đại nghĩa diệt thân khương Âu an nhíu mày Lại là cơ là lướt nàng thật đúng là âm hồn không tan. Kia cơ là lướt chính là cái tự cho là đúng ngô xuẩn, lúc trước tới tìm ta sư phụ bị sư phụ ta cự tuyệt sau, mặt mũi thượng không qua được chính là bày ra một bộ sư phụ ta không thu nàng, chính là sư phụ ta không ánh mắt biểu tình, sau lại lén lại các loại lấy lòng sư phụ cùng chúng ta cũng liền địch thanh cái kia ngốc nghếch sẽ phản ứng nàng. Ngân vọng nhã mắt trợn trắng, Khương Âu An dừng một chút. Nàng nói năng có khí phách trong mắt lué lãnh quang, nói ta nghe nói nàng ở cửu U đế quốc chịu bá tánh kính trọng, vô địch hoàn sự tình, còn có nàng ở Nam vực cùng hắc Sơn giáo câu kết việc ta sẽ làm người tản đến cửu U đế quốc, làm cửu U đế quốc bá tánh xem bọn hắn kính trọng cửu công chúa là cái cái dạng gì người. Trăm dặm ảnh hư lạnh nói, nàng còn ở Nam vực đi. Tốt nhất là đừng xuất hiện, bằng không ta cũng mặc kệ nàng có phải hay không cái gì công chúa, làm theo băm nàng. Nếu không bao lâu nàng hẳn là liền sẽ trốn hồi cửu u đế quốc. Mặc phù bạch mở miệng, trốn, có ý tứ gì A Tiểu Bạch? Khương Âu An dò hỏi, nàng thượng ám môn thiên bảng nhiệm vụ. Mặc phù bạch ánh mắt thật sâu, chăm dặm ảnh A mà một tiếng. Mặc mặc là ngươi làm lão nhân triệt An An tên đi. Giữa trưa các ngươi hai cái lên lầu sau, Lam An còn nói khởi chuyện này. Mặc phù bạch ứng thanh, bằng không hắn cũng sẽ không nói cho ám môn lão nhân chính mình tới Nam Vực. Kia hai người thật là quá ồn ào, đệ cơ lả lướt quá mức quá mất hứng, Khương Âu An đổi đề tài nói, là cái dạng gì tín vật. Lời còn chưa rớt hạ, phốc mà hộc máu tiếng vang lên, là uống lên lục diều thảo chén thuốc nam tử, mặc phù bạch một cái bước xa tiến lên, chế trụ đối phương mạch đập. Sao lại thế này, hắn như thế nào đột nhiên hộc máu, ngân vọng nhã mấy người thập phần khó hiểu, Khương Âu An vẫn là giản ngôn ý cai giải thích một phen. ngươi nói nửa cánh trùng này đều nhiều ít năm không xuất hiện quá nửa cánh trùng ngân vọng nhã vừa dứt lời mặc phù bạch nói trong thân thể hắn cổ trùng có rất lớn phản ứng mạch tượng cũng hiền hiện ra lục diều thảo đối huyết vương cổ hữu hiệu con mẹ nó thật đúng là nửa cánh trùng a ngân vọng nhã nhíu mày hắc sơn giáo lão đông tây thật đúng là mưu hoa đã lâu chạy nhanh đi thông chi tống đường chủ cùng kia hai cái lão nhân chương bốn trăm nhị đương gia khương tú Suy xét đến trên thị trường cấp thiếu lục diều thảo tạm thời không thể canh trừng thanh để lộ ra đi cho nên cũng chỉ mời đến Tống Bắc Nguyên cùng Lão Công Chủ cùng với Liễu Môn Chủ. Nửa cánh trùng cổ cùng huyết trùng cổ ta thường Diêm Tà hẳn là dùng cổ thuật chung cấm thuật mới đưa này hai loại cổ kết hợp ở bên nhau, đương nhiên có thể dưỡng ra cổ hoàng cũng không dễ dàng, Diêm Tà kia Lão Đông Tây sợ là vài thập niên trước liền động thời buổi này. Lão Công Chủ loát loát chính mình tròn dâu nói, Liễu Môn Chủ bát tự mi đều mau dựng lên. Nếu lục diều thảo có thể ngăn cản huyết vương cổ bài chứng cũng là có thể khống chế được huyết vương cổ lan tràn, chúng ta còn chờ cái gì, chạy nhanh đem tin tức truyền ra đi từ từ. Tiểu lão đầu lời nói một đốn, nghĩ không đúng, lại nói các ngươi chỉ tìm chúng ta ba cái tới, có phải hay không đại biểu cho trên thị trường không có lục diều thảo. Lục diều thảo đã bị Hắc Sơn giáo những người đó cấp thu đi rồi. Bất quá các ngươi lại mua được lục diều thảo, có phải hay không có chủ quán trộm độn chút. Tiểu lão đầu quả nhiên thực khôn khéo. Mặc phù bạch gật đầu, xác thật như thế, mấy tháng trước có người bốn phía thu lục diều thảo, hẳn là chính là Hắc Sơn giáo việc làm, mà lục diều thảo sinh trường thời gian so trường, toàn bộ nam vực cũng hoặc là toàn bộ thiên hạ, đều không có quá nhiều lục diều thảo. Hắn lại nói ta cùng ta nương tử đi chợ đen một chuyến, biết được có người bốn phía thu đi lục diều thảo khi, nguyên bảo cửa hàng người chú ý tới sau, cũng âm thầm thu chút lục diều thảo, bất quá tạm thời không đối ngoại buôn bán. Lão công chủ loát tròm dâu động tác một đốn. Hắc Sơn giáo cùng Nguyên bảo cửa hàng cấu kết ở bên nhau. Tiền huynh ta nhận thức, hắn tuy rằng yêu tiền như mạng, khá vậy trăm triệu không có khả năng cùng Hắc Sơn giáo cấu kết ở bên nhau, Nguyên bảo cửa hàng phân phô đều nở khắp toàn bộ Nam vực, hiện giờ Nam vực luôn hãm, hắn sinh ý cũng đã chịu ảnh hưởng tống bắc nguyên nói. Các người hai cái có phải hay không xuẩn? Tiểu lão đầu đứng dậy, chắp tay sau lưng ở phía sau, một đôi bát tự mi đều mau dựng lên. Hắc sơn giáo mục tiêu lại không phải gom tiền như thế nào sẽ thu lục diều thảo sau lại làm người ra tới bán không nghe được bạch bạch nói sao là âm thầm âm thầm hai chữ các ngươi biết cái gì ý tứ sao chính là liền Hắc sơn giáo cũng không biết bọn họ nguyên bào cửa hàng trộm độn lục diều thảo dây tiếp theo tiểu lão đầu biểu tình tức khắc thay đổi hướng tới mặc phù bạch nói bạch bạch ta nói rất đúng đi mặc phù bạch đáp nhẹ một tiếng. Nghe nói là nguyên bảo cửa hàng nhị đương ra trước nhận thấy được mới có thể làm người độn lục diều thảo Thấy mặc phù bạch ứng hắn tiểu lão đầu hướng tới lão công chủ lộ ra đắc ý lại khiêu khích biểu tình Liễu môn chủ thật thông minh trách không được tóc trên đầu đều mau rớt hết Lão công chủ tới câu, người đây là ghen ghét ta Đúng vậy, ghen ghét ngươi không tóc tẩy phát khi đều có thể thiếu dùng điểm nước Hai cái lão nhân lại bắt đầu đấu võ mồm Khương Ấu An lực chú ý cũng bị lục diều thảo đưa tới liễu môn chủ đầu tóc thường. Ngân Vọng nhã đám người cũng đều động tác nhất trí nhìn về phía tiểu lão đầu đầu tóc. Này phía trước đầu tóc xa thật có điểm thưa thớt. Hai cái lão nhân đều mau bị lẫn nhau nước miếng rửa mặt. Khương Ấu An chạy nhanh đẩy mặc phù bạch một phen. Hảo, lại xảo liền ai về nhà nấy đi. Mặc phù bạch thật sự là quá bất đắc dĩ. Cũng chỉ có mặc phù bạch mới có thể ngăn cản này hai cái lão nhân. Vừa rồi nói đến chỗ nào rồi tiểu lão đầu trắng lão công chủ liếc mắt một cái lại hướng tới mặc phù bạch hỏi mặc mặc nói là nguyên bảo cửa hàng nhị đương ra nhận thấy được dị thường làm người độn lục diều thảo ngân vọng nhã nói Nhắc tới cái này nguyên bảo cửa hàng nhị đương ra, lão phu ấn tượng chính là thập phần khắc sâu, nửa năm trước thất tinh cung dược viên bị lửa đốt vừa lúc tới rồi ấu trồng sinh sản quý, nhu cầu cấp bách một ít dược liệu chúng ta cùng nguyên bảo cửa hàng mua sắm, là bọn họ nhị đương ra tới cùng chúng ta thương lượng giá cả vốn là nói giá cả lại không biết thế nào kia tiểu tử ở chúng ta thất tinh cung ở nửa tháng sau từ ta nơi này lừa đi một quả cung bài. Lừa cung bài ngân vọng nhã an một lần kinh liền khống chế không được âm lượng. Cung bài là cái gì? Khương Âu An kéo kéo tiểu Bạch tay áo hỏi, Thất Tinh cung đệ nhất nhậm cung chủ vận mệnh nhiều trông gai. Lại cũng nhiều lần đến quý nhân tương trợ ở Thất Tinh cung ngày càng lớn mạnh sau, hắn khiến cho người chế tạo tam cái cung bài tặng đi ra ngoài, có cầm cung bài giả, có thể yêu cầu Thất Tinh cung làm một chuyện, đương nhiên cũng không phải sự tình gì đều làm, như là một ít cùng hung cực ác việc Thất Tinh cung có thể cự tuyệt, sau lại chúng ta Thất Tinh cung mỗi một đời cung chủ sẽ ở thừa nhận quá người khác rất lớn ân huệ sau, lựa chọn đưa ra cung bài cung bài kỳ thật chính là một ân tình. Đây là Ngân vọng Nhã giải thích nàng lại hướng tới Lão Công Chủ nói, ngươi là Lão Hồ đồ sao? Liền như vậy tuy tuy tiện tiện bị lừa đi rồi công bài. Lão Công Chủ xấu hổ, không lớn không nhỏ, nói, hắn lại ho nhẹ hai tiếng. Cũng không phải lừa, là ta tự nguyện đưa cho hắn, kia tiểu tử người không tồi, ta coi như là cái làm đại sự. Thấy hắn cung cấp dược liệu đều bằng giá thấp bán cho chúng ta, liền kết cái thiện duyên. Ngân vọng Nhã khóe miệng trừ trường. Ta đây hỏi ngươi thất tinh cung những cái đó đệ tử ngày thường ăn uống dùng vật đều là chỗ nào chọn mua. Cái này a thống nhất đi nguyên bảo cửa hàng hạ cửa hàng chọn mua, bọn họ chỉ kiếm hai thành lợi. Ngân vọng nhã không nói, dù sao nàng hiện tại cũng không phải thất tinh cung người. Ha ha ha ha, mạc lão nhân ngươi là ngốc sao. Các người thất tinh cung nhiều như vậy đệ tử, mỗi tháng chi tiêu thêm lên cũng không tính số lượng nhỏ, chẳng sợ chỉ kiếm hai thành, bọn họ nguyên bảo cửa hàng cũng là kiếm A. ngươi còn tặng hắn một quả cung bài, ngươi loại người này nếu là đi buôn bán thật là mệt đến quần cũng chưa đến xuyên. tiểu lão đầu không lưu tình chút nào hướng tới lão công chủ, lão công chủ hừ lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì kia khương tú nhất định có thành tựu ta đây là kết thiện duyên. kêu gì? tiểu lão đầu hỏi, khương tú, tiểu lão đầu đôi mắt chừng đến tròn trịa, nguyên lai like là kia tiểu tử a, như thế nào? lão công chủ híp mắt hỏi, chăm dặm ảnh tới câu, chẳng lẽ là bị lừa? Lời này vừa ra tiểu lão đầu lập tức nhảy dựng lên phản bác Ta sẽ bị lừa sao Ta là thiếu hắn nhân tình mới đem ngọc bội cho hắn Úc chính là người học thất tinh cung cung bài tự mình điêu khắc một kiện tứ bất tượng ngọc bội Còn đối ngoại nói ai có thể được đến người này điêu khắc kia khối ngọc bội Liền vô điều kiện đáp ứng hắn ba cái yêu cầu Trăm giảm ảnh nói Cái gì tứ bất tượng ta điêu khắc rõ ràng chính là rồng bay Tiểu lão đầu phản bác bát tự mi đều mau dựng thành hai điều tuyến Còn có cái gì kêu ta học thất tinh cung, người cái này nhãi danh đừng tưởng rằng không ở ám môn ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi như vậy rào hoạt sao có thể tùy tiện đem ngọc bội đưa ra đi ta đoán là bởi vì ngươi kia lão tướng hảo đi. chăm dặm ảnh nói xong, liền lập tức nhảy tới Khương Âu An cùng mặc phù bạch phía sau. Ngươi này nhãi danh phiền đã chết rong dài còn muốn hay không tiếp tục thảo luận lục diều thảo. Không cần ta liền đi rồi, tiểu lão đầu có điểm không kiên nhẫn, tiếp tục thương lượng a Tống Bắc Nguyên chạy nhanh ra tiếng nói. Bất quá, hắn lại nói, nói trở về ta còn không có gặp qua nguyên bảo thương hội nhị đương ra. Bất quá nhưng thật ra thường xuyên nghe được về hắn tin tức nghe nói tiền huynh cũng là vì có hắn trợ giúp sinh ý mới có thể ở ngắn mùn một năm thời gian làm được hiện tại như vậy đại. chương 433 ngày mai có thể nhìn thấy An An tỷ tỷ sao? Là một nhân tài A trên tay có thất tinh cung cung bài còn có lão nhân ngọc bội ta đều muốn gặp hắn. Chăm dặm ảnh ở Khương Âu An phía sau dò ra một cái đầu. Khương Âu An hôm nay đã nghe được không ít về nguyên bảo cửa hàng nhị đương ra sự tình. Khương tú A vẫn là cái cùng họ. Khương Âu An càng tò mò. Đề tài trở về đến lục diêu thảo thưởng. Trực tiếp liên hệ tiền mập mạp làm hắn giao ra lục diêu thảo. Tiểu lão đầu nói. Tiền huynh người vẫn là tương đối đáng tin cậy, bất quá theo ta được biết hắn này nửa năm vẫn luôn đều ở cửu U đế quốc, ở bên kia khai cửa hàng, chúng ta tới tĩnh thành mấy ngày rồi, cũng không thấy được hắn xuất hiện, chỉ sợ là không ở Nam vực. Tống Bắc Nguyên lại nói, huyết vương cổ lan tràn, quanh thân mấy cái quốc gia đã cấm Nam vực người bước vào bọn họ quốc thổ, chỉ sợ tiền huynh một chốc một lát cũng cũng chưa về. Bất quá hai ngày trước ta đi chợ đen khi, nhưng thật ra gặp hắn cái kia nghĩa tử. Đi trước hỏi thăm tình huống, đi thêm thương nghị đi. Mặc Phù Bạch nói, Khương Âu An gật gật đầu. Chính như Tống Đại ca lời nói, vị kia nguyên bảo cửa hàng Đại Đương Gia nếu là thật không ở Nam Vực một chốc một lát khẳng định là cũng chưa về. Trước nhìn xem có thể hay không liên hệ thượng nguyên bảo cửa hàng Đại Đương Gia còn phải xem hắn nghĩa từ phẩm hạnh như thế nào. Nếu là vị kia nhị Đương Gia ở Nam Vực nói kia tự nhiên là tốt nhất. Bên ngoài sắc trời cũng bắt đầu tối sầm. Lăn lộn một ngày, Khương Âu An cũng có chút mệt Tống bắc uyên liền đi phụ trách hỏi thăm tình huống Lão công chủ bọn họ cũng đều trở về nghỉ ngơi Dùng dược tên kiên nam từ cũng bị thư thị vệ tặng trở về Khoảng cách tĩnh thành trăm dặm ngoại một ngọn núi đầu Già rồi, ngày xưa ta đó là lên đường nửa tháng cũng không cảm thấy mệt hiện giờ Nhưng thật ra đuổi ba ngày lộ liền không được Đống lửa bên tiêu lão dùng que cời lửa, khải đống lửa Niệm niệm A, ngươi ngồi gần điểm, đừng đông lạnh, hôm nay là một ngày so một ngày lạnh, nếu không phải nam vực ra huyết vương cổ chuyện này, chúng ta lúc này đều sẽ đi bình an chấn. Mục niệm hướng tới tiêu lão thân biên dịch chút tay nhỏ tiến đến hỏa biên nướng nướng, hắn có một đôi trời sinh cười mắt nghiêm túc nhìn ngươi khi liền dường như ngậm cười ý, mà lúc này ẩn ẩn còn có điểm kích động. Lão thúc ngày mai ta thật sự là có thể nhìn thấy an an thì thì sao? Ai ra ta tiểu tổ tông ai, ngươi đều hỏi bao nhiêu lần, ngày mai chỉ cần chúng ta có thể tới tĩnh thành, là có thể nhìn thấy tiểu muội. Kìa lão thúc chúng ta mau ngủ đi, nhanh lên đến ngày mai, sau đó là có thể nhìn thấy an an tỷ tỷ. Dứt lời, niệm niệm vẫn là nhịn không được hỏi, là thật sự có thể nhìn thấy. Lời nói còn không có nói xong, tiêu lão vội nói, thật sự, thật sự, thật sự, ta thích cái thân cha ai, người mau ngủ đi. Lão thúc ta ngủ, tiểu ra hòa cười cong đôi mắt. Sáng sớm hôm sau, Khương Âu An tỉnh lại khi bên cạnh vị trí đã không. Nàng xoa xoa nhập nhèm đôi mắt xuyên dày xuống đất. Người nào, là ta a ngày hôm qua chính là ta uống thuốc ta muốn gặp Vương Phi cầu ngài làm ta vào đi thôi. Khương Âu An mới vừa rửa mặt hảo, liền nghe được ngoài cửa có thanh âm vang lên. Nàng tiến lên kéo ra cửa phòng, liền nhìn đến hôm qua cái kia ăn lục diều thảo nam tử chính quỷ trên mặt đất cầu Liêu Chiêu. vừa thấy đến cửa mở người này vội vội vàng vàng hô vương phi nương nương ngài giúp giúp ta đi mau đứng lên nam tử vội vàng đứng dậy đi theo khương ấu an vào nhà liễu chiêu cùng liễu thuyền hai người cũng vào nhà hộ ở khương ấu an bên cạnh làm sao vậy khương ấu an thanh âm thực mềm nhẹ nam tử nghe xong hốc mắt lại là đỏ lên vương phi nương nương là cái dạng này nam tử là tĩnh ngoài thành một cái hẻo lánh trong thôn thôn dân Bọn họ thôn tương đối đoàn kết tự huyết vương cổ bắt đầu lan tràn sau thôn dân đồng lòng hợp lực, không tới gần nguồn nước, hộ hảo giếng nước, bọn họ này đó chung cổ người cũng đều tự rác rời đi thôn, đi trong núi tìm sơn động trụ hạ. Liền ở hôm qua, hắn ăn dược sau có hiệu quả, liền nghĩ thầm đem tin tức tốt này nói cho chính mình người nhà. Trong lòng nghĩ có thất tinh cung những cái đó thế lực liên thủ giải quyết huyết vương cổ, lần này tai nạn hẳn là sẽ thực mau liền qua đi. Lúc ấy là sắc trời quá sâu. Hắn liền buổi sáng mới đi trong thôn đầu. Ai biết trở về thôn sau, nói trong thôn nước giếng có mùi lạ thôn dân một tá vớt bên trong liền có cái chói lại cục đá chết anh. Kia chết anh sớm đã tắt thở nhưng là lồng ngực nội còn có cái gì ở mấp máy. Kia mấp máy chính là cái gì, không cần nói cũng biết. Mà uống ra giếng nước có mùi lạ đúng là nàng thê tử, buổi sáng ngao cháo. Cũng may hải từ còn không có rời giường cho nên chưa kịp uống cháo. Còn có trong thôn mặt khác mấy nhà hộ gia đình, buổi sáng đều đánh nước giếng. Nhà ta ba cái hài tử, một cái bảy tám tuổi khuê nữ, một đôi song sinh nhi tử cũng mới một tuổi vương phi nương nương, ta biết đoàn người còn không có tìm ra giải cổ biện pháp chính là cầu xin ngài ban thuốc đi như vậy ta thê tử cũng có thể tiếp tục chiếu cố ta mấy cái hài tử, nói cách khác chỉ sợ thê tử của ta cũng không thể lưu tại trong thôn, ta kia mấy cái hài tử cũng không có người chiếu cố. ta đã biết ngươi đi về trước trấn an thê tử của ngươi cùng hải tử đến nỗi dược nói ta còn muốn đi mua một ít ngươi đem chỗ ở nói cho ta người bên cạnh mua được dược sau ta sẽ làm hắn đưa qua đi nam tử mang ơn đội nghĩa đi trở về Hôm qua nàng ở Nguyên Bảo cửa hàng mua 10 cây dược liệu, nhưng hôm qua ở Ngao Dược khi lãng phí hai cây, Ngao Dược lại dùng một gốc cây, đỉnh đầu thượng còn có 7 cây lục diều thảo, nghe nam tử ý thứ trong thôn có mười mấy người đều ở sáng nay uống lên nước giếng trung cổ, bọn họ cũng muốn uống dược ngăn cản trong cơ thể cổ trùng bài trứng. Không có đại lượng lục diều thảo, nàng sở làm bất quá như muối bỏ biển, lại cũng không thể nhìn như không thấy. Tống Đường chủ nhưng ở khách điếm, Khương Ấu An dò hỏi Lưu Chiêu hai người. Tống đường chủ sáng sớm liền rời đi khách điếm. Khương Âu An còn muốn hỏi hỏi xem nguyên bảo cửa hàng bên kia tình huống. Kia Vương ra đâu? Đi ra ngoài mới vừa có người tìm Vương ra. Tiểu Bạch cũng đi ra ngoài a Khương Âu An chuẩn bị đi chợ đen một chuyến. Vừa lúc gặp muốn ra cửa Lam An cùng Trung Dực. Phía trước đều là ba người một đạo xuất hiện. Không thấy được Khương Quần Trần. Khương Âu An không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nàng còn không có mở miệng, Lam An liền thanh thúy nói ấu An tỷ tỷ là muốn hỏi A Giang sao. Hắn nghe nói bên trong thành có gia điểm tâm phô bán long cần tô ăn ngon, sáng sớm liền đi xếp hàng lạc. Khương ấu An mặc hạ, thấy Khương ấu An không nói lời nào, Lam An hỏi ấu An tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu nha? Chợ đen, vừa lúc chúng ta ta cùng chung dực cũng phải đi chợ đen đi dạo đâu. Chúng ta cùng nhau, Khương ấu An gật đầu, một khác đầu, chợ đen, cảnh xuân lâu. Mặc phù bạch đẩy ra cửa phòng khi phòng trong đứng 7 cái quần áo lớn mật oanh oanh yên yến. Hắn mày hơi ninh, trong phòng các nữ nhân cũng đang xem thanh người tới diện mạo sau, một đám đôi mắt đều sáng. Một chương bàn tròn thượng bãi đầy các loại mỹ vị món ngon. Chính giữa vị trí, ngồi một người cầm y hoa bào tuổi trẻ nam tử. Phần 13 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ ốc đọc